Thống Lâm Tiên cười cười, không có hỏi lại đi xuống. Dư Mạn cả người mỏi mệt đẩy cửa vào nhà, dư đồng từ trong phòng nên ra tới, nhìn đến dư Mạn trên chán quấn lấy băng gạc bộ dáng trong lòng vui vẻ, trên mặt lại làm ra quan tâm bộ dáng tới. Mạn Mạn, ngươi làm sao vậy? Bị thương? Lý Kiến là như thế nào chiếu cố ngươi? Chạy nhanh ngồi xuống, ta cho ngươi đảo chén nước uống. Dư Mạn không có sai quá dư đồng trong mắt chợt lóe mà qua ý mừng, nắm thật chặt nắm tay. Xoa xoa thái dương làm ra chịu đựng không nổi bộ dáng. Không cần, ta có điểm khó chịu. Về trước phòng nằm trong chốc lát. Dư Đồng thở dài. Cũng hảo, vậy ngươi trước nghỉ một lát nhi. Nếu là thật sự khó chịu nói chúng ta liền đi bệnh viện. Nói chuyện, Dư Đồng liền đi đỡ Dư Mạn. Dư Mạn mới muốn né tránh, liền nghe được tiếng đập cửa vang đi. Dư Đồng chạy chậm mở cửa, nhìn đến đứng ở cửa Lý Kiến khi trước cười một chút, phía sau liền làm ra tức giận bộ dáng. Lý Kiến, ngươi là như thế nào chiếu cố chúng ta Mạn Mạn, như thế nào? Lý Kiến tính tình không tốt, cũng không kiên nhẫn cùng Dư Đồng Chu Toàn, trực tiếp đem nàng đẩy ra. Có ngươi chuyện gì, Lan một bên đi. Dư Đồng bị đẩy thiếu chút nữa té ngã, mắt rưng rưng, thập phân ủy khuất. Lý Kiến, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nàng lại đối Dư Mạn nói, Mạn Mạn, ngươi cũng đến quản quản hắn a. Hắn đẩy ta nhìn sự tiểu, nhưng lại thuyết minh hắn không đem chúng ta dư ra để vào mắt. Hôm nay hắn có thể đẩy ta, ngày mai là có thể đẩy ngươi. Lan, Lý Kiến khí đều phải chụp cái bàn ta cùng mạn mạn sự khi nào đến phiên ngươi một cái con chồng trước quản lại mặc kệ lao tử một phát súng bắn chết ngươi dư đồng bị hoảng sợ lao nước mắt khóc lóc về phòng lý kiến đem dư mạn đỡ tiến phòng ngủ từ trong túi móc ra tránh ma quỷ phù thân thủ cấp dư mạn mang lên mạn mạn tiểu tâm chút tốt nhất mấy ngày nay ra tới trụ đừng cùng cái kia lỏng lang dạ sói ngốc một hồi. ta không yên tâm dư mạn cười cười nàng đối lý kiến giữ gìn thực hưởng thụ hảo dư đồng trở lại trong phòng liền mạt sạch sẽ nước mắt Cắn răng, khí môi đều biến thành xanh tím sắc, thả trong mắt lệ khí giống như thực chất giống nhau. Nàng từ dưới giường dọn ra một cái giường tới, mở ra cái giường, lấy ra bên trong một chất tiểu nhân, đem dùng người huyết cùng với trăm năm đào hoa phấn điều hòa chất lỏng đồ ở đầu gỗ tiểu nhân trên người, trong miệng lẩm bẩm. Bên này, Lý Kiến mới đỡ Dư Mạn ngồi vào mép giường, nguyên tưởng cùng nàng nói hai câu lời nói liền đi, không nghĩ tới Dư Mạn ngồi xuống lúc sau Lý Kiến liền cảm giác tựa hồ có thứ gì từ trên người nàng chợt lóe ma qua. Mà Lý Kiến trong lòng dâng lên một loại nói không nên lời cảm giác, cổ cảnh sủ cảm thấy trên người có chút nhiệt, trong lòng dâng lên một loại nói không nên lời khát vọng. Dư Mạn cũng là mị nhãn như tơ nhìn Lý Kiến, thập phần kiều tiếu hô một tiếng, "Lý Kiến." Lý Kiến không tự chủ được đáp ứng, duỗi tay nắm lấy Dư Mạn tay liền phải thò lại gần. Dư Mạn trên người đột nhiên toát ra một đạo kim quang tới, Lý Kiến dọa a một tiếng, chạy nhanh lui ra phía sau hai bước, Dư Mạn tựa hồ bị dọa chấn váng, ngồi một chút cũng không dám nhúc nhích. Lại thấy kia đạo kim quang bắn ra, dư mạn trên người quay cuồng ra một loại nửa phấn nửa hồng, nói không nên lời nhan sắc sương mù, sương mù bốc lên, mang theo huyết tinh khí cùng với ngọt hương khí, người được gọi người buồn nôn. Dư mạn lúc này càng là vừa động đều không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim quang cùng xương đỏ kịch liệt giao chiến. Sau một lúc lâu, lại thấy kim quang đem xương đỏ toàn diện ngăn chặn, lại một chút như tầm ăn lên. Mạn mạn lý kiến không thể tiếp cận dư mạn, đầy mặt nôn nóng, ngươi không sao chứ. Dư mạn tường lắc đầu lại không động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo Lý Kiến nàng không có gì không ổn. Lý Kiến ám tùng một hơi, tâm nói kia xương đỏ đều chính là đào hoa sát, mà kia đạo Kim Quang chính là tránh ma quỷ phù tác dụng. Hai người ngồi xuống mưa đứng, nhìn Kim Quang đem xương đỏ như tầm ăn lên sạch sẽ, Dư mạn chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, trong lòng càng là bương lỏng, giống như có cái gì trọng hiệp thoát thân mà đi giống nhau, cả người đều cảm thấy không giống nhau. A cách vách truyền đến một tiếng thét trói thai lý kiến kéo ra môn liền chạy đi ra ngoài dư mạn cũng chạy nhanh đi theo chạy ra đi hai người đẩy ra dư đồng cửa phòng liền nhìn đến dư đồng ngã trên mặt đất trong miệng không ngừng phun màu đỏ đen huyết mà nàng trong tay cầm một cái người gỗ người gỗ trên người dính một loại biến thành màu đen đỏ lên thuốc màu chương bốn mươi tám xe rách mặt tống lâm tiên thật cao hứng bởi vì hôm nay không ngừng bán ra hai chương phủ còn có dị năng chỗ cung phụng thân phận chờ đến ngày mai bắt được giấy chứng nhận nàng liền nhiều một tầng bảo đảm sau này cũng không cần như thế nào sợ Tống ra người. Đương nhiên, cung phụng thân phận nàng là nhất định sẽ không tiết lộ cho Tống ra người, bằng không, tất nhiên có rất nhiều phiền thoái sẽ chọc phải thân. Nàng đẩy cửa tiến viện, tiến viện liền nhìn đến Phương Phương cầm quần áo đang muốn tiến Tống Ngọc tiến phòng. Nhìn đến Tống Lâm Tiên trở về, Phương Phương hơi có chút xấu hổ. Tống Lâm Tiên đối nàng gật gật đầu kêu một tiếng mẹ, liền xoay người trở về phòng đi. Thấy Tống Lâm Tiên không hỏi quần áo sự tình, Phương Phương nhẹ nhàng một hơi. Cầm quần áo đi vào Tống Ngọc Tiên trong phòng, đem quần áo phóng tới trên giường liền đẩy Tống Ngọc Tiên đi thử, chạy nhanh thử xem, đây chính là mẹ chạy biến yến kinh thành cho ngươi mua tới quần áo, ngươi mặc vào khẳng định đẹp. Tống Ngọc Tiên nhìn đến trên giường phóng màu trắng tơ lụa váy dài, còn có hồng nhạt châm rễ táo khoác, cùng với một cái hồng nhạt nơ con bướm kẹp tóc, tức khắc cao hứng lên, lập tức đem trên người quần áo thành thạo cởi ra, thay váy dài, lại đem đầu tóc tản ra sơ hảo, mang lên kẹp tóc ở phương phương trước mặt dạo qua một vòng, "Mẹ, đẹp sao?" Phương Phương cười không khép miệng được, đẹp, đẹp, này thân quần áo nhất sân chúng ta Ngọc Tiên. Tống Ngọc Tiên cũng thực thích này thân quần áo, nhìn lại xem luyến tiếc thời ra. Phương Phương chụp nàng một chút, chạy nhanh thay đổi, đường lầm rơ, bằng không chờ ngươi đại gia gia ngày sinh thời điểm đã có thể không xuyên. "Hảo." Tống Ngọc Tiên nghĩ đến có thể ăn mặc này thân quần áo ở đại gia gia sinh nhật bữa tiệc làm nổi bật, liền càng thêm cao hứng, chạy nhanh đem quần áo thay đổi cẩn thận phóng tới tủ quần áo, lại đem kẹp tóc cũng cấp Tăng hảo. Sợ người khác một không cẩn thận liền cho nàng lộng hỏng rồi. Phóng hảo quần áo, Tống Ngọc Tiên mới hỏi Phương Phương, mẹ, Tống Lâm Tiên đâu? Ngươi cho nàng mua cái gì quần áo? Phương Phương một bĩu môi, mua cái gì mua, cái này bất hiểu nữ, cả ngày cấp trong nhà gây chuyện, còn có mặt mũi muốn quần áo mới. Tống Ngọc Tiên trong lòng cao hứng, mặt ngoài còn phải làm người tốt, tỉ tỉ không quần áo mới có thể hay không không tốt. Đến lúc đó muốn gọi người khác xem nhà chúng ta chê cười, hơn nữa, nàng muốn xuyên không hảo đi đại gia gia gia. Vứt còn không phải ngài cùng ba ba người sao. Phương Phương tưởng tượng cũng là có chuyện như vậy, liền cắn răng nói, tiện nghi nàng, chờ ngày mai mẹ đi ra ngoài cho nàng chọn thân quần áo. Lộng thân đỏ thâm đi. Tống Ngọc Tiên ngồi ở Phương Phương bên người ra chủ ý, đại gia ra mừng thọ là chuyện tốt, dù sao cũng phải xuyên vui mừng điểm đi. Bằng không, lộng thân quân lục cũng hảo, đại gia ra tham gia quần ngũ xuất hơn, thích nhất quân trang. Dù sao, Tống Ngọc Tiên là không nghĩ kêu Tống Lâm Tiên áp nàng một đầu. Phương Phương gật đầu nghe ngươi ngày mai mẹ cho nàng lộng thân quân trang xuyên tống lâm tiên ở cách vách trong phòng đem mẹ con hai người nói nghe rành mạch trong lòng cười lạnh thật là lên không được mặt bàn đồ vật đặc biệt là tống ngọc tiên đứng đắn sự thượng không cần đấu vóc chuyên đem tâm tư đặt ở như thế nào hại người một nhà trên người hố nàng cái này đương tỉ tỉ hóa ra tống ngọc tiên liền rất có mặt mũi không thành lắc lắc đầu tống lâm tiên cũng mặc kệ kia hai người thương lượng cái gì lấy ra tác nghiệp tới bắt đầu nghiêm túc hoàn thành lý kiến vài bước qua đi Đem cái kia nhiệm không biết thứ đổ dơ gì người gỗ cầm lấy tới, nhìn đến người gỗ mặt trái có khắc một hàng tự, nghiêm túc vừa thấy, lại là dư mạng sinh thần bắt tự, liền khí đến cắn răng, đầy mặt hung ác nham hiểm chi sắc nhìn dư đồng, ngươi nói một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dư mạng cả người phát run, duỗi tay chỉ vào dư đồng, ta thật không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Dư đồng, ta rốt cuộc nào điểm xin lỗi ngươi, tiêu ngươi như vậy tính kế ta? Dư đồng ngẩng đầu nhìn lý kiến liếc mắt một cái. Lại nhìn xem dư mạn khu một búng máu, nở nụ cười. Nàng nỗ lực chống đứng lên, thâm tình nhìn Lý Kiến, ngươi thật sự không nhận biết ta. Lý Kiến lắc đầu, trong mắt hung ác nham hiểm một tia không thiếu, quỷ nhận được ngươi là ai. Hảo, hảo. Dư đồng nở nụ cười, thật là ta tự mình đa tình. Lý Kiến, ngươi chẳng lẽ thật đã quên 10 năm trước ngươi cao trung đồng học sao? Mẹ cái chim. Lý Kiến khí hận cực kỳ, nhịn không được toát ra thô tục tới, 10 năm trước là khi nào, ra còn cao trung đồng học Gia cao trung cũng liền thượng không mấy ngày, nào nhớ rõ như vậy chút. Dư mạn mắt lạnh nhìn dư đồng, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, ta cho ngươi cơ hội, kêu ngươi một lần nói rõ ràng. Dư đồng cười nhìn dư mạn, ngươi thật đương Lý Kiến coi trọng ngươi sao. Mới không phải đâu, 10 năm trước hắn chính là thích ta, ta là hắn mối tình đầu, ta. Lý Kiến đã nghe không nổi nữa, nói thêm gì nữa, ai biết dư đồng cái này bà điên sẽ nói ra nói cái gì tới. Hắn hai bước qua đi, túm chặt dư đồng mấy cái cái tắt liền phiến đi xuống. Gia kêu ngươi hôn nói, còn mối tình đầu, mẹ nó, 10 năm trước gia tịnh cùng lao gia tử nhà ta lăn lộn, nào có tâm tư làm đối tượng. Cái này dư mạn nhưng thật ra biết đến, nghe lý kiến như vậy vừa nói, nhìn nhìn lại dư đồng, dư mạn trong lòng có đế, sắc mặt lạnh hơn vài phần, dư đồng, ngươi đừng tìm như vậy chút lấy cớ, tâm tư của ngươi cũng không khó đoán, ta cũng có thể suy nghĩ cẩn thận một chút, đơn giản ngươi chính là nhìn chúng lý kiến, cảm thấy hắn nhân phẩm ra thế năng lực đều không tồi, đáng tiếc, ta cùng lý kiến đã coi nước. Ngươi liền tưởng diệt trừ ta, sau đó thay thế thôi. Dư đồng nhướng mày, này có cái gì? Chẳng lẽ không đúng không? Trên đời này trước nay đều là như thế này, chỉ là hôm nay ta đạo hạnh không đủ, gọi ngươi cấp pha thôi, nếu bằng không, lúc này ngươi chỉ sợ đã sớm mất mạng. Nói tới đây, dư đồng cười ha ha lên. Dư mạn một chân đạp qua đi, kẻ điên, ngươi quả thực chính là kẻ điên. Ta chính là kẻ điên. Dư đồng bị đá ngã trên mặt đất, che lại ngực thẳng thở hồn hển. Nhưng một đôi mắt vẫn là si ngốc nhìn Lý Kiến, ta vì hắn điên. Dư mạn càng thêm tức giận, qua đi liền phải lại cấp dư đồng mấy cái cái tác. Lý Kiến chạy nhanh ngăn lại nàng, Dư mạn ôm cánh tay lạnh giọng hỏi Lý Kiến, như thế nào? Đau lòng, hôn nói cái gì? Lý Kiến giận mắng một tiếng, ngươi xem nàng như bây giờ, vốn là bị nội thương, ta lại đánh nàng một đốn, ngươi lại đánh tiếp, chỉ sợ muốn ra mạng người. Rốt cuộc là ngươi kế tỉ, thật muốn đã chết chúng ta cũng nói không rõ. Không bằng giao cho bá phụ xử lý đi. Kinh lý kiến như vậy vừa nói, dư mạn cũng bình tĩnh lại, tuy rằng có chút không cam lòng, khá vậy không muốn bởi vì dư đồng người như vậy gây chuyện thượng thân, đành phải đoán hận đồng ý. Lý kiến cầm căn dây thường đem dư đồng trói lại, dư mạn lại đem dư đồng trong phòng lục soát một lần, lại lục soát ra mấy cái người gỗ tới, mặt khác còn có một ít máu tươi cùng với chu sa ngân châm linh tinh đồ vật, nàng đem mấy thứ này trang đến cùng nhau, xem dư đồng đặt ở góc tường chỗ một cái dương nhỏ. Liền tiến lên mở ra, này vừa thấy, nhất thời dọa hét lên. Lý kiến chạy nhanh qua đi xem, liền thấy kia trong dương thả một cái tiểu cái bình, cái bình rậm rạp một tầng độc trùng, xem người ra đầu tê dại. Hắn chạy nhanh đem cái dương đắp lên, lại lấy khóa khóa, còn rắc không đủ an toàn, liền lôi kéo dư mạn ra cửa, đem dư đồng cửa phòng cũng gắt gao khóa, lúc này mới đại tùng một hơi. Dư mạn dọa trong lòng bùn chạy loạn, cả người đều dựa vào ở lý kiến trên người, lý kiến, ngươi nói. Ngươi nói dư đồng là cái gì xuất thân? Nàng như thế nào lộng như vậy nhiều ghê tởm đồ vật? Ngươi còn dị năng chỗ đâu, như thế nào liền cái này cũng không biết? Lý Kiến xem Dư Mạn cấp dọa, liền chạy nhanh đậu nàng, tưởng rời đi nàng lực chú ý. Quả nhiên, Dư Mạn vừa nghe tức khắc tức giận, ta mới đi vào mấy ngày a, lại nói, ta là quản hộ cần, nào biết đâu rằng như vậy chút có không? Chương 49 đưa phòng ở. Ngươi vẫn là chạy nhanh gọi điện thoại cùng Hàn Bộ trưởng nói một tiếng đi. Lý kiến đỡ Dư Mạn ở trên sofa ngồi xong lúc sau liền bắt đầu thúc dục nàng, nhân tiện hỏi một chút Hàn Bộ trưởng Dư Đồng địa vị. Ân. Dư Mạn đáp ứng một tiếng, cầm điện thoại quay số điện thoại. Qua hồi lâu, điện thoại mới thông, lại vang lên trong chốc lát, kia đầu mới có người tiếp điện thoại. Uy. Hàn Bộ trưởng thanh lanh thanh âm truyền đến, Dư Mạn một trận an tâm, Hàn Bộ trưởng, Dư Đồng nàng. Dư Mạn nói còn chưa dứt lời, Hàn Bộ trưởng liền nói, biết mầm chung sao. Mầm chung. Dư mạng sửng sốt. Lý kiến đột nhiên nhớ tới cái gì, đoạt quá điện thoại hỏi hàn bộ trưởng, ý của ngươi là nói, dư đồng nàng là người miêu. Học chính là trung thuật. Hàn bộ trưởng trầm mặc trong chốc lát, liền ở lý kiến cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm. Hắn đột nhiên mở miệng, là, chỉ là nàng đạo thuật cũng không như thế nào, tuy sẽ chút trung thuật, nhưng là dưỡng không ra cái gì hảo trùng trùng tới cũng không làm nên chuyện gì. Sau lại, nàng cơ duyên xảo hợp dưới học chút huyền học bên trong tà thuật, lúc này. Lấy tới hại dư mạn chính là tà thuật chung một loại. Lý Kiến gật đầu, thì ra là thế, khó trách ở nàng trong phòng phát hiện như vậy nhiều độc trùng đâu. Chờ. Hàn bộ trưởng đột nhiên ra tiếng, sau lại trực tiếp cúp điện thoại. Lý Kiến mẩn ra một hồi lâu, lôi kéo dư mạn ngồi ở trên sofa, hai người bốn con mắt liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm dư đồng phòng. Qua ước chừng có nửa giờ, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Dư mạn hoảng sợ, nhảy dựng lên lớn tiếng hỏi, ai a? Là ta ngoài cửa một gái yêu mị giọng nữ chuyên đến dư mạn mở cửa liền thấy an mặc một thân đỏ thâm thêu hoa váy liền áo chu lệ lệ đứng ở ngoài cửa chu lệ lệ một đầu tóc dài năng thành đại quận sóng trạng dối tung ở sau đầu con con mày lá liêu tu thập phần tinh xảo trên mặt đồ chút son phấn thượng chọn mắt phượng đồ chút màu hồng đào trên môi lau chính hồng son môi hơn nữa kia tu thân đỏ thâm váy liền áo xử nàng cả người đều thập phần quyến rũ rửa cửa mà chạm thời điểm căn bản là không giống như là phụ nữ nhà lành Quả thực giống như là có thể hút người cốt thủy, đoạt nhân tinh phách sơn tinh giã mị giống nhau. Dư mạn biểu môi, sao ngươi lại tới đây? Chu lệ lệ cười, hàn bộ trưởng lên tiếng, ta dám không tới. Nàng nhướng mày đẩy ra dư mạn vào nhà, nhìn đến ngồi ở trên sofa Lý Kiến khi ánh mắt sáng lên, cười vứt cái mị nhãn, xoay ca, ước không ước. Hắn là người của ta. Dư mạn theo sát vào nhà, liền nhìn đến chu lệ lệ câu dẫn Lý Kiến một màn, chạy nhanh đem Lý Kiến hộ ở sau người. Chu lệ lệ cười nhạo một tiếng, thiết, tỉ tỉ giúp ngươi thử một chút, đừng không biết người tốt tâm A. Không cần phải. Dư mạn sặc một câu. Chu lệ lệ lúc này mới không hề để ý tới lý kiến, mà là chuyên chú nhìn dư đồng phòng môn, qua ước chừng có 10 tới phút, nàng vài bước qua đi, đem cửa mở ra, sau đó từ phía sau túm ra một cái bọc nhỏ tới, cẩn thận từ trong bao lấy ra một cái nho nhỏ thâm tử sắc một đỉnh, lại lấy ra một phen hương ở một đỉnh điểm giữa châm. Điểm hương. Chu Lệ Lệ ý bảo Lý Kiến cùng Dư Mạn chạy nhanh né tránh. Dư Mạn cùng Lý Kiến biết Chu Lệ Lệ ở làm chính sự, cũng biết chuyện này thực mấu chốt, không trận có bất luận cái gì sơ suất, tự nhiên cũng không rảnh lo nói giỡn, chạy nhanh trốn rồi đi ra ngoài. Qua nửa giờ, Chu Lệ Lệ ở trong phòng kêu bọn họ, vào đi. Dư Mạn cùng Lý Kiến mới cẩn thận vào nhà, Chu Lệ Lệ cười ngâm ngâm đem một đỉnh cầm ở trong tay, dùng bố bao cất vào bao chung, hảo, chuẩn bị cho tốt. Độc trùng đâu? Dư Mạn nhỏ giọng hỏi. Chu lệ lệ chỉ chỉ chính mình bao, têu ta cấp thu à, chờ trở, trở về ta lấy chúng nó luyện thành giải độc đan, đến lúc đó cho các ngươi hai viên à. Không, đừng. Dư mạn cùng lý kiến đồng thời xua tay. Chu lệ lệ cũng không tức giận, cười nói, thật không biết người tốt tâm, các ngươi không cần, nhưng có người cướp muốn đâu, được rồi, sự tình làm tốt, ta nên trở về phục mệnh. Nói xong lời nói, nàng một chút đều không lưu luyến, dẫm lên đến có hai tấc giày cao gót vặn eo bãi hông rời đi. Ô, ô. Bị trói chặt, lấp kín miệng dư đồng vẻ mặt hận ý, từ trong cổ họng phát ra từng đợt gầm nhẹ. Dư mạng nghĩ đến dư đồng thân phận, lại nghĩ đến những cái đó độc trùng, nhịn không được ra đầu đều tê dại. Nàng túm lý kiến nói, chúng ta đi ra ngoài đi, ta là một khắc đều không nghĩ ở cái này trong nhà ngây người. Tống lâm tiên không nghĩ tới hàng bộ trưởng làm việc tốc độ nhanh như vậy. đâu một ngày mới nói phải cho nàng lộng cái cung phụng thân phận, ngày hôm sau liền đem giấy chứng nhận đưa tới. Tống lâm tiên nhìn trong tay tiểu hồng sách vở mặt trên quốc phòng bộ dấu chạm nổi cùng với viết đại đại cung phụng hai chữ khoe miệng cười liền như thế nào đều che không được nàng đem tiểu hồng sách vở hảo hảo thu lên mới tưởng cùng hàn bộ trưởng nói cái gì đó hàn bộ trưởng liền ném cho nàng một phen chìa khóa đây là cái gì tống lâm tiên khó hiểu phòng ở hàn bộ trưởng thập phần bình tĩnh đáp một câu chúng ta dị năng chỗ nòng cốt nhân viên mỗi người đều trang bị phòng ở ta phòng ở ở đâu tống lâm tiên cảm thấy hứng thú tuy nói hiện giờ kinh thành phòng ở không quý nhưng đời sau đang quý trời cao đâu nàng một phân tiền không tốn liền bạch đến một chỗ phòng ở hơn nữa vẫn là dị năng xử phát xứng nghĩ đến phóng nhiều ít năm cũng chưa người dám nghĩ cách hàn bộ trưởng nhìn nàng một cái có chút chột dạ không phải cái gì hảo địa phương thiên an môn trung nam hải phụ cận ngươi cũng đừng suy nghĩ hảo địa phương không nhiều ít đất trống chỉ có thể vớt đến chuồng bồ câu như vậy tảng lớn địa phương ở quá nghẹn khuất vừa lúc trung quan chuân ngưỡng kia chỗ còn có hảo chút đất trống Ta liền cùng những cái đó lao nhân chụp cái bàn muốn một khối địa phương, Chiêu Âu Mỹ quốc gia bộ dáng che lại hảo một ít biệt thự, mang hoa viên mang bể bơi cái loại này. Hàn bộ trưởng nói còn chưa dứt lời, Tống Lâm Tiên đã vui mừng ra mặt, đem chìa khóa chuyển qua tới đảo quá khứ xem, thấy chìa khóa mặt trái dán một chừng giấy, phía trên tinh tế viết hảo địa chỉ, vừa thấy địa chỉ, Tống Lâm Tiên càng thêm cao hứng, chỗ đó chính là đời sau xào đến giá trên trời học khu phòng đâu. Con! Ma năng đâu! Không cần tốn nhiều sức liền tại đây loại tấc đất tấc vàng địa phương chỉnh một tòa tiểu biệt thự, hơn nữa vẫn là mang hoa viên bể bơi. Nay liên đã thực hảo, ta cũng không thường trụ, ở đâu đều giống nhau. Tống Lâm Tiên đem chìa khóa thu hảo, nhìn hàn bộ trưởng liếc mắt một cái. Hàn bộ trưởng vỗ vô, vô nàng đầu, có thời gian ngươi đi xem, nơi nào yêu cầu cải biến liền trực tiếp tìm dư mạn nàng hiện tại quản này đó. Nga. Tống Lâm Tiên đáp ứng rồi một tiếng. Hai người trầm mặc trong chốc lát, Tống Lâm Tiên mới muốn nói gì Hàn bộ trưởng giành trước liền nói lời nói, chờ hôm nào có thời gian ta mang ngươi đi chúng ta chỗ nhà kho đi một chút, cho ngươi chọn chút linh thảo linh dược. Ách, Tống lâm tiên nháy mắt vui mừng quá đỗi, còn có loại này phúc lợi. Hàn bộ trưởng nhàn nhạt nhìn nàng một cái, khuyên quốc chi lực cung cấp nuôi dưỡng, ngươi nói đi. Tống lâm tiên nháy mắt nói không ra lời. Ban đầu nàng chính là tưởng cung trợ dị năng chỗ lực lượng tới đối kháng tống ra, nguyên nghĩ chính là ăn chút mệnh cũng không sao, lại không nghĩ. Gia nhập dị năng chỗ chẳng những được quyền thế địa vị, còn có phòng có đất, cuối cùng, còn có linh thảo linh dược cùng với rất nhiều linh vật cung cấp nuôi dưỡng đâu. Chắc không được hàn bộ trưởng như vậy tu vi cao thâm người cũng gia nhập dị năng chỗ đâu, nguyên lai, like, bên trong thế nhưng có như vậy thiên đại chỗ tốt. Đừng quăng tưởng hảo, gia nhiệm vụ thời điểm nguy hiểm nhiều lắm đâu. Hàn bộ trưởng tựa lưng vào ghế ngồi, cầm một cây yên, mới yếu điểm yên, nhìn đến tống lâm tiên phấn nộn nộn một khuôn mặt, liền đem yên lại thu trở về, được rồi Ngươi chạy nhanh đi học đi thôi. Tống Lâm Tiên tự nhiên chú ý tới nàng này đó động tác, cười thầm hàn bộ trưởng miệng giao găm tâm đậu hủ, trên mặt lại làm ra ngoan ngoãn bộ dáng tới, cùng hàn bộ trưởng nói một tiếng đừng, cong lên cặp sách nhảy xuống xe liền hướng trường học đi đến. Chương 50 lại sẽ. Thật xa, Tống Lâm Tiên nhìn đến Dư Mạn cùng hai cái nam nhân lại đây, nàng chạy nhanh đi đường tắt đi vào ngõ nhỏ. Sau một lúc lâu, Dư Mạn ba người tới rồi. Dư Mạn đối Tống Lâm Tiên cười, "Được rồi cô lễ." Dư Mạn hướng ngài đưa tin. Mặt khác hai người cũng đồng dạng kính lễ, tôn phi, dương kiến quân hướng ngài đưa tin. Tống lâm tiên gật gật đầu, nên chuẩn bị chuẩn bị lên, các ngươi nhiều chú ý là được, đến nỗi ta nhân thân an toàn không cần các ngươi bảo hộ. Dư mạn hiện tại biết tống lâm tiên thủ đoạn, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu đáp ứng rồi. Mặt khác hai cái hiển nhiên này đây dư mạn là chủ, thấy dư mạn không có dị nghị, tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tống lâm tiên đối tôn phi cùng dương kiến quân xua xua tay, các ngươi nên làm gì làm gì đi. Dư mạn lưu lại là được, kia hai cái nhanh chóng ẩn lui, sau một lát không thấy bóng người, dư mạn lưu lại, có chút chân tay luôn cuống, ngài, ngài muốn ta làm cái gì sao? Tống lâm tiên cười cười, trước trấn an dư mạn mới nói, không có việc gì, chỉ là muốn hỏi một chút người dư đồng thế nào? Cái này, dư mạn ánh mắt có chút lập lòe, nghĩ đến nàng ba ba đối dư đồng xử trí cùng với đối nàng thỉnh cầu, dư mạn liền có chút nén giận, chỉ là, này rốt cuộc là dư ra ra sự, nàng cũng không hảo đem sự tình nói ra. Tống Lâm Tiên lại cười, có phải hay không buông tha Dư Đồng? Dư Mạn không tình nguyện gật đầu. Tống Lâm Tiên chiều Dư Mạn đi rồi hai bước, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, các ngươi đây là thả hổ về rừng đâu, phải biết rằng Dư Đồng không phải người thường, nàng chính là đối với các ngươi mang theo oán hận huyền học nhân sĩ, không chỉ hiểu tà thuật, còn sẽ trung thuật, người như vậy một lần đánh không chết, sau này không trừng ẩn ở nơi tối tâm như thế nào hại các ngươi đâu. Dư Mạn nghe xong lời này, cơ linh linh đánh cái dùng mình. Lại nghe Tống Lâm Tiên cười nói Lại nói, biết dư đồng hiểu cái này không chỉ các ngươi dư người nhà, còn có lý kiến đâu. Dư mạn trong lòng càng thêm kinh sợ, ngẩng đầu nhìn Tống Lâm Tiên liếc mắt một cái, ở Tống Lâm Tiên trong mắt nhìn đến hài hước, không tự chủ được hỏi một câu, vì cái gì cùng ta nói này đó. Tống Lâm Tiên nắm thật chặt cặp sách dây lưng, ngươi cũng coi như là ta cứu, ta cứu người tự nhiên không muốn lại bị ngu xuẩn cấp hại chết, đặc biệt là bị ngu xuẩn người nhà hại chết. Nói xong, Tống Lâm Tiên không để ý tới dư mạn biểu tình đem cặp sách sau này bối vung tiêu sái rời đi dư mạn nhìn chằm chằm tống lâm tiên bóng dáng đã lâu không hồi thân được qua đại khái có mười tới phút mới xoa nhẹ một phen mặt chạy ra đi tìm cái công cộng điện thoại cấp lý kiến gọi điện thoại điện thoại truyền được dư mạn bay nhanh nói lý kiến có thời gian sao trong chốc lát ta đi tìm ngươi tống lâm tiên trở lại tống ra vào cửa liền nhìn đến ăn mặc quần áo mới nơi nơi chạy tống văn bân còn có đuổi theo tống văn bân chạy phương phương nàng nhỏ giọng kêu một tiếng mẹ phương phương cũng không để ý tới nàng chỉ lo đi bắt tống văn bân tiểu tử thúi chạy nhanh cởi quần áo ra làm dỡ hậu thiên nhưng vô pháp xuyên tống văn bân vừa chạy vừa làm mặt quỷ ô huế sợ gì ngươi lại cho ta mua một thân là được tống lâm tiên đứng ở một bên hoa hồng bên mắt lạnh nhìn này hết thảy chờ đến phương phương đem tống văn bân bắt lấy đi bái trên người hắn áo trên khi tống lâm tiên làm ra một bộ hâm mộ bộ dáng mở miệng mẹ ta quần áo mới đâu phương phương đem tống văn bân trên người quần áo cởi ra lấy vào nhà Ra tới mới ném cho Tống Lâm Tiên một bộ quần áo, cấp. Tống Lâm Tiên tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, lại là một thân cũ quân trang. Này thân quân trang chỉ sợ có 10 năm sau đi, kiểu dáng cũ xưa, vải dệt đều có chút tổn hại. Hơn nữa, vẫn là kiểu nam quân trang. Nàng cầm ở trong tay nhìn, phía sau ngẩng đầu đối Phương Phương cười cười, mẹ đối ta thật đúng là hào đâu. Phương Phương một trận xấu hổ, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Tống Lâm Tiên lại cười, ta đã quên cùng mẹ nói một tiếng, ta nơi đó còn có một bộ quân trang đâu là năm trước ăn tết thời điểm đại gia gia đưa xuyên kia một bộ qua đi chỉ sợ đại gia gia sẽ cao hứng phương phương đỉnh lại không biết nên nói như thế nào mới hảo tống lâm tiên căn bản không gọi nàng mở miệng tiếp tục cười nói chỉ là chúng ta một nhà theo ta một cái xuyên quân trang khó tránh khỏi cô đơn điểm ta xem không bằng đều văn bân cùng ta cùng nhau xuyên đi vừa lúc này một thân là nam trang văn bân xuyên chính thích hợp tống văn bân vừa nghe nóng nảy nha đầu chết tiệt kia ngươi nói cái gì da mới không mặc như vậy phá quần áo ra muốn xuyên, còn không được gọi người chê cười chết. Phương Phương trên mặt càng thêm khó coi, duỗi tay chụp Tống Văn Bân một cái tát, ngươi cho ai xông ra? Tống Lâm Tiên lại không để ý tới Phương Phương, cười cùng Tống Văn Bân nói, như thế nào sẽ đâu? Đại gia gia thích nhất gian khổ một mạc Tắc Phong, ngươi nếu là ăn mặc này bộ quân trang đi, đại gia gia chỉ định cao hứng. Tống Văn Bân càng cấp, ai, ai xuyên ai xuyên, dù sao ta không mặc. Nói xong lời nói hắn liền chạy, Tống Lâm Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, lại đối Phương Phương nói, Nếu Văn Bân không yêu xuyên, đã kêu Ngọc Tiên xuyên đi, chúng ta hai chị em đều xuyên quân trang qua đi, đại gia gia không chừng cao hứng thành bộ dáng gì đâu, cách nguồn đều nói thải y hề ngu thân, có thể kêu đại gia gia cao hứng, ta là thực nguyện ý, nghĩ đến, Ngọc Tiên cũng sẽ nguyện ý. Ngọc Tiên, Ngọc Tiên đã có quần áo mới. Phương Phương thật sự là đau đầu, không thể không chống cùng Tống Lâm Tiên giải thích một câu. Xem ra mẹ đối ta thật đúng là hào đâu. Tống Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, đầy mặt trào phúng bằng không cũng sẽ không cho ta lộng này một thân quần áo cũ kêu ta xuyên đi mẹ thật là dụng tâm lương khổ vừa lúc tống ngọc tiên nghe đến mấy cái này lời nói rốt cuộc nhịn không được từ trong phòng chạy ra tống lâm tiên ngươi mẹ nó nói cái này kêu nói cái gì ta mẹ nó tống lâm tiên ôm cánh tay cười ta và ngươi một cái mẹ đâu ngọc tiên ngươi lời này là đang mang ai ngươi ngươi tống ngọc tiên khó thở chỉ vào tống lâm tiên mắng to xú ký nữ lạ người ngươi chính là cái thai họa chính là cái gây họa tình, ngôi sao trổi ngọc tiên xem tống ngọc tiên mắng thật sự không giống phương phương cũng nhịn không được một bạn thai phiến qua đi ngươi là người nào như thế nào có thể mắng ra như vậy thô tục nói tới ngươi với ai học có phải hay không lại cùng vương minh lùi tới tống ngọc tiên bị phiến một bạn thai hơn nữa vẫn là làm cho tống lâm tiên mặt phiến nàng tự giác mất mặt cũng cảm thấy thương tâm phẫn nộ trong lúc nhất thời không nhịn xuống hoa một tiếng khóc ngươi đánh ta hảo các ngươi đều không quen nhìn ta Muốn kêu ta mặc quần áo cũ, muốn kêu ta mất mặt, ta nói cho các ngươi, không có cửa đâu. Tống Ngọc Tiên một bên khóc một bên chạy ra ra môn. Phương Phương có chút hối hận, nhìn chính mình tay phải cảm xúc hạ xuống lên, nhưng miệng vẫn là thực ứng. Hảo, ngươi chạy, chạy ra đi cũng đừng trở về. Tống Lâm Tiên nhìn xem Phương Phương, trong lòng cười thầm, trên mặt lại làm ra sốt ruột bộ dáng. Mẹ, ta nhìn xem Ngọc Tiên, nhưng đừng kêu nàng xảy ra chuyện gì. Không đợi Phương Phương trả lời. Tống Lâm Tiên cũng chạy đi ra ngoài. Tống Lâm Tiên sau khi ra ngoài liền đi theo Tống Ngọc Tiên chạy chậm đi rồi một đường, xem Tống Ngọc Tiên một bên gạt lệ một bên chạy, nàng ánh mắt hơi ám, lại nghe Tống Ngọc Tiên mắng to, "Tống Lâm Tiên Vương Bất Đẳng, hồ ly tinh, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn kêu ngươi đẹp." Tống Lâm Tiên ánh mắt càng thêm u ám. Tống Ngọc Tiên khóc lóc xuyên qua đường cái, Tống Lâm Tiên nhìn đến một chiếc ô tô hướng Tống Ngọc Tiên sửa tới, mà Tống Ngọc Tiên chạy nhanh đi trốn khi Từ trong túi lây ra một viên nho nhỏ cờ lặt tịp hạt trâu, ngón tay hơi đạn, hạt trâu tật bắn ra đi, vừa lúc dừng ở Tống Ngọc Tiên dưới chân, Tống Ngọc Tiên dưới chân vừa trượt, liền như vậy té ngã ở đường cái trung ương. Trưng 51 nhóm máu. Tống Lâm Tiên mắt lạnh nhìn một chiếc ô tô đụng vào té ngã Tống Ngọc Tiên trên người, đem nàng đâm đi ra ngoài thật xa. Mắt thấy Tống Ngọc Tiên ngã trên mặt đất, cả người đều là huyết, Tống Lâm Tiên mới làm ra một bộ dáng vẻ lo lắng tới, Ngọc Tiên, Ngọc Tiên Lái xe tài xế lảo đảo lắc lư xuống xe, trên mặt mang theo xích hồng sắc, vừa nói lời nói, trong miệng phun ra một cổ mùi rượu tới, như thế nào, làm sao vậy? Tống Lâm Tiên phẫn nộ trừng hướng tài xế, đương nhìn đến ẩn ở trong đám người tôn phi cùng Dương Kiến quân khi, Tống Lâm Tiên nhỏ đến không thể phát hiện chiều hai người gật gật đầu, hai người hiểu ý, ngáy mắt giấu đi. Tống Lâm Tiên trong lòng biết bọn họ hẳn là đi an bài phía sau sự, lập tức chiều vây lại đây xem náo nhiệt mọi người khẩn cầu, thúc thúc a di xin thương xót, ta muội muội ta mội mội bị đụng phải thỉnh các ngươi giúp đỡ gọi một trăm hai mươi khẩn cầu xong rồi tống lâm tiên liền đi tống ngọc tiên bên cạnh thủ một bên khóc một bên lấy khăn cấp tống ngọc tiên trà lau trên mặt vết máu ngọc tiên ngươi phải hảo hảo ngươi nhất định không thể có việc tỉ tỉ không bao giờ sẽ nói ngươi yêu sấm sự đều do ta đều do ta vừa rồi mẹ tức giận thời điểm ta hẳn là thế ngươi bị đánh ngươi đem sự tình đẩy đến ta trên đầu ta nên nhận ta ăn đánh ngươi liền sẽ không giận dỗi chạy ra đều là ta không tốt ngọc tiên ngươi đừng xảy ra chuyện a bên cạnh vây xem hảo những người này đều là phụ cận hộ gia đình cũng có người nhận thức tống lâm tiên cùng tống ngọc tiên nghe được tống lâm tiên khóc những lời này đó không khỏi lắc đầu thở dài tống gia này hai chị em thật đúng là có không quen biết liền hỏi bên cạnh cùng tống gia quen thuộc liền giải thích lên đụng vào chính là tống gia lão nhị ngọc tiên tiểu kiều, kiều nhược nhược một cái tiểu cô nương bình thường ở nhà gì sự không làm nấu cơm giặt rũ quét tức vệ sinh đều là lao đại lâm tiên ở làm lâm tiên là cái hảo cô nương a Lại cần mẫn tâm nhãn lại hảo, học tập còn hảo đâu, đi học là chấm điểm, nhưng từ khi đi học, mỗi lần khảo thí đều là đệ nhất. Lại có người nói, không nghĩ tới Tống Ngọc Tiên như vậy điểm tuổi đi học sẽ yêu sớm, hiện tại hài tử khó lường A. Còn có người nói, cũng không phải là sao, trước kia hài tử nhiều chắc địch, đánh chết khiếp nên làm gì làm gì. Hiện tại hài tử nói thượng vài câu liền muốn chết muốn sống, đứa nhỏ này không chừng là ở nhà làm ra chuyện gì tới, bị gia trưởng nói vài câu liền chịu không nổi. Ai? một người khác cũng là thở dài, tuy nói như thế, nhưng nhìn hài tử bị đâm thành như vậy, nhà ai đương gia lớn lên chịu được? nàng ba mẹ thấy được còn không chừng nhiều hối hận đâu. Tống Lâm Tiên ôm Tống Ngọc Tiên, tùy ý Tống Ngọc Tiên trên người máu loang chảy tới trên người nàng, nàng dùng sức khóc lóc, sau lại lại khẩn trương nhìn xung quanh, xe cứu thương như thế nào còn không có tới. thúc thúc a di, cầu xin các ngươi lại gọi điện thoại đi. nhân mệnh quan thiên sự tình ai không coi trọng, vài cá nhân thẳng đến bên cạnh công cộng điện thoại thính lập tức gọi cầu cứu điện thoại qua ước chừng có nhị ba phút liền nghe được xe cứu thương thanh âm chuyển đến tống lâm tiên nhẹ nhàng một hơi chờ xe cứu thương đến phụ cận nàng lập tức tiến lên nắm chặt bác sĩ tay khóc giọng nói bác sĩ cầu xin ngươi cứu cứu ta muội muội ngươi yên tâm bác sĩ gật gật đầu mang theo hộ sĩ qua đi trước đem tống ngọc tiên nâng lên xe tống lâm tiên cũng chạy nhanh đi theo đi lên vào thùng xe mang đội cứu hộ bác sĩ liền đối tống lâm tiên nhỏ giọng nói đều an bài hảo tống lâm tiên biết Cái này bác sĩ chính là Tôn Phi cùng Dương Kiến quân an bài người tốt, trong lòng liền càng thêm nhẹ nhàng. Xe cứu thương tới rồi bệnh viện, nghe tấn tới rồi Phương Phương cùng Tống Đức cũng đuổi tới, ba người chơ mắt nhìn Tống Ngọc Tiên bị đẩy mạnh phòng cấp cứu, Phương Phương quay đầu lại, mãn nhãn lửa giận hỏi Tống Lâm Tiên, sao lại thế này? Ngọc Tiên như thế nào bị xe đụng phải? Ngươi chính là như vậy chiếu cấu ngươi muội muội Phương Phương xem Tống Lâm Tiên bộ dáng mang theo hận ý cùng phẫn nộ. Thật giống như là ở trách cứ Tống Lâm Tiên vì cái gì không thế Tống Ngọc Tiên bị xe đâm giống nhau, kêu Tống Lâm Tiên càng thêm ở trong lòng cười lạnh không thôi. Nàng rũ đầu, một bộ thống khổ bộ dáng. mẹ, ta đuổi theo ra đi kêu Ngọc Tiên trở về, Ngọc Tiên không để ý tới, còn đẩy ta, ta mới bỏ dậy liền nhìn đến nàng bị xe đụng phải, ta cũng không nghĩ. Đâm người cái kia tài xế đâu? Tống Đức vài bước lại đây nhìn Tống Lâm Tiên trên cao nhìn xuống hỏi. Tống Lâm Tiên khóc dòng nói, ta không biết, ta chỉ lo Ngọc Tiên. Người Tống Đức khí hung hăng trừng mắt nhìn Tống Lâm Tiên liếc mắt một cái, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Tống Lâm Tiên khóc lớn. Liên ở ngay lúc này, phòng cấp cứu môn bị đẩy ra, một cái bác sĩ đi ra mắt lạnh nhìn Tống Đức cùng phương phương, ai là người bệnh người nhà. Tống Đức cùng phương phương chạy nhanh phụ cận, bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Bác sĩ lạnh một khuôn mặt, người bệnh mất máu quá nhiều, nhu cầu cấp bách truyền máu. Vậy chạy nhanh thua à, tiền không là vấn đề, bao nhiêu tiền đều được chỉ cần đem nữ nhi của ta cứu sống phương phương khẩn trương tiêm giọng nói t bác sĩ nhìn không được những mày gần nhất mấy ngày thương hoạn quá nhiều kho máu huyết không đủ nếu từ nơi khác triệu tập máu lại đây chỉ sợ không đổi kịp các ngươi thương lượng một chút hai cấp người bệnh truyền máu tống đức cùng phương phương cơ hồ đồng thời đem tống lâm tiên tốn qua đi nàng là tỉ tỉ kêu nàng thua bác sĩ trên dưới đánh giá tống lâm tiên không được nàng vẫn là trẻ vị thành niên như thế nào có thể truyền máu tống lâm tiên vội la lên Bác sĩ, ta thua đi, ta thân thể cường tráng, thua điểm huyết không có gì, ba ba mụ mụ còn có công tác, thua huyết chỉ sợ đối thân thể không tốt. Bác sĩ nhìn Tống Lâm Tiên, mãn nhãn tán thưởng, "Hảo hai tử, chỉ là bệnh viện có quy định, trẻ vị thành niên không thể truyền máu." "Ta nói ngươi sao lại thế này? Nhân mệnh quan thiên còn nói cái gì phá quy định, ta cũng là bác sĩ, ta so ngươi không rõ ràng lắm." Phương Phương nóng nảy, sợ kêu nàng truyền máu, chạy nhanh trách móc bác sĩ. Tống Lâm Tiên vén tay háo lên, không có việc gì xảy ra chuyện ta đỉnh thua đi bác sĩ thở dài vậy trước nghiệm thử máu đi nhóm máu không đối cũng không thể truyền máu phương phương tựa hồ mới nhớ tới chuyện này tới nhìn tống đức liếc mắt một cái chờ đến tống lâm tiên đi thử máu thời điểm phương phương mới đối tống đức nhỏ giọng nói vạn nhất lâm tiên nhóm máu không đúng hai ta cái ai truyền máu tống đức xem qua đi ai nhóm máu đối ai thua mới nói xong lời nói không trong chốc lát liền thấy bác sĩ mang theo tống lâm tiên lại đây tống lâm tiên trong mắt mang theo nước mắt Lại đây liền đối Phương Phương cùng Tống Đức nói, Ba, mẹ, thực xin lỗi, ta nhóm máu không đúng, ta là A B hình huyết, Ngọc Tiên là B hình huyết, không thể dùng. Đồ vô dụng. Tống Đức mắng một câu, lôi kéo Phương Phương đi thử máu, Tống Lâm Tiên cũng đi theo qua đi. Đương kiểm nghiệm kết quả ra tới lúc sau, nhìn nhóm máu đơn thượng điển chữ cái, người một nhà sắc mặt đều thập phần không tốt. Tống Đức tức giận nhìn Phương Phương, Lâm Tiên là ai loại? Phương Phương bụ mặt khóc, Tống Đức, ngươi không phải cái đồ vật Ta đối với ngươi thế nào ngươi chẳng lẽ không rõ sao, ngươi thế nhưng hoài nghi ta. Tống Đức chỉ vào thử máu đơn, ta là O hình huyết, ngươi là B hình huyết, như thế nào sinh ra lâm tiên loại này A B hình huyết. Phương Phương, ngươi là bác sĩ, ngươi so với ta minh bạch. Tân niên tân khí tượng. 2016 Trung muốn qua đi, ngày mai chính là 2017 năm ngày đầu tiên, tân một năm nên có tân khí tượng. Đầu một việc chính là thiên vận phù sư quyển sách này ngày mai thượng giá, phượng ở chỗ này trước cầu đầu đính sách mới thượng giá đầu ngày sẽ có canh ba, về sau hẳn là sẽ mỗi ngày hai càng, cũng không bài trừ thường xuyên thêm càng khả năng tính. kia gì, vẽ tháng năm mươi thêm càng, vạn thưởng thêm càng. phượng ở tân một năm sẽ thêm đủ mã lực, nỗ lực đổi mới, cố lên. Chương năm mươi hai bảo mệnh. chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. phương phương đem xét nghiệm đơn lăn qua lộn lại xem, nhưng thấy thế nào, kia mấy cái ký hiệu vẫn là như vậy chói mắt. Tống lâm tiên súc ở một bên, kinh hách nhìn phương phương, mẹ đây là có chuyện gì ta nhóm máu cùng các ngươi như thế nào đều không giống nhau tống đức quay đầu nhìn về phía tống lâm tiên ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng phất ớt tống lâm tiên càng là đem cổ co rụt lại trang làm không dám nhìn tống đức bộ dáng nàng vài bước qua đi kéo phương phương ống tay háo mẹ mẹ ta sợ hãi cúc ngay phương phương một phen ném ra tống lâm tiên cầm xét nghiệm đơn đi đến tống đức trước mặt lao tống ta là cái dạng gì người ngươi hẳn là rất rõ ràng ta là cái loại này là lơi hong bướm nữ nhân sao Bên ta Phương có thể thề với trời, cả đời này trừ bỏ ngươi Tống Đức, không còn có cái thứ hai nam nhân, phàm là ta nếu là làm đình điểm xin lỗi chuyện của ngươi, đã kêu ta trời đánh ngũ lôi hoanh. Ngươi lời này Tống Đức trong lòng không biết là nghĩ như thế nào, nhưng trên mặt đối Phương Phương vẫn là rất ôn nhu, thật là kêu ta không chỗ dung thân, ta cũng là thật sự khiếp sợ mới có thể nói ra nói vậy tới, ta lại như thế nào sẽ không tin ngươi đâu. Phương Phương nhẹ nhàng một hơi, nhưng quay đầu nhìn đến Tống Lâm Tiên, mày lại nhữ lại, lao Tống. Có phải hay không? Có phải hay không Lâm Tiên không phải nhà chúng ta hài tử? Năm đó hoặc là ôm sai rồi hài tử? Tống Đức cũng gật gật đầu. Nói thật, hắn cũng rõ ràng Phương Phương là như thế nào một loại tính tình. Phương Phương có khả năng lý kỷ, cũng có chút tham tài, nhưng đối hắn xác thật toàn tâm toàn ý, sẽ không sinh ra cái gì vài tâm tư. Cho nên, hiện tại nỗi lòng vững vàng lúc sau, hắn cũng ở suy tư Tống Lâm Tiên sự tình, cảm thấy Tống Lâm Tiên vô cùng có khả năng là ôm sai rồi. Các ngươi thương lượng thế nào? Lúc này, bác sĩ lại lần nữa xuất hiện ở ba người trước mặt, rốt cuộc ai phải cho khuê nữ truyền máu. Nói câu khó nghe, các người nếu là lại không quyết định, chỉ sợ nhà ngươi khuê nữ mạng nhỏ liền giữ không nổi. Tống Đức một lóng tay phương phương, nàng, nàng cùng Ngọc Tiên nhóm máu giống nhau. Phương phương không tuyển, chỉ có thể đi theo bác sĩ đi rút máu. Phương phương vừa đi, Tống Lâm Tiên liền cẩn thận đi đến Tống Đức bên người. Ba, ngươi trước ngồi trong chốc lát đi, Ngọc Tiên chỉ sợ còn có thật dài thời gian mới có thể ra tới còn có mẹ, mẹ chịu huyết, khẳng định rất khó chịu. Ba, ngươi cho ta điểm tiền, ta cấp mẹ mua điểm đường đỏ. Tống Đức lạnh lùng nhìn Tống Lâm Tiên liếc mắt một cái, từ trong túi lấy ra 10 đồng tiền đưa cho Tống Lâm Tiên. Tống Lâm Tiên tiếp nhận tiền tới gắt gao năm lấy, thần sắc phức tạp nhìn Tống Đức liếc mắt một cái, xoay người phải đi, đi rồi vài bước lại quay đầu tới. Ba, lời nói mới rồi ta cũng nghe tới rồi, ta nói không chừng thật không phải nhà chúng ta hải từ đâu, nhưng lại như thế nào, lại như thế nào. Ta cũng ở Tống Gia dài quá 13 năm, ở lòng ta, các ngươi chính là ta ba mẹ, ta không nghĩ đi. Nói xong, Tống Lâm Tiên cũng mặc kệ Tống Đức là cái gì biểu tình, chạy như bay liền ra bệnh viện. Đi ra bệnh viện đại môn, Tống Lâm Tiên ban đầu nhu nhược không nơi nương tựa toàn bộ cũng chưa, thay thế chính là đẩy mặt trào phúng. Tống Gia người thật đúng là ích kỷ A, ban đầu, nàng còn tưởng rằng Tống Đức cùng phương phương đối Tống Ngọc Tiên còn có thể có vài phần thiết tình, hôm nay này một chuyến hướng tiêu nàng thấy rõ ràng hai người kia nơi nào còn có tâm. Ở thân sinh nữ nhi sinh tử không rõ là lúc, hai người kia còn ở vì ai truyền máu cho nhau thoái thác chỉ trích. Ha, nếu không phải nàng Tống Lâm Tiên cùng Tống Ngọc Tiên nhóm máu không giống nhau, chỉ sợ hai người kia đều phải gọi nàng cấp Tống Ngọc Tiên truyền máu, chẳng sợ đem nàng huyết rút cạn, chẳng sợ nàng không sống được, hai người kia cũng sẽ không đau lòng một chút đi. Còn có Tống Ngọc Tiên, Tống Ngọc Tiên nằm ở lạnh băng giải phẫu trên giường. Bên ngoài nàng kia một đôi hảo cha mẹ lại ở bởi vì một chương xét nghiệm đơn lục đục với nhau, thế nhưng đem nàng sinh tử vực đến sau đầu đi, đứa nhỏ này cũng thật là đáng thương a. Chỉ là, Tống Lâm Tiên nhưng không đi đáng thương Tống Ngọc Tiên, Tống Ngọc Tiên kế thừa Tống gia kia ích kỷ tính tình, không chỉ ích kỷ, còn ác độc thực, người như vậy, nếu là đáng thương nàng, không nói được ngươi phải bị nàng nuốt thi cốt vô tổn. Tống Lâm Tiên chậm rãi triệu bệnh viện cửa quầy bán quà vật đi đến, vừa đi, khỏe miệng câu ra một tia mỉm cười tới. Rốt cuộc Nàng đem chân tướng mạch trần, tiêu Tống Đức cùng Phương Phương đã biết nàng đều không phải là Tống gia cốt đủ. Rốt cuộc, nàng liền phải trở lại kia thương nhớ ngày đêm trong nhà, nhìn thấy những cái đó đáng yêu các thân nhân. Qua không bao lâu, nàng là có thể nhìn đến nghiêm túc rồi lại yêu quý người nhà phụ thân, ôn nhu thiện lương mẫu thân, tính cách khác nhau lại thập phần trọng thân tình ba cái ca ca, còn có cái kia tuy rằng có chút thích kỷ, có chút biệt lũ, nhưng vẫn là thực bên vực người mình mãi mãi. Vì có thể sớ ngày trở về, vì không gọi Tống gia người khả nghi. Nàng còn phải trang mềm yếu chút, còn phải chịu đựng ghê tởm giả bộ một bộ đối tống gia lưu luyến bộ giang tới, chỉ có như vậy, nàng mới có thể bình bình an an trở lại thẩm ra. Tống Lâm Tiên cắn răng, đi vào quầy bán quà vật chung, trước mua một túi đường đỏ, lại cấp Tống Đức mua một cái bánh mì còn có một lọ đồ uống. Đương nàng cầm đồ vật trở về thời điểm, Phương Phương đã chịu xong rồi huyết, đang ngồi ở Tống Đức bên cạnh, sắc mặt tái nhợt cùng Tống Đức nói cái gì. Tống Lâm Tiên hít sâu một hơi, chạy chậm qua đi đầy mặt khẩn trương nhìn phương phương mẹ theo sau nàng lại đem bánh mì cùng đồ uống đưa cho tống đức ba ngươi ăn trước điểm đồ vật tống đức gật gật đầu tống lâm tiên lấy hết can đảm đối phương phương cười cười mẹ ta đi tìm điểm nước ấm cho người hướng đường đỏ nước uống đi thôi phương phương rất có vài phần không kiên nhẫn tống lâm tiên cầm đường đỏ đi bệnh viện đường ăn mượn chén lại tìm nước ấm chờ nàng bưng nhiệt nhiệt đường đỏ thủy quá khứ thời điểm nhị tiêm nghe được phương phương hỏi tống đức lao tống Ngươi nói Lâm Tiên nên làm cái gì bây giờ? Tống Đức không hề nghĩ ngợi liền nói, Ngươi là bác sĩ, ngươi nói có cái gì biện pháp có thể kiểm tra Lâm Tiên có phải hay không chúng ta hài tử? Phương Phương cắn răng, suy nghĩ trong chốc lát nói, chỉ có thể kiểm tra DNA." Vậy kiểm tra. Tống Đức vây vây tay. Tống Lâm Tiên trong lòng vui vẻ, bưng chén qua đi, mẹ, uống trước thủy đi. Nàng xem Phương Phương sắc mặt vẫn là rất kém cỏi, liền chạy nhanh nói, mẹ, bằng không ngươi đi về trước nghỉ ngơi ta cùng ba ở chỗ này chờ phương phương mất máu quá nhiều choáng váng đầu không được vừa nghe tống lâm tiên kêu nàng trở về liền chạy nhanh nói kiêng hành ta về trước ra ngươi nhiều chiếu cấu ngươi ba chờ ngọc tiên có cái gì tin tức chạy nhanh cho ta gọi điện thoại tống lâm tiên đáp ứng một tiếng thân thủ đỡ phương phương đem nàng đưa ra bệnh viện nhìn phương phương đi ra bệnh viện đại môn tống lâm tiên động tình nói mẹ mặc kệ ta là cái gì lai lịch có thể hay không không đuổi ta đi ta không nghĩ rời đi ra phương phương nhìn tống lâm tiên liếc mắt một cái ánh mắt phức tạp cái gì cũng chưa nói quay đầu lại bước nhanh rời đi tống lâm tiên khép cười một tiếng hai tay cắm ở trong túi chậm gì gì hướng phòng cấp cứu phương hướng đi đến tống lâm tiên ngồi ở tống đức bên cạnh đợi chừng một cái tới giờ phòng cấp cứu đại môn mở ra hai gã hộ sĩ si đẩy tống ngọc tiên ra tới tống lâm tiên chạy nhanh đứng lên nôn nóng hỏi bác sĩ ta mội mội thế nào làm phẫu thuật bác sĩ một bên trích bao tay một bên mỏi mệnh nói còn hảo cuối cùng cứu giúp lại đây Chỉ là người bệnh nhiều chỗ bị thương, hơn nữa mất máu quá nhiều, phải hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được. Là, là, Tống Lâm Tiên chạy nhanh đáp ứng. Tống Đức lúc này cũng đứng lên, xem Tống Ngọc Tiên nằm, một đôi mắt nhắm chặt, tuy rằng sắc mặt thật không tốt, trên người cũng băng bó giống như xác cướp giống nhau, nhưng rốt cuộc hô hấp vững vàng, thoạt nhìn cũng không có tánh mạng chi yêu, cũng đi theo nhẹ nhàng một hơi, theo sau cùng bác sĩ còn có hộ sĩ nói lời cảm tạng. Chưa xong còn tiếp. chương năm ba thương lượng. Cái gì? tống ngọc tiên kêu sợ hãi một tiếng tức khắc khẽ động trên người thương chỗ đau quất thẳng tới khỏe miệng nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm phương phương mẹ ngươi nói chính là thật sự tống lâm tiên nàng không phải tỉ tỉ của ta phương phương gật đầu một bên cấp tống ngọc tiên uy canh nàng cùng ta còn có ngươi ba nhóm máu đều không giống nhau nhà chúng ta ngươi ba là o hình huyết ta là b hình huyết ngươi theo ta văn bân tùy ngươi ba chỉ có tống lâm tiên là ab hình huyết kia nàng là từ đâu ra tống ngọc tiên kinh hô Phương Phương lắc đầu, còn không rõ ràng lắm, ngày mai chúng ta cùng nhau kiểm tra dân à, xem kết quả rồi nói sau. Chắc không được đâu. Tống Ngọc Tiên vẻ mặt chầm tư, ta nói như thế nào không thích nàng, lão cảm thấy nàng không tốt, nguyên lai nàng không phải tỉ tỉ của ta. Phương Phương uy Tống Ngọc Tiên đem canh uống xong, một bên cho nàng sát miệng một bên nói, việc này ngươi đừng động, an tâm dưỡng thương, chờ ngươi thương hảo về nhà. Tống Lâm Tiên nói không chừng đã rời đi nhà chúng ta. Tống Ngọc Tiên cười cười dựa vào trên giường bệnh lòng dạ hẹp hỏi cân nhắc lên tống lâm tiên chính là đánh ra sinh ra được ở tống gia lớn lên nếu là thay đổi hải tử nói chỉ có thể là nàng sinh ra lúc ấy sự mà tống lâm tiên sinh ra thời điểm tống đức cùng phương phương vừa lúc ở ở nông thôn cắm đội như vậy nói tống lâm tiên chân chính thân phận chính là dân quê nếu là tìm tống lâm tiên thân cha mẹ kia tống lâm tiên phải cùng nàng kia đối ở nông thôn cha mẹ đi trong thôn ở nghe nói hiện tại dân quê liền cơm đều ăn không đủ no xuyên y ly phục còn đánh một vã càng thêm trọng nam kinh nữ, Tống Lâm Tiên nếu là đi ở nông thôn chủ nói, khẳng định liền học đều lên không được, còn muốn mỗi ngày làm sống, bị đánh chửi bị ngược đãi. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tống Ngọc Tiên liền cảm thấy cao hứng không được. Chờ Phương Phương đem hộp cơm tẩy ra tới, cầm quả táo ngồi ở một bên tức quả táo thời điểm, Tống Ngọc Tiên cũng không rảnh lo cả người đau đớn, dãy rửa một chút nhìn Phương Phương nói, "Mẹ, đều do ta không tốt, nếu không phải ta bị thương, ngươi cùng ba lúc này khẳng định đã đi ở nông thôn tìm ta thân thì." Phương Phương thủ hạ một đốn. Tống Ngọc Tiên bỏ thêm đem kính. Mẹ, nhất định phải đem ta thân tỷ tìm được a. Cũng không biết tỷ tỷ của ta thế nào. Có hay không chịu khi dễ, thượng không thượng quá học. Dân quê đều là trọng nam kinh nữ, nói không chừng tỷ tỷ của ta ở nhà người khác làm trâu làm ngựa đâu. Ta chỉ cần tưởng tượng, trong lòng liền khó chịu thực. Phương Phương trong tay tiểu đao thiếu chút nữa tức tới tay thượng, nàng nhíu nhíu mày. Ngươi yên tâm, mẹ nhất định đem ngươi thân tỷ tỷ tìm. Kia Tống Lâm Tiên đâu? Tống Ngọc Tiên hỏi. Phương phương mày nhăn càng thêm khẩn, người ba đi người đại gia ra ra, chờ người ba hỏi qua người đại gia ra lại làm quyết định đi. Tống Ngọc Tiên không có muốn tới hy vọng đáp án có chút thất vọng, bất quá sau đó liền lại cao hứng lên. Mặc kệ có thể hay không đem Tống Lâm Tiên đuổi ra đi, tóm lại Tống Lâm Tiên chỉ cần không phải Tống ra người, kia nàng liền ở Tống ra đừng nghĩ có ngày lành quá, về sau nàng như thế nào khi dễ Tống Lâm Tiên còn không phải một câu sự sao. Ngọc Tiên Sơn Tống Đức ngồi nghiêm chỉnh, nhìn đối diện cầm điếu thuốc đấu hút thuốc Tống tới phúc. Tiểu tâm nói, đại bá, dạ là nhất định phải nghiệm. Ta liền nghĩ Tống Lâm Tiên Chín Thành Chín không phải nhà chúng ta hài Tử, ta muốn hỏi một chút ngài nên như thế nào an bài. Tống Tới Phúc chịu điếu thuốc, kia trương cùng Tống Đức lớn lên sấp xỉ trên mặt thực ngưng trọng, hắn suy nghĩ trong chốc lát, ngươi là nghĩ như thế nào? Tống Đức nhíu mày, ta chính phát sầu đâu, muốn nói đi, đứa nhỏ này chúng ta cũng dưỡng nhiều năm như vậy, khó khăn dưỡng đến lớn như vậy, nói không cần nói cũng có chút liên tiếp, lại nói. Tống Đức nhìn Tống Tới Phúc liếc mắt một cái. Túi lâu nói, Tống Lâm Tiên bộ dáng hảo, học tập cũng hảo, ta nhìn tương lai là thượng danh giáo liêu, nếu là lưu trữ, là liên hôn người tốt tuyển, chỉ là, nàng lớn như vậy, chuyện này lại nháo thành như vậy, nàng cũng biết không phải nhà chúng ta hài tử, về sau sợ muốn ly tâm, còn có, ta tưởng đem ta thân sinh tiếp trở về, muốn thật là ôm sai rồi, nếu là không đem Tống Lâm Tiên còn cho nhân ra, cũng không thể nào nói nổi. Tống Tơi Phúc đem cái tẩu hướng trên bàn can cắn, còn trở về đi. Tổng không thể gọi người nói chúng ta tống ra ủy thế hiếp người đi. Đại bá. Tống Đức không rõ nguyên do ngầm đầu. Tống Tơi Phúc cười một tiếng. Không phải nhà chúng ta loại. Xét đến cùng cùng chúng ta không thân. Đừng làm ra cái bạch nhãn lang tới. Tống Đức gật đầu. Đại bá nói chính là. Tống Tơi Phúc đem cái tẩu thu hảo. Lên liền đi ra ngoài. Nhà chúng ta dưỡng 13 năm. Nếu là thật dùng được với. ngươi cùng Phương Phương lại đi ở nông thôn đi một chuyến là được. Lại nói như thế nào. Nhà chúng ta so ở nông thôn điều kiện khá hơn nhiều Là cái trong lòng có so đo đều biết nên như thế nào tuyển. Tống Đức ơi, theo sát Tống Tới Phúc ra cửa, xuống lầu thời điểm còn cẩn thận dẹ dặt đỡ hắn, ngài chậm một chút đi. Đi xuống lầu, Tống Tới Phúc nhìn Tống Đức liếc mắt một cái, khi nào kiểm tra. Tống Đức ơi, ngày mai, cùng bệnh viện đều giảng hảo. Tống Tới Phúc nhàn nhạt nói, ngày mai ta và các ngươi cùng đi, không thể kêu Hải tử ly tâm. Ân. Tống Đức thật mạnh gật đầu. Tống Tới Phúc vỗ vỗ Tống Đức bả vai. Hai tử tiến đi cũng đến nhiều lui tới, đừng kêu nàng đã quên ngươi." Tống Đức cũng cười, "Không có khả năng, Lâm Tiên căn bản không nghĩ đi, hai ngày này a, ngoan ngoãn không được, ở nhà lại là nấu cơm lại là cướp làm việc nhà, liền sợ đem nàng tiến đi." "Này liên hảo." Tống Tới Phúc nhìn dáng vẻ rất cao hứng, hai tử càng là luyến tiếc đi, nên đem nàng tiến đi, không sợ nàng nhìn đến nông thôn sinh hoạt điều kiện không nhớ trong nhà, nàng nếu là ước gì đi, mới hẳn là nghĩ biện pháp lưu lại." Tống Tới Phúc kêu bảo mẫu bưng lên nước trà, Đối tống đức một lóng tay uống điểm trà một lát liền lưu tại trong nhà ăn cơm ngươi bá mẫu làm một bản hảo đồ ăn tống đức đầy mặt khó xử không thành không thành ngọc tiên còn ở bệnh viện đâu trong chốc lát ta phải thay đổi phương phương vậy không lưu ngươi tống tới phúc mang trà lên tống đức minh bạch đây là muốn đưa khách chạy nhanh đứng dậy cáo tử tống đức về đến nhà liền nhìn đến tống lâm tiên đang ở quét sân thấy tống đức trở về tống lâm tiên chạy nhanh ném xuống cái trổi chạy đến phòng bếp cấp tống đức đổ nước ấm. Ba, uống nước đi. Chờ đến Tống Đức bưng lên ly nước uống nước thời điểm, Tống Lâm Tiên mới cẩn thận nhìn hắn, Ngọc Tiên thế nào? Ta trong chốc lát hầm chút xương sườn canh đến bệnh viện nhìn xem nàng, còn có ba cùng mẹ hai ngày này cũng vất vả, nên nhiều bổ bổ. Tống Đức uống xong thủy đem ly nước đưa cho Tống Lâm Tiên, ngươi ở nhà ngoan ngoãn, đừng hướng bệnh viện chạy, trong chốc lát ta mang cơm đi bệnh viện thế mẹ ngươi. Ân. Tống Lâm Tiên ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, ta đã biết. Một bên nói. Tống Lâm Tiên đến phòng bếp cầm hộp cơm đem xương sườn canh còn có cơm linh tinh trang hảo, lấy túi trang đưa cho Tống Đức, "Ba, cái kia cái gì rỉ nạ có thể không kiểm tra sao?" "Ta luyến tiếc ngài cùng mẹ, ta không nghĩ đi, ta. Về sau ta cho các ngươi dưỡng lão, được chưa?" Tống Đức nhíu mày, "Nói cái gì hỗn lời nói, việc này ngươi đừng động." Nói xong lời nói, Tống Đức mang theo tức giận xoay người rời đi. Tống Lâm Tiên trợn mắt xem hắn ra ra môn, xoay người cười hì hì đến phòng khách cầm lấy điện thoại bắt lý kiến dãy số. Bên kia truyền được, Lý Kiến thanh âm truyền đến, uy, vị nào? Tống Lâm Tiên cười, ta thác ngươi làm cho đồ vật đều chuẩn bị cho tốt sao? Lý Kiến nghe được Tống Lâm Tiên thanh âm, lập tức nở nụ cười, là Lâm Tiên A, chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị cho tốt, ta làm việc ngươi còn có thể không yên tâm, này không, ta mới nghĩ gì thời điểm cho ngươi đưa qua đi đâu? Đừng tạo! Tống Lâm Tiên chạy nhanh dặn do một tiếng, ngươi trước phóng hảo, vê đút vê đút vê đút trong chốc lát ta đi lấy. Hảo liệt! Lý Kiến đáp ứng Lại cùng Tống Lâm Tiên nói năng ngọt sức nói, ta nói Lâm Tiên nguội muội, có thể hay không lại cho ta lộng trường tránh ma quỷ phù, ngươi yên tâm, tiền phía trên không thể thiếu ngươi. Ngươi muốn tránh ma quỷ phù làm gì? Tống Lâm Tiên hơi nhíu mày. Lý kiến ha hả cười hai tiếng, này không phải xem mạn mạn mắc mưu, lòng ta cũng sợ sao, liền tưởng mang lên phủ phù hộ một chút. Tống Lâm Tiên vừa nghe là có chuyện như vậy, không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, lại hỏi, dư đồng sự tình thế nào? Làm thỏa đáng. Lý kiến cười to hai tiếng, mạn mạn hắn ba vốn dĩ liền đối dư đồng không gì cảm tình, chính là xem ở mạn mạn mẹ kế trên mặt mới bảo dư đồng, nhưng chúng ta ly ra một tạo áp lực a, hắn liền héo, liều mạn cùng dư đồng mẹ ly hôn, cũng muốn đem nàng xử lý, dư đồng mẹ cũng không dám lại náo loạn. Ngươi nói, này dư đồng rốt cuộc nghĩ như thế nào, nàng có đầu vóc không đầu vóc, thật đương dư lý hai nhà thế nào cũng phải liên hôn không thể sao. Thật là cái ngu xuẩn, mạn trong kinh thành ra thế cao người nhiều đi. Nếu không phải ta cùng mạn mạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nhau xem vừa mắt, dư ra với ai ra liên hôn không thể. Nói nữa, Yến Kinh trong thành ra thế không sai biệt lắm nhân ra ai không biết dư đồng là cái con trống trước, liền tính là không có mạn mạn, cũng không có gì người sẽ tưởng cưới dư đồng, nàng à, thật là tính kế kém. Chưa xong con tiếp. mươi 54 giả nhân giả nghĩa. Tống lâm tiên khóa môn, đem trong tay bao nắm thật chặt. Trong bao trang hảo tiền, tổng cộng đến có một vạn năm nghìn nhiều đem một cái không lớn cặp sách trang tràn đầy nàng không có ngồi xe buýt mà là đi bộ hướng hàn bộ trưởng trô ở đi đến mới đi rồi ước chừng có một dặm lai lịch liền nhìn đến một chiếc màu đỏ xe máy bay nhanh mà đến xe máy dừng lại trên xe ăn mặc màu đen quần jean cùng áo da kỵ sĩ đem mũ giáp hai xuống dư mạn tia trường xinh đẹp khuôn mặt liền xuất hiện ở tống lâm tiên trước mặt lên xe dư mạn vung đầu tống lâm tiên cười cười khóa ngồi ở xe máy trên ghế sau nàng mới ngồi ổn Dư mạn nhất dấm chân ga liền đi. Có xe máy, tốc độ chính là mau nhiều, không quá bao lớn một lát công phu liền đến hàn bộ trưởng cửa nhà. Dư mạn đem xe đình ổn, chờ Tống Lâm Tiên xuống dưới, nàng chào hỏi, ngươi đi vào, ta đi trước. Tống Lâm Tiên cũng không lưu nàng, mắt nhìn nàng cưới xe máy đi cái không ảnh. Tiến lên gõ môn, chờ sơn son đại môn mở ra, Tống Lâm Tiên lắc mình đi vào, liền nhìn đến trong viện đôi rất nhiều cái dương. Nàng qua đi một đám nhìn, có trang máy may thùng giấy. Có trang xe đạp thùng giấy, còn có trang máy ghi âm thùng giấy, mặt khác còn có hảo một ít hộp, mở ra nhìn, bên trong là một đám đồng hồ cơ khí. Mặt khác, còn có một cái ngăn nắp đại cái dương, hàn bộ trưởng chỉ chỉ, máy giặt, từ nước ngoài làm ra, nếu không. Tống lâm tiên làm ớn, nhưng là ngẫm lại nông thôn hoàn cảnh, liền chạy nhanh lắc đầu, từ bỏ, lưu chữ ngươi xử đi. Như thế nào không cần? Hàn bộ trưởng nhíu mày, đồ vật không quý, cũng không cần ngoại hối, lấy ngươi năng lực hoàn toàn mua nổi. Hắn nghĩ nghĩ, không nước máy cũng không có việc gì, nông thôn đều có giếng nước, từ giếng đề thủy, dù sao so dùng tay tẩy phương tiện nhiều. Tống lâm tiên chạy nhanh lắc đầu, đảo không phải vì cái này, máy giặt hiện tại chính là hiếm lạ vật, đặc biệt là ở nông thôn, thứ này thật muốn lộng trở về, không chừng có thể khiến cho bao nhiêu người vây xem đâu. Đến lúc đó, một cái thôn láng giềng quê nhà ở, nhà này nói muốn mượn tới tẩy giặt quần áo, kia ra cũng nói muốn mượn, không mượn quá khó coi, mượn nói nhà mình cũng đừng tưởng xử. Còn có mặt mũi da dày, không chừng cầm quần áo về đến nhà tới tẩy, đến lúc đó người một nhà gì cũng. Đừng làm, quang hầu hạ người khác giặt quần áo. Điều này cũng đúng. Hàn bộ trưởng cũng đi theo cười, sờ sờ Tống Lâm tiên đầu, tiểu nha đầu tuổi không lớn, tưởng đảo rất nhiều. Tống Lâm tiên một cái tắt đem Hàn bộ trưởng tay chụp được tới, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giống như ngươi có bao nhiêu đại dường như. Hàn bộ trưởng rút cái mũi cười khổ. Tống Lâm tiên chỉ vào một sân đồ vật, mấy thứ này bao nhiêu tiền. Hàn bộ trưởng vươn một ngón tay, ước chừng một vạn đi, tiền ta đã thế ngươi ra, ngươi cũng đừng còn, lấy linh phủ để đi. Tống lâm tiên chưa nói còn tiền, từ càn khôn phủ lấy ra vài trường linh phủ, yêu cầu cái dạng gì? Có hay không kim cương phủ? Hàn bộ trưởng hỏi một câu. Tống lâm tiên lại trận trắng mắt, ngươi đương cái kia là hảo đến. Ý gì ta hiện tại công lực, chính là mệt đến hộp máu cũng hỏa không ra, ta nơi này chỉ có một trường tiểu linh phân phủ, ngươi hái muốn hay không? Nói xong lời nói. Tống Lâm Tiên liền lấy ra một trương linh phủ trụ cấp Hàn bộ trưởng. Hàn bộ trưởng lại là một trận cười khổ, còn là đem kia trương linh phủ hảo hảo thu lên. Tống Lâm Tiên đem trong viện đồ vật thu được hai cái cản khôn phụ trùng, thu hảo lúc sau vô vô trang tiền cặp sách, đem tiền cách cặp sách thu lên, lại ở Hàn bộ trưởng trong nhà cấp Lý Kiến gọi điện thoại. Đồ vật đều thu được, khá tốt. Tống Lâm Tiên cười ngâm ngâm nói. Lý Kiến vô nhẹ ngực, vừa lòng liền hảo, vừa lòng liền hảo, anh em chính là phí thật lớn kính mới làm ra đặc biệt là kia hai đài radio chính là hoa quốc sản thứ tốt đồng hồ cũng không tồi máy móc biểu ngoại sử dùng bền hình thức cũng đẹp tống lâm tiên một cái kính gật đầu đều khá tốt thật là phiền toái ngươi hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm kia hóa ra hảo lý kiến cười mặt đều mau thành một đoá hoa lão mội nhi mời khách nói địa phương đến ta tuyển lão mạc nếu không liền ăn vịt nướng thế nào hảo tống lâm tiên đáp ứng rồi một tiếng nói chuyện điện thoại xong tống lâm tiên cùng hàn bộ trưởng cáo biệt Hàn bộ trưởng muốn lái xe đưa nàng trở về, nàng nhìn xem thời gian liền sợ lúc này trong nhà có người, liền cự tuyệt hàn bộ trưởng hào ý, ra cửa đi rồi một đoạn đường ngồi giao thông công cộng về nhà. Hôm nay buổi tối, Tống Đức cùng phương phương Tống cổ Tống Lâm Tiên đến bệnh viện thủ Tống Ngọc Tiên, cả đêm Tống Ngọc Tiên thỉnh thoảng tỉnh lại sai xử Tống Lâm Tiên làm cái này làm cái kia. Tống Lâm Tiên nghĩ lập tức liền có thể rời đi Tống ra, không nghĩ bởi vì này đó việc nhỏ mà sinh sự tình, liền nhẫn ở trong lòng không phát tác cả đêm đem tống ngọc tiên nhưng thật ra chiếu cố khá tốt chờ đến ngày hôm sau hướng đông tống đức cùng phương phương liền sớm lại đây trước thế tống lâm tiên ăn cơm đã kêu nàng thu thập một chút giao đại hộ sĩ hỗ trợ chiếu cố tống ngọc tiên ba người liền đi quân khu bệnh viện bọn họ quá khứ thời điểm tống tới phúc cũng vừa lúc lại đây nhìn đến tống tới phúc tống lâm tiên chạy nhanh cung cung kính kính kêu một tiếng đại gia gia tống tới phúc đẩy mặt từ ái cười ý bảo tống lâm tiên qua đi dịu hắn chờ tống lâm tiên qua đi Tống Tới Phúc rỗi tay sờ sờ Tống Lâm Tiên đầu, hảo hài tử. Tống Lâm Tiên đầy người không được tự nhiên, trên người phát mau, ngứa khó chịu, thật giống như là bị rắn độc cuốn lên giống nhau, hận không thể lập tức đem Tống Tới Phúc đẩy rất xa. Nàng biết, đây là bởi vì nàng tu hành nguyên nhân, cho nên đối với người khác hảo ý ác ý thập phần mẫn cảm. Bởi vì Tống Tới Phúc đối nàng lòng mang ác ý, hơn nữa đối nàng tính kế rất sâu, cho nên Tống Lâm Tiên mới có thể như vậy khắc sâu cảm giác được đến. Ngài chậm một chút đi tống lâm tiên chịu đựng ghê tởm đỡ lấy tống tới phúc hai người chậm gì gì chiều kiểm nghiệm thất đi đến tống đức cùng phương phương đi theo phía sau cũng cười theo nói chuyện lâm tiên a tống tới phúc vừa đi vừa cùng tống lâm tiên nói chuyện đầy mặt từ ái quan tâm trong mắt ý cười cơ hồ đều người tràn ra tới tống lâm tiên cúi đầu càng thêm chán ghét tiếp trước chính là như vậy tống tới phúc giả bộ như vậy một bộ quan tâm bộ dáng lừa gạt được nàng hảo cảm kêu nàng vì tống gia chắn thai gả cho vương minh bị như vậy nhiều năm khuất nhục vũ mang ẩu đả Này một đời, Tống Tôi Phúc thế nhưng lại tưởng giả bộ quan tâm dạng lừa gạt nàng, chỉ sợ vẫn là đánh tương lai muốn lợi dụng nàng chủ ý đi. Chỉ là, hiện giờ nàng Tống Lâm Tiên lại không phải cái kia hơi chút một lừa liền mắc mưu tiểu nha đầu, đối với Tống ra người, sẽ không có nữa một đinh điểm mềm lòng. Chỉ sợ, lúc này đây, Tống Tôi Phúc đánh sai chủ ý. Đại gia gia. Tống Lâm Tiên kêu một tiếng. Tống Tôi Phúc thở dài, ngươi là cái hảo hài tử, đại gia gia trong lòng muôn thanh. Ngươi lại ở chúng ta tống ra dài quá nhiều năm như vậy, mặc kệ là ta còn là ngươi ba mẹ đối với ngươi đều là yêu thương, tục ngữ đều nói sinh nhân không bằng dưỡng ân, ngươi ba mẹ phí như vậy đa tâm huyết đem ngươi nuôi lớn, nếu là, nếu là ngươi không phải nhà ta hài tử, bọn họ so với ai khác đều thương tâm, chính là, chúng ta tống ra tự cổ trí kim không có ích kỷ tiểu nhân, không thể vì chính mình không thương tâm, liền giấu giếm chuyện này, không cứ gọi ngươi biết thân sinh cha mẹ là ai, càng không thể kêu ngươi thân sinh cha mẹ chẳng hay biết gì. Ngươi nói, có phải hay không cái này lý? Chưa xong con tiếp. Chương năm mươi lăm bại hoại. Tống Lâm tiên ngoan ngoãn đáp ứng, đại gia gia, ngài nói đều đối, lòng ta cũng minh bạch các ngươi yêu thương ta, luyến tiếp ta đi. Chính là, ta nếu là không quay về, ba ba mụ mụ thân sinh nữ nhi liền cũng chưa về, ta không thể bởi vì chính mình không nghĩ đi, liền làm hại ba mẹ không thấy được thân sinh nữ nhi, ta không thể như vậy ích kỷ. Tống Tới Phúc vừa lòng gật đầu, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, được rồi, các ngươi đi vào trước kiểm tra đại gia ra chờ ngươi tống lâm tiên kêu một tiếng mẹ tung chặt phương phương tay vẻ mặt nhụ mộ chi tình phương phương làm cho tống tới phúc mặt cũng không dám cấp tống lâm tiên năng kham chỉ có thể mắt hàm trào phung kéo tống lâm tiên đi vào tống gia tam khẩu người mỗi người chịu một chút huyết xét nghiệm chịu xong huyết chờ kết quả còn phải đợi hai ngày bởi vậy bọn họ cũng không ở bệnh viện lâu đốc cùng bác sĩ cáo biệt lúc sau liền đỡ tống tới phúc rời đi từ bệnh viện ra tới phương phương liền chán ghét đối tống lâm tiên nói ta và ngươi ba trước đưa đại gia ra trở về chính ngươi trước ngồi giao thông công cộng đi bệnh viện chiếu cấu ngọc tiên tống lâm tiên túi đầu đáp ứng một tiếng tay phải hơi nắm một chút mẹ ta ta không mang tiền thật là cái ngu ngốc phương phương mắng một câu không làm sao được lấy ra hai khối tiền đưa cho tống lâm tiên cầm ngồi xe dư lại tiền lưu trữ giữa trưa ở bệnh viện ăn cơm tống lâm tiên ừ một tiếng cầm tiền tìm trạm bài chờ giao thông công cộng khoe miệng nàng câu lấy lạnh lẽo nàng cũng không phải là không có tiền nàng hiện tại tiền có rất nhiều chính là nàng có tiền lại một phân đều không nghĩ hoa ở tống gia nhân thân thượng dù sao liền phải rời đi có thể nhiều kêu phương phương xuất huyết nàng là nhất định sẽ không nương tay tống lâm tiên ngồi trên xe buýt đi bệnh viện đến bệnh viện cửa nàng cũng không có đi vào mà là đi trước bệnh viện phụ cận một cái tiệm cơm nhỏ ở nơi đó ăn một đại bàn bánh bao nhỏ lúc này mới mua điểm canh mang theo lảo đảo lắc lư đi tống ngọc tiên phòng bệnh đi vào lúc sau tống lâm tiên đem canh bông trước nhìn tống ngọc tiên liếc mắt một cái thấy Tống Ngọc Tiên ngủ rồi, nàng cũng không nghĩ đánh thức Tống Ngọc Tiên, liền kéo đem ghế dựa ngồi xuống, cầm quyển sách gì ở ghế trên nhìn. nhìn một lát thư, Tống Ngọc Tiên mới tỉnh lại, tỉnh vừa thấy Tống Lâm Tiên liền đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, gân cổ lên mắng Tống Lâm Tiên, ngươi cái tiện loại, ai kêu ngươi ở chỗ này, cút cho ta, nhìn ngươi liền phiền. vừa lúc chạm vào bác sĩ thay ca, mới tiếp ban bác sĩ mang theo hai cái thực tập bác sĩ tới kiểm tra phòng, liền nghe Tống Ngọc Tiên này phiền tức giận mắng vài người đều ngừng ở cửa nhìn. Tống Lâm Tiên cúi đầu, khẽ thở dài một cái. Ngọc Tiên, ta biết ngươi sinh khí, khí lúc ấy ra tai nạn xe cộ thời điểm ta không giữ chặt ngươi, hoặc là nói không thế ngươi ai đông, chính là lúc ấy ta ly ngươi như vậy xa, ta chính là liều mạng cũng chạy bất quá đi à? Nàng một bên nói, một bên bưng canh qua đi hùng Tống Ngọc Tiên, Hảo Ngọc Tiên, ngươi uống trước điểm canh, muốn mắng ta chở ăn canh cũng có sức lực lại mắng. Tống Ngọc Tiên nhìn Tống Lâm Tiên này phiên làm bộ làm tịch bộ dáng liền tới khí nơi nào chỉ uống nàng đoàn qua canh giơ tay liền đem canh chén cấp bắt đến một bên lan cút đi tống lâm tiên trong tay canh chén vừa trượt toàn bộ chiếu vào tống ngọc tiên cái chăn mỏng thượng nàng hoảng loạn đứng lên cầm khăn lông liền đi lau tống ngọc tiên sắc mặt càng thêm khó coi trừng mắt mắng tống lâm tiên không trường mắt ta như thế nào chuyện gì đều làm không tốt ngươi tồn tại làm gì ngoài cửa đứng mấy cái bác sĩ thật sự xem bất quá mắt một cái thực tập hai mươi mấy tuổi nữ bác sĩ liền đứng dậy bên vực lẽ phải Ta nói ngươi cái này tiểu cô nương như thế nào hắc bạch chẳng phân biệt, tính tình như thế nào như vậy ác liệt, tỉ tỉ ngươi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại còn mắng nàng, ta nếu là có ngươi như vậy mội mội, sớm đánh chết. Phi. Tống Ngọc Tiên phun một tiếng, cái gì tỉ tỉ, nàng mới không phải tỉ tỉ của ta đâu, không biết từ đâu ra con hoang. Tống Lâm Tiên cúi đầu, một bộ thương tâm bộ dáng. Ngọc Tiên, ta, ta và ngươi cùng nhau lớn lên, ngươi liền tính không nhậm khác cũng nên niệm chúng ta cùng nhau lớn lên tình cảm a ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta bị ôm sai hải tử lại không phải ta nguyện ý lại nói kiểm tra kết quả cũng không ra tới cái kia nữ bác sĩ cũng nên là nghe nói qua tống gia sự tình nghe tống lâm tiên như vậy vừa nói cũng bắt đầu giúp tống lâm tiên nói chuyện đúng vậy các ngươi cùng nhau trưởng đến lớn như vậy tỷ muội tình cảm hẳn là rất thâm hậu liền tính là tỷ tỷ ngươi lúc trước ôm sai rồi nhưng ở nhà ngươi trưởng đến mười ba tuổi không sai được đi ngươi như thế nào có thể như vậy vũ nhục nàng Tống Lâm Tiên chạy nhanh túm chặt cái kia nữ bác sĩ, vị này tỉ tỉ, ngươi đừng nói ta muội muội, nàng bị thương khổ sở, ta kêu nàng mắng hai câu không có việc gì, nói như thế nào ta đều là nàng tỉ tỉ, ta không chịu quá ai mắng lại kêu ai ai mắng, ngài cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, không đáng bởi vì thay ta nói chuyện ngược lại ai mắng. Tống Lâm Tiên lời này mới nói xong, Tống Ngọc Tiên liền ném qua đi một cái gối đầu, đều không phải cái gì thứ tốt, đều lan, cút đi, nhìn các ngươi liền phiền lòng mấy cái bác sĩ trên mặt đồng loạt khởi sắc vẫn là lúc đầu vị kêu lão bác sĩ tính tình hảo điểm chịu đựng khí tiến lên đi kiểm tra tống ngọc tiên miệng vết thương khôi phục tình huống bất quá hắn rốt cuộc tâm tình không thế nào hảo kiểm tra thời điểm khó tránh khỏi mạnh tay một chút lại dẫn tống ngọc tiên một phen mang to vị kêu lão bác sĩ tính tình cũng lên đây trực tiếp kêu lên mấy cái thực tập bác sĩ đem tống ngọc tiên bao quanh vây quanh gọi bọn hắn giúp đỡ ngăn chặn tống ngọc tiên một bên kiểm tra một bên cho bọn hắn giảng giải kiểm tra xong lan lộn tống ngọc tiên quả thực là đau đớn muốn chết tống lâm tiên ở một bên nhìn đinh điểm không khuyên ngược lại là nói ra dẫn tống ngọc tiên thay đổi nóng tính nói chọc tống ngọc tiên tức giận mắng không ngừng chờ kiểm tra xong rồi tống lâm tiên đưa bác sĩ nhóm ra cửa vừa đi còn một bên thế tống ngọc tiên xin lỗi vương bác sĩ thật sự thực xin lỗi ta mọi mọi tính tình không tốt nói chuyện cũng khó nghe các ngươi nhiều thông cảm ta ở chỗ này thế nàng cho các ngươi nhận lỗi vương bác sĩ sắc mặt rất khó xem ai ra nhiễu loạn ai chịu trách nhiệm Ngươi thế nàng bồi cái gì không phải. Lại đi rồi hai bước. Vương bác sĩ đột nhiên quay đầu lại. Ta nói ngươi như thế nào cùng kia toàn ra một chút đều không giống nhau. Nguyên lai like là ôm sai rồi. Làm khó ngươi ở nhà hắn dài quá nhiều năm như vậy không chứng ai. Tống lâm tiên nhẫn cười nói. Ta ba mẹ cùng mội mội đều thật tốt. Ngốc tử. Vương bác sĩ lắc lắc đầu. Mang theo một đại bang thực tập bác sĩ xoay người liền đi. Tống lâm tiên ở cửa đứng một hồi lâu mới trở về. Con. Chỉ là nàng nhĩ tiêm nghe được mấy cái thực tập bác sĩ nói xấu, cái kia tống lâm tiên tiểu cô nương tính tình thật tốt, đáng thương như thế nào có như vậy một cái muội muội. một cái khác thực tập bác sĩ cười lạnh một tiếng, không riêng có như vậy một cái muội muội, cha mẹ cũng là sách không rõ, tống lâm tiên ở cái kia trong nhà không biết bị nhiều ít tội đâu, quả nhiên không phải thân sinh liền không đau. lại một cái thực tập bác sĩ nhỏ giọng nói, cái kia tống ngọc tiên thật không phải cái ngoạn ý, còn tuổi nhỏ liền ác độc như vậy, trưởng thành còn không được tội ác tày trời, không được trong chốc lát ta phải nói cho y hề tá trưởng kêu nàng cấp tống ngọc tiên đổi dược thời điểm kiềm chế điểm tỉnh làm đau nàng muốn ai mắng bị đánh tống lâm tiên khỏe miệng ngéo một cái quay đầu lại đối còn ở tức giận mắng không thôi tống ngọc tiên cười cười mắng thời gian dài như vậy không khác sao muốn hay không ta cho ngươi đảo điểm nước không cần ngươi giả hảo tâm tống ngọc tiên thật đúng là khác trên người cũng đau khó chịu nhưng nàng lại đem đầu vặn đến một bên không để ý tới tống lâm tiên tống lâm tiên ước gì đâu nàng đem ghế rửa kéo qua đi cầm thư tiếp tục đọc chưa xong còn tiếp chương năm mươi sáu vạch trần thời gian trôi mau thực mau hai ngày thời gian trôi qua hôm nay buổi sáng tống lâm tiên mới rời giường đã kêu phương phương cấp gọi lại phương phương mắt lẽ nhìn tống lâm tiên ta và ngươi ba đi bệnh viện xem kết quả ngươi đi chiếu cấu ngọc tiên tống lâm tiên nhìn lén phương phương liếc mắt một cái đáp ứng một tiếng phương phương biết nàng ý tứ không khỏi khí khổ cấp đây là năm đồng tiền ngươi trước cầm ngồi xe ăn cơm tống lâm tiên biết phương phương ý tứ là hôm nay cả ngày chỉ sợ nàng đều phải ở bệnh viện hao chứ nghĩ đến từ khi tống ngọc tiên nằm viện lúc sau phương phương liền lấy trong nhà không người chiếu cố vì tử liền học đều không gọi nàng thượng ngay cả hôm nay lập tức liền phải bắt được kiểm nghiệm kết quả lại vẫn là kêu nàng đến bệnh viện chăm sóc tống ngọc tiên thật có thể nói là là đem nàng cuối cùng một chút giá trị thẳng dư đều áp bức hết một chút đều không cứ gọi nàng nghỉ ngơi a tiếp nhận tiền tống lâm tiên đáp ứng ra cửa Nàng trước tiên ở ngõ nhỏ mua chút bánh quẩy sữa đậu nành ăn, mới đi bệnh viện xem Tống Ngọc Tiên. Ngày này thời gian, Tống Lâm Tiên đều háo ở bệnh viện, chờ đến bảng vãn thời gian, Phương Phương mới dẫn theo hộp cơm lại đây, đem hộp cơm vông. Phương Phương nhìn Tống Lâm Tiên liếc mắt một cái, chờ đến Tống Lâm Tiên cho nàng dọn quá ghế rửa tới. Phương Phương mới châm trước nói, Lâm Tiên à, kết quả ra tới. Tống Lâm Tiên chấn động, tuy rằng đã sớm biết kết quả, mà khi chân chính đối mặt thời điểm, tâm tình vẫn là man phức tạp. Người, Ngươi không phải chúng ta ra hài tử. Phương Phương nhỏ giọng nói một câu. Nam Tống Ngọc Tiên cũng nghe tới rồi, đầy mặt vui mừng, đắc ý rào rạt nhìn Tống Lâm Tiên liếc mắt một cái, có nghe hay không, ngươi chính là đứa con hoang, còn không biết họ gì con hoang. Tống Lâm Tiên cúi đầu không nói gì. Phương Phương cho rằng nàng rất khổ sở, liền thở dài một hơi nói, mấy ngày nay ta và ngươi ba sẽ hảo hảo cha cha năm đó sự tình, bệnh viện còn phải làm phiền ngươi, ngươi yên tâm, liền tính ngươi không phải nhà chúng ta hài tử nhưng ta và ngươi ba đối với ngươi tâm là giống nhau ta biết tống lâm tiên làm ra một bộ thương tâm bộ dáng tới ta không nóng nảy ngươi cùng ba chậm rãi cha như thế nào có thể không đội tống ngọc tiên trách móc một câu ngươi tới nhà của ta là hưởng phúc đáng thương ta thân tỷ tỷ lúc này còn không biết ở đâu chịu tội đâu phương phương vừa nghe tâm tình cũng có chút không tốt sắc mặt khó coi kêu tống lâm tiên đi về trước hôm nay buổi tối nàng ở bệnh viện gác đêm tống lâm tiên cũng không phản đối bước chân trầm trọng rời đi phòng bệnh Mới từ phòng bệnh ra tới, nàng bước chân liền nhẹ nhàng không ít. Có Tống Ngọc Tiên những lời này, Phương Phương cùng Tống Đức nhất định sẽ mau chóng cha ra năm đó sự tình, chỉ sợ không dùng được mấy ngày, nàng là có thể trở lại thầm ra. Nghĩ nghĩ, Tống Lâm Tiên vẫn là quyết định nỗ lực hơn. Nàng cấp Dư Mạn gọi điện thoại, cùng Dư Mạn hẹn thời gian ra tới gặp mặt. Tống Lâm Tiên về trước ra ăn cơm, nhìn thời gian ra cửa, ở ly Tống ra không xa một cái tiểu điểm chờ, qua không trong chốc lát công phu, Dư Mạn liền cưới xe máy lại đây. Tống Lâm Tiên kêu một ly trà cùng một mâm điểm tâm, chờ đến Dư Mạn tiến vào, chỉ chỉ đối diện vị trí kêu Dư Mạn ngồi xuống. Nàng đem trà cùng điểm tâm đẩy cho Dư Mạn, Dư Mạn cũng không khách khí, ăn một khối điểm tâm, uống một ngụm trà lúc sau mới nhìn về phía Tống Lâm Tiên. Tống Lâm Tiên nhỏ giọng nói, ta thân thế ngươi hẳn là điều tra ra đi. Dư Mạn gật đầu, năm đó sự tình đều đã điều tra xong, năm đó Phương Phương cùng quý nữ sĩ cùng nhau sinh sản, hôn loạn chung đại phu đem hải tử cấp ôm sai rồi. Người đem chuyện này không giấu vết tiết lộ cho Tống gia, kêu Tống gia sớm một chút điều tra ra. Tống Lâm Tiên đánh gãy dư mạn nói, cẩn thận dặn dò một câu, tận lực sớm một chút. "Hảo." Dư mạn cười cười, đột nhiên nghĩ đến kiểm chứng năm đó sự tình thời điểm, nghe tới một kiện về Thẩm gia sự tình, Thẩm gia đại nhi tử sang năm liền phải thi đại học, chỉ là Thẩm gia bà cố nội bị bệnh, chỉ là chữa bệnh liền mượn không ít nợ bên ngoài, Thẩm gia vị kia trưởng tử vì chia sẻ trong nhà gánh nặng, liền nháo không đi đi học, muốn tới phương Nam làm công trả nợ. Tống Lâm Tiên nghe xong gật đầu, chuyện này ta đã biết. Dư Mạn lại nói, Tống gia chân chính vị kia cô nương ở phía sau cổ vũ, vẫn luôn muốn thẩm ra trưởng tử đình học, hảo đi ra ngoài làm công cho nàng mua xinh đẹp quần áo. Tống Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, Tống gia loại có thể có mấy cái tốt. Dư Mạn vừa nghe lập tức túi đầu, làm bộ không nghe được bộ dáng. Tống Lâm Tiên gõ gõ cái bàn, chuyện này cứ như vậy đi, ngươi nhanh chóng ăn bài. Dư Mạn chạy nhanh đáp ứng, đứng dậy cùng Tống Lâm Tiên cáo tử để ra mũ giáp liền đi ra ngoài. Tống Lâm Tiên nhìn dư mạn đi rồi lại ngồi trong chốc lát mới về nhà. Nàng một hồi đi vừa lúc đụng tới Tống Văn Bân. Tống Văn Bân nhìn đến nàng vừa nhấc đầu từ trong lỗ mũi gừ một tiếng. Một bộ đạm mạc ngạo mạn bộ dáng, con hoang. Tống Lâm Tiên mắt lạnh nhìn Tống Văn Bân liếc mắt một cái. Chuyện này vạch trần, ngươi thân tỷ tỷ ở nông thôn chỉ sợ cũng muốn bị người như vậy mắng. Ngươi thân tỷ tỷ đều là con hoang, ngươi lại là cái gì? Nói xong lời nói, Tống Lâm Tiên lại không để ý tới Tống Văn Bân nhấc chân vào phòng lưu lại tống văn bân ở trong sân dầm chân tống lâm tiên vào phòng đem nàng đồ vật sửa sang lại thu thập một phen vợ tác nghiệp gì đó nàng đều phóng tới càn khôn phủ ban đầu mua một ít tiểu đồ vật còn có tống gia vị kia gả đến minh châu thị cô cô cho nàng mua đầu hoa trang sức nàng không lấy quần áo linh tinh cũng không lấy đều thu thập hảo đặt ở trong ngăn tủ tống lâm tiên lại đem tinh thần lực kéo dài đến càn khôn phủ kiểm tra rồi một phen trong khoảng thời gian này nàng thu thập cùng mua tới vật phẩm Có thật nhiều ở thương trường mua quần áo, mặt khác chính là ở hiệu sách mua tới sách tham khảo cùng bài thi linh tinh, lại chính là vải dệt cùng hàng ngày đồ dùng, cuối cùng mới là thác lý kiến mua tới những cái đó xa hoa vật phẩm. Kiểm tra xong rồi, Tống Lâm Tiên ở trên giường đánh tỏa, mãi cho đến sau nửa đêm mới bắt đầu ngủ. Ngày hôm sau nàng sáng sớm tỉnh lại làm cơm sáng liền đi bệnh viện thế phương phương, một ngày thời gian lại háo ở bệnh viện. Liên tiếp hai ngày đều là như thế này, đến ngày thứ tư thời điểm, nàng lại muốn đi bệnh viện thế phương phương. Mới ra cửa đã bị Tống Đức gọi lại, Tống Đức mãn nhãn trầm trọng nhìn Tống Lâm Tiên, Lâm Tiên, ba có chuyện cùng ngươi nói. Tống Lâm Tiên đi theo Tống Đức phía sau vào phòng khách, ngồi xuống lúc sau cẩn thận hỏi, ba, có chuyện gì sao? Tống Đức hụ một tiếng, Lâm Tiên à, ngươi thân thế ba đã hỏi thăm rõ ràng, ngươi là, ngươi thân sinh cha mẹ ở di tỉnh, một cái gọi là thượng hà thôn địa phương, ngươi hẳn là họ thẩm, năm đó ngươi cùng thẩm ra cái kia cô nương bị ôm sai rồi, nhiều năm như vậy, hai nhà cũng đều chẳng hay biết gì. Hiện giờ đã biết, như thế nào cũng nên mang ngươi đi gặp ngươi thân sinh cha mẹ. Tống Lâm Tiên cúi đầu, ba, nếu là đi qua, ta có phải hay không liền lưu tại ở nông thôn, không bao giờ có thể đã trở lại. Tống Đức lại khụ một tiếng, không, không việc này, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi, ngươi tưởng khi nào trở về liền khi nào trở về. Tống Lâm Tiên đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt kinh hỷ, thật sự, ba còn có thể lừa ngươi. Tống Đức giả vờ tức giận, Tống Lâm Tiên càng thêm cao hứng, ta liền biết ba mẹ luyến tiếc ta. Ta cũng luyến tiếc các ngươi, ba, ngươi yên tâm, ngày lễ ngày Tết thời điểm ta đều sẽ trở về xem các ngươi. Tống Đức trong lòng nghĩ như thế nào Tống Lâm Tiên không biết, chỉ biết Tống Đức nghe xong nàng những lời này vẫn là rất cao hứng, không được khen nàng hiếu thuận tâm tính tốt. mươi 57 Phụ Trận Chúng ta khi nào đi ở nông thôn? Tống Lâm Tiên túi đầu xoa xoa góc áo. Tống Đức trong lòng đắc ý, trên mặt lại làm ra nghiêm trang bộ dáng tới. hắn đắc ý với trong nhà điều kiện hảo liền tính là tống lâm tiên rõ ràng biết nàng không phải tống gia hải tử còn một lòng tưởng lưu tại tống gia vì thế liền tính là ăn nói khép nép cũng không chối từ càng tự đắc với đem tống lâm tiên niết ở vỗ tay bên trong liền tính là tống lâm tiên tới rồi thẩm ra tương lai chỉ cần tống gia có điều yêu cầu tống lâm tiên cũng nhất định sẽ một tiếng không hử liền giúp tống gia lại ngẫm lại chỉ cần đem ở nông thôn thẩm bảo châu cái đó tống gia chẳng khác nào nhiều một cái có thể liên hôn nữ nhi cửa này mua bán nghĩ như thế nào đều có lời Tống Đức trong lòng càng thêm cao hứng. Tống Lâm Tiên trong mắt dư quang ngắm Tống Đức liếc mắt một cái, không cần phỏng đoán, cũng đã biết hắn suy nghĩ cái gì. Tống Đức uống lên nước miếng, cười cười, hậu thiên đi, ba đến nhờ người chiếu cấu Ngọc Tiên, lại chuẩn bị một chút, hậu thiên chúng ta cùng đi thượng Hà Thôn thẩm ra. Tống Lâm Tiên cúi đầu không nói chuyện. Tống Đức cho rằng nàng ở thương tâm, cũng không nói cái gì nữa. Chờ hắn uống xong một chén nước mới nói, được rồi, sự tình cứ như vậy, ngươi phải có sự liền trước đi ra ngoài đi. Tống Lâm Tiên chạy nhanh đứng dậy cất bước ra nhà ở. Nàng trở về phòng cầm điểm đồ vật, ra tới lúc sau nghĩ hậu thiên là có thể hồi thẩm ra, trở về lúc sau cũng không biết phải đợi bao lâu mới có thể lại đến Yến Kinh, liền tưởng thừa dịp có thời gian lại mua điểm đồ vật. Tống Lâm Tiên lại vào nhà để ra cái bao, thay đổi một đôi giày, trên lưng ba lô xuất phát. Mới từ tứ hợp viện ra tới, liền nhìn đến Quý Huy chính canh dự ở nhà nàng cổng lớn. Quý Huy! Tống Lâm Tiên cả kinh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi quý huy nhìn Tống Lâm Tiên, trong mắt đựng đầy thiên ngôn và ngữ. Làm sao vậy? Tống Lâm Tiên nhúng mày. Ngươi phải đi sao? Quý huy cúi đầu không dám nhìn tới Tống Lâm Tiên. Đúng vậy. Tống Lâm Tiên cười cười, ngươi nghe ai nói? Quý huy đột nhiên ngẩng đầu, ngươi ba đến trường học cho ngươi làm thôi học thủ tục, ta đều nghe được. Tống Lâm Tiên tự dễ cười, ta còn không biết đã làm tốt thôi học thủ tục đâu. Nguyên lai like còn tính toán ngày mai đi trường học cùng lao sư đồng học cáo biệt, nếu làm tốt thủ tục. Ta còn là đường đi hảo. Có thể không đi sao? Quý huy có chút không cam lòng, hỏi một câu. Tống lâm tiên nắm thật chặt cặp sách dây lưng, căn bản không có khả năng. Năm đó ôm đều ôm sai rồi, nhiều năm như vậy đi qua, vì cái gì thế nào cũng phải đổi về tới. Quý huy nhìn về phía tống lâm tiên, trong mắt hàm chứa nhàn nhạt quan tâm, ngươi ở hiến kinh lớn lên, đến ở nông thôn như thế nào chịu được? Lại nói, nông thôn giáo dục cùng kinh thành như thế nào có thể giống nhau? Ngươi học tập như vậy hảo? Nếu là tới rồi nông thôn, chẳng phải là hủy hoại. Quý huy nói ra nói như vậy là nhân chi thường tình. Nhưng là Tống Lâm Tiên lại không thích nghe, ở trong lòng nàng, nhưng không có gì dân quê thành thị người phân biệt. Còn nữa, nàng thân sinh cha mẹ đều là dân quê, nàng lại sao có thể khinh thường dân quê đâu. Mỗi năm cũng có không ít nông thôn học sinh thi đậu đại học, chỉ cần chính mình dụng công, lại có cái gì không có khả năng. Tống Lâm Tiên thanh âm lạnh hai phân, ngươi hiện tại có thể đứng ở chỗ này nói xem thường dân quê nói. Nếu là gác ở phía trước mấy năm, ngươi nói lời này thử xem, thế nào cũng phải cho người ta tốn ra tới phê đấu cái chết khiếp. Thấy Tống Lâm Tiên sinh khí, Quý Huy có điểm sợ hãi, há miệng thở dốc muốn nói cái gì lại nuốt trở vào, cuối cùng, sở hữu nói đều hóa thành một tiếng thở dài, ngươi, bảo trọng. Tống Lâm Tiên gật đầu, Quý Huy đi phía trước đi rồi vài bước, hướng nàng trong tay tắt cái đồ vật, đông nhiên xoay người liền đi. Tống Lâm Tiên muốn đuổi theo qua đi, nhưng Quý Huy đi bay nhanh. Thật giống như phía sau có cái gì ở đuổi đi giống nhau Một đường chạy chậm chạy cái không ảnh Chờ hắn đi rồi Tống Lâm Tiên mới cúi đầu đi xem Liền nhìn đến Quý Huy nhét vào nàng trong tay Một cái thủ công làm tiểu bố bao Kéo ra bố bao dây lưng Thấy bên trong cuốn một ít tiền lẻ Một góc hai rác, một khối hai khối Lớn nhất mặt trán mười nguyên cũng có Tràn đầy trang một bố bao Buồn cô nương giống thiếu tiền sao Tống Lâm Tiên khỏe miệng câu lên Vành mắt lại có chút đỏ lên Thật là, ném tiền liền chạy. Rõ ràng chính là muốn kêu buồn cô nương thiếu ngư nhân tình sao. Lời nói là nói như vậy, nhưng quý huy này phân tình nghĩa Tống Lâm Tiên lại tâm lĩnh. Nàng đem bố bao ném vào càn khôn phụ trung, tìm một nhà đại thương trường đi vào, từ lâu một chuyển tới lâu ba, tiến hành rồi một lần đại mua sắm. Qua một đêm, Tống Lâm Tiên khởi cái đại sớm, cầm chìa khóa đi Hàn Bộ trưởng theo như lời kia chỗ ngồi với Trung Quan chuyên biệt thự nhìn nhìn. Quả nhiên giống như là Hàn Bộ trưởng theo như lời, hiện tại Trung Quan Chuân còn có chút hoang vắng hộ gia đình không phải rất nhiều chung quanh cũng không có gì đại hình thương trường bệnh viện bất quá lại quá mấy năm nơi này liền sẽ phát triển lên sẽ biến phồn hoa rất nhiều tống lâm tiên chiếu địa chỉ thượng theo như lời dạo qua một vòng liền nhìn đến một tòa biệt thự đàn toàn bộ biệt thự đàn ẩn ở hoa một bên trong chung quanh có rất nhiều cây cối cao to còn có thật nhiều hoa tươi cỏ xanh rất xa xem qua đi giống như là một tòa hoa viên giống nhau biệt thự đàn cửa mở ở ly đường cái cách đó không xa mấy cây liễu vây quanh trung Từ đại môn đi vào, chính là đá xanh phô thành rộng lớn con đường, con đường hai sườn tải thật nhiều hoa mục, lại có hồ nhân tạo cùng núi giả đỉnh hong gió, phong cảnh thực hảo, không khí cũng thực tới mát. Theo con đường hướng bắc đi, dọc theo đường đi nhìn đến rất nhiều hình thái khác nhau biệt thự. Tống lâm tiên đếm đếm, tổng cộng có hơn 20 đống, ước chừng không đến 30 đống, mà nàng phân đến biệt thự liền ở cơ hồ nhất phía bắc, tới gần một cái tiểu nhân công hồ địa phương. Biệt thự chung quanh vây quanh màu trắng một hàng rào màu trắng khắc hoa môn trùng treo một cái gỗ thô thẻ bài mặt trên viết thẩm trạch hai chữ này hai chữ kêu tống lâm tiên sững sờ ở đường trường qua hồi lâu mới âm thầm cảm thán một phen hàn bộ trưởng cẩn thận cùng với thu mua nhân tâm thủ đoạn nàng ở hàn bộ trưởng trước mặt chưa từng có nói qua đối với thẩm gia người hoài niệm nhưng cố tình hàn bộ trưởng liền nhìn ra tới hơn nữa như vậy đoạn thời gian nội liền làm một bài cho nàng treo ở cửa nhà thẩm trạch nhưng còn không phải là thẩm trạch sao qua ngày mai nàng liền sẽ sửa đổi dòng họ sửa vì thầm họ Rồi tay sờ sờ gỗ thô thẻ bài tống lâm tiên lấy ra chìa khóa khai đại môn đẩy cửa đi vào nhìn đến màu xanh lục cỏ xanh mà, một bên vây quanh vườn hoa còn có vườn hoa bên cạnh màu trắng bàn đu dây theo đá đường nhỏ đi đến phòng cửa tống lâm tiên sờ soạn trong chốc lát mới lấy ra cửa phòng chìa khóa mở ra cửa phòng chính là một thất sáng ngời sạch sẽ lâu một phòng khách phô một sàn nhà quét tước thực sạch sẽ trên sàn nhà phóng vàng nhạt sofa cùng với cùng sắc bàn trà cùng tivi quày TV trên tủ 71 đài 25 in đại TV Phòng khách một bên là phòng bếp, một khát sườn có phòng cho khách cùng với vê đút cờ cùng một cái nho nhỏ thư phòng Dọc theo thang lầu lên lầu 2, vê đút vê đút vê đút Còn lầu 2 có một gian phòng khách, còn có một gian đại chút thư phòng, một gian đại đại phòng để quần áo, mặt khác chính là tam gian phòng ngủ Chỉnh căn biệt thự diện tích không phải rất lớn, lại thu thập thực sạch sẽ ngăn nắp, trang hoàng phong cách cũng thực ngắn gọn thanh thoát, thực hợp tống lâm tiên tâm ý Tham quan hoàn chỉnh đống phòng ở Tống Lâm Tiên tâm tình hảo không ít. Tống Lâm Tiên nghĩ ngày mai liền phải rời đi đến kinh, phòng ở đặt ở nơi này không ai trông nom cũng có chút không tốt, liền từ càn khôn phủ chung lấy ra lá bùa cùng với bút cùng chu sa chờ vật. Điều hảo chu sa, Tống Lâm Tiên nghĩ nghĩ, để bút tẫn cố gắng lớn nhất vẽ hai trường thanh kết phủ. Theo sau, nàng lại từ càn khôn phủ chung đem mấy ngày trước đây nhặt của hời được đến mấy khối ngọc thạch lấy ra tới, dùng dao nhỏ ở mặt trên khắc họa một ít phụ trận. Chờ vẽ xong rồi tống lâm tiên ấn phương vị đem thanh khiết phù cùng với ngọc thạch dọn xong tay phải bay nhanh véo quyết trong miệng lẩm bẩm chỉ chốc lát sau công phu ngọc thạch phát ra vài đạo ánh sáng liền giấu đi bong dáng mà kia hai chương thanh khiết phù cũng tiêu tán ở không khí giữa nhưng là chỉnh căn biệt thự không khí càng thêm tới mát đồng thời này căn biệt thự chung sở hữu phòng đều biến không nhiễm một hạt bụi chương năm mươi tám nhìn thấy thân nhân hạ hà thôn ở vào ký tỉnh ly yến kinh thành cũng không xa ở thời kỳ xuân thu chiến quốc Nơi này chính chỗ Yến Triệu giao hội chỗ, từ xưa đến nay, cũng coi như là binh gia tất tranh chi yếu đạo. Hạ hà thôn phía bắc nhiều sơn, nhưng là hạ hà thôn lại là vùng đất bằng phẳng, nơi này thổ địa phi nhiêu, bắc chỗ rửa mạch, nam lâm sông lớn, phong cảnh đảo cũng không tồi. Chỉ là rốt cuộc là sơn thôn, tổng lại nói tiếp, phát triển lạc hậu, giao thông không tiện, mọi người còn bảo lưu lại rất nhiều tốt không tốt thời cổ di phong di tủ. Hạ hà thôn phía nam có một cái hà, này hà cũng không có gì tên. Trong thôn người ta nói lên đều kêu một tiếng sông lớn. Hiện giờ đúng là buổi trưa thời gian, từng nhà ăn qua cơm, bọn nhỏ đi ra ngoài chơi đùa, trong nhà phụ nữ đều cầm xiêm y thừa dịp nghỉ trưa trong khoảng thời gian này tụ ở sông lớn bên cạnh giặt quần áo. Thật nhiều đại cô nương tiểu tức phụ tụ ở bên nhau nói nói cười cười, cũng không cảm thấy như thế nào vất vả, quần áo liền tẩy xong rồi. Giặt quần áo người chung có một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên nàng ăn mặc bạch đế toái hoa áo ngắn, học sinh lam quần dài dưới chân là vải nhung kẻ màu đen phương khẩu dày quần áo tuy rằng hình thức cũ kỹ nhưng cái này phụ nữ thu thập thực nhanh nhẹn nàng một bên giặt quần áo một bên cùng người ta nói cười ngôi sồm nàng bên cạnh giặt quần áo chính là vương gia nhị tức phụ họ kim danh xuân hoa kim xuân hoa đem một kiện quần áo rửa sạch sẽ phong tới chậu quay đầu nhìn đến ngồi ở bờ sông biên nhấp miệng cười thẩm bảo châu bĩu môi đối vội vàng giặt quần áo phụ nữ trung nhân nói quý thím, nhà ngươi cũng thật sự quá quán khuê nữ nhà ngươi bảo châu đều mười ba còn gì sự đều không làm, ăn xong rồi cơm một mạt miệng đường phủi tay trường quài, như vậy không thể được, như vậy lười khuê nữ về sau như thế nào tìm nhà chồng. Quý thím họ quý danh cần, đúng là thẩm bảo châu nương. Nàng quay đầu lại nhìn thẩm bảo châu liếc mắt một cái, trong lòng có chút bất mãn, mà khi người ngoài, vẫn là che chở thẩm bảo châu. Xuân hoa à, bảo châu cùng người khác không giống nhau, nàng này không còn chính đi học sao, hơn nữa học tập hảo, lại biết khắc khổ dụng công. Ta cùng nàng cha liền nghĩ tương lai nàng nếu có thể thi đậu đại học đến trong thành sinh hoạt, liền không cần cùng chúng ta giống nhau mỗi ngày khổ ha ha trồng trọn, cho nên à, gì sự đều không cứ gọi nàng làm, tình kêu nàng. Học tập. Thiết. Kim Xuân Hoa vai, vai miệng, kia cũng đến nàng cảm kích mới đúng vậy, ngươi xem nàng hiện tại cũng không thấy thư, còn không phải ngồi ở chỗ kia phát ngốc, Tịnh biết miên man suy nghĩ, cũng không biết giúp ngươi làm việc, như vậy khuê nữ còn dưỡng làm cái gì, nếu là ta à, sớm một cái tắt phiến đi qua quý cần cười cười không lại đáp lời chỉ là buồn đầu giặt quần áo Chờ nàng tẩy xong quần áo đã kêu thẩm bảo châu bảo châu lại đây giúp nương đem quần áo nâng trở về quý cần giặt sạch một đại buồn quần áo quần áo làm còn hành không có nhiều ít phân lượng nhưng ước phân lượng liền trọng rất nhiều quý cần một người thật đúng là không hảo động chỉ phải kêu thẩm bảo châu hỗ trợ thẩm bảo châu vừa nghe nhu nhược nhược đứng lên đi đến quý cần bên người con lưng dùng da ăn mãi kính tới cũng chưa nâng động chậu, nàng gánh mắt hồng hồng ngẩng đầu một bộ ủy khuất đến không được bộ dáng nương ta nâng bất động ta về nhà kêu đại ca đi quý cần vừa nghe nóng nảy mày nhắc lại như vậy điểm đồ vật đều nâng bất động còn cứ gọi đại ca ngươi đại ca ngươi đều thượng cao tam sang năm muốn thi đại học ngươi đừng chậm trễ hắn học tập nói chuyện quý cần chính mình dùng ra toàn thân sức lực đem chậu bưng lên bởi vì chậu quá chậm quý cần cho dù là lại dùng sức cũng đi không được vài bước nàng đành phải đi vài bước đem chậu bưng nghỉ một chút lúc sau bưng lên tới lại đi liền như vậy một chút hướng trong nhà dịch mà thẩm bảo châu liền như vậy đi theo quý cần một chút hỗ trợ ý tứ đều không có quý cần chính mình vất vả cũng không muốn thẩm bảo châu lại hỗ trợ nhưng là nàng nhíu chặt mày cùng với chết nhấp môi lần nữa thuyết minh nàng tâm tình thật không tốt nàng là ở sinh thẩm bảo châu khí đâu bờ sông giặt quần áo phụ nữ nhóm thấy như vậy một màn đối với quý cần đều tỏ vẻ đồng tình đặc biệt là kim xuân hoa cùng bên cạnh nữ nhân khác nhỏ giọng nói thầm, quý thím thật đúng là đem khuê nữ triều hư ta xem a về sau có nàng chịu thật cũng không phải quý thím quán thẩm bảo châu biết chút nội tình người nhỏ giọng cấp kim xuân hoa giải thích nguyên lai quý thím sinh ba cái tiểu tử đệ tứ thai mới sinh hạ bảo châu tới tự nhiên đương trong mắt đau chỉ là nói đến cũng kỳ quái bảo châu từ nhỏ liền cùng quý thím không thân cũng bởi vì quý thím ở cứ không ngồi xong sữa không nhiều lắm bảo châu khi còn nhỏ không ăn thượng gì cơm no từ nhỏ thân thể liền yếu đi chút quý thím cảm thấy thua thiệt nữ nhi ngay cả bảo châu cùng nàng không thân cận cũng nhịn. Lại có một người nói, phía sau bảo châu trưởng thành, càng thêm tiểu kiểu nhược nhược, người khác còn chưa nói gì liền khóc thượng, này muốn gác ở gia đình giàu có cũng không có gì, nhưng gác ở chúng ta nông hộ nhân ra liền phiền thoái, nhà ai kiên nhận muốn loại này không có việc gì tự khóc, gì sống không làm quê nữ, không có biện pháp, vì thẩm bảo châu tương lai suy nghĩ, quý thím đành phải chết cắn răng cung nàng nhậm thư, nghĩ nàng tương lai có thể nhảy ra nông môn đến trong thành thủ. Công, quý thím cũng rất không dễ dàng, nhìn quý cần mệnh con eo Kim Xuân Hoa than một tiếng. Mà liền ở ngay lúc này, bờ sông nhập thôn trên đường xử quá một chiếc màu xám bạc xe hơi nhỏ. Bờ sông những cái đó phụ nữ nhìn đến xe hơi nhỏ một đám đều kinh ngạc cảm thán lên. Thiên gia, đây là đến chúng ta thôn sao. Nên không phải là huyện trưởng xuống nông thôn đi. Kim Xuân Hoa có điểm kiến thức, nàng cười một tiếng. Cái gì huyện trưởng? Huyện trưởng nhưng ngồi không dậy nổi như vậy hảo xe. Cũng không biết cái nào đại quan đến chúng ta này thâm sơn cùng cấp tới. Xem đại quan, xem đại quan. Một đám hải tử kêu la đuổi theo. Những cái đó phụ nữ nhóm vừa thấy cũng không rảnh lo giặt quần áo, đều thu thập bưng quần áo trậu theo qua đi. Thập niên 80 sơ nông thôn một không tivi vi nhị không điện ảnh, người nhà quê tinh thần sinh hoạt thập phần bẩn cùng, trong thôn phạm là có cái gì mới mẻ sự tình, là có thể gọi người cắn thượng nửa năm lưới cắn tử. Nhà ai ném gà, nhà ai cẩu đã chết đều có thể truyền khắp toàn bộ thôn. Càng đừng nói nhìn đến loại này cao cấp xe hơi nhỏ vào thôn, không quá bao lớn một lát công phu. Cơ hồ mãn thôn người rảnh rỗi đều đi theo xe con phía sau chạy. Ở bên trong xe, Tống Đức cùng Phương Phương nhỏ giọng nói chuyện. Phương Phương hỏi Tống Đức, lại không sai được đi, chính là thôn này. Tống Đức gật đầu, hôm nay hỏi qua quê nhà đồng chí, là thôn này không sai. Ngồi ở ghế phụ vị Tống Lâm Tiên nhìn quen thuộc Tiểu Sơn thôn ngơ ngác suốt thần, lòng tràn đầy mãn não đều là kiếp trước ở chỗ này sinh hoạt rất nhiều sự tình. Có đi theo quý cần ở bờ sông giặt quần áo hình ảnh có đi theo nhị ca lên núi chảo gà rừng đánh con thỏ hình ảnh, còn có đi theo tam ca trích cây táo chua, trích nho dại hình ảnh. Nhất kêu nàng quên không được chính là quý cần ăn mặc cần kiệm từ chợ thượng cho nàng mua vật liệu may mặc làm quần áo, có cái gì ăn ngon đều trước tăng cường nàng ăn. Con, tuy rằng thẩm gian mãi mãi có chút không vui, chính là thẩm gian mãi mãi có ăn ngon, cũng sẽ cho nàng một chút, còn sẽ khẩu thị tâm phi nói cái gì không thích ăn, không thể ăn, ngạnh thực, ngai bất động linh tinh nói. Rất rất nhiều hình ảnh đều ở Tống Lâm Tiên trước mặt hiện lên. Nàng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh chiều ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Này vừa thấy, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. đang trước ven đường cái kia hao hết sức lực bưng chậu thân ảnh nàng như thế nào đều quên không được. Hơn nữa, đi theo người kia phía sau thẩm bảo châu liền tính là hóa thành hôi nàng cũng nhận thức. Dừng xe. Tống Lâm Tiên đột nhiên hô một tiếng. Tài xế hoảng sợ, còn là chạy nhanh dừng lại xe. Lâm Tiên, ngươi làm gì Phương Phương có chút không vui. Tống Lâm Tiên không lý nàng, đẩy cửa ra xuống xe, vài bước đi đến Quý Cần bên cạnh, dôi tay đôi tay giúp Quý Cần nâng trụ chậu, ta giúp ngài đi. Trưng 59 thân thiết, Quý Cần đoan chậu quả nhiên eo đau bối đau, trong lòng đối với thẩm Bảo Châu là có chút câu hán hận. Nàng chỉ lo chậu cùng quần áo, liền Tống Lâm Tiên đi đến phụ cận đều không có cảm thấy. Nghe được Tống Lâm Tiên nói giúp nàng khi, Quý Cần đầu tiên là cả kinh. Ngẩng đầu nhìn đến một cái cùng thẩm bảo châu không sai biệt lắm lớn nhỏ xinh đẹp nữ hoa hoa cười tủm tỉm nhìn nàng, không biết như thế nào, cái mũi đau xót, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. Không cần. Quý cần đem nước mắt nhẫn trở về, cố hết sức bưng quần áo đi phía trước đi. Tống lâm tiên đắp bắt tay, quý cần chỉ cảm thấy trong tay chậu một nhẹ, nhất thời nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này, bên trong xe tống đức cùng phương phương cũng đi theo xuống dưới, hai người tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trên nét mặt mang theo không kiên nhẫn. Thẩm Bảo Châu nhìn đến xe hơi, lại nhìn đến Tống Đức cùng Phương Phương thể diện ăn mặc, đôi mắt tỏa sáng, ánh mắt một cái kính đuổi theo hai người. Phương Phương đi đến Quý Cần bên cạnh, trên mặt mang theo dối trá cười, đại tổ tử. Cùng ngài hỏi thăm người, ngài biết Thượng Hà Thôn thẩm lâm ra sao? Các ngươi tìm thẩm lâm làm gì? Quý Cần sửng sốt một chút, theo sau cảnh giác nhìn Phương Phương, trong nhà nàng nhưng không như vậy thể diện thân thích. Hơn nữa, xem hai người kia đều là ngồi xe hơi tới, khẳng định là nơi nào đại quan người như vậy đến nông thôn có thể có cái gì chuyện tốt thẩm bảo châu nghe được phương phương hỏi chuyện đôi mắt càng lượng lập tức chạy đến phương phương bên cạnh vui sướng nói a di ta là thẩm lâm nữ nhi ta kêu thẩm bảo châu ta mang các ngươi đi tìm ta cha phương phương lập tức đem lực chú ý tập trung ở thẩm bảo châu trên người không dấu vết trên dưới đánh giá nàng nhìn đến thẩm bảo châu nhòn nhọn khuôn mặt nhỏ ngập nước mắt to hơn nữa trắng nón làng ra như thế nào nhìn này diện mạo đều không giống như là dân quê Hơn nữa thẩm bảo châu thực cái sạch sẽ, thu thập thực lưu loát, trừ bỏ ăn mặc thượng mang theo quê mùa, khắp phía trên, thật sự chọn không ra một đinh điểm không tốt địa phương tới. Nay vừa thấy, phương phương trong lòng vừa lòng, trên mặt tươi cười liền nhiều vài phần, lại nghĩ cái này chỉ sợ chính là nàng thân sinh quê nữ, cũng liền càng thêm thân thiết lên, nàng lôi kéo thẩm bảo châu tay cười nói, hảo, vậy ngươi mang a di qua đi. Tống Đức gật gật đầu, dù sao ly cũng không xa, chúng ta đi bộ đi. Vì thế... Phía sau đi theo chạy thượng hà thôn người liền nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng. Cái kia sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp trong thành cô nương cùng quý cần nâng quần áo hướng thẩm ra đuổi, rồi sau đó đầu kia đối tượng đại quan phu thê tắc lôi kéo thẩm ra tiểu nữ nhi cùng nhau nói nói cười cười. Này thấy thế nào như thế nào cổ quái, thật giống như là thẩm Bảo Châu mới cùng nhân ra trong thành phu thê là toàn gia mà trong thành cô nương tắc như là thẩm gia nữ nhi. Có chút nhân tâm lung tung cân nhắc, có chút người đã giải khai chân đi tìm thẩm lâm. Thẩm Lâm nghỉ ngơi ngủ trưa, mới rời giường, con cái quốc muốn đi quốc đất, mới ra cửa liền nhìn đến trong thôn mấy cái người trẻ tuổi chạy tới, một đám chạy thẳng thở hồn hện. Thẩm Lâm thúc, nhà ngươi tới khách nhân, là trong thành tới đại quan, mở ra xe hơi nhỏ tới. Thẩm Lâm cả kinh, cái quốc ném tới trên mặt đất, nói bậy gì đó, nơi nào tới đại quan, chúng ta thẩm ra đi phía trước số mấy đời đều là bần nông. Thật sự, thật sự, một cái tiểu tử chỉ vào cửa thôn phương hướng, đều mau tới đây chúng ta vội vàng trở về báo tin ngươi chạy nhanh chuẩn bị một chút đi ai a thẩm lâm mẫu thân tiền quế phương từ trong phòng ra tới nhìn đến cửa nhà đổ hảo những người này liền chạy nhanh cười tiếp đón hoa a tìm ngươi thúc làm gì còn không chạy nhanh tiến vào thẩm lâm qua đi đỡ lấy tiền quế phương nhỏ giọng nói bọn họ nói nhà ta tới khách nhân nói còn chưa dứt lời tiền quế phương liền chạy nhanh nói tới khách nhân a vậy ngươi hôm nay cũng đừng xuống đất chạy nhanh đi mua chút điểm tâm ta nấu nước pha trà. Thẩm Lâm tưởng nói đến ai khác sợ là nói bậy, nhưng Tiền Quế Phương đã hấp tấp bắt đầu đốt lửa nấu nước. Thẩm Lâm không có biện pháp, đành phải cầm tiền đi quẩy bán quả vật mua điểm tâm lá trả chờ đồ vật. Thẩm Lâm đi ra ngoài không nhiều lắm một lát công phu, thẩm ra cửa liền náo nhiệt lên. Đầu tiên là Tống Lâm Tiên cùng quý cần nâng quần áo vào cửa, phía sau đi theo Tống Đức Phương Phương cùng với Thẩm Bảo Châu, lại có một chuỗi dài xem náo nhiệt ăn dưa cùng chúng. Tiền Quế Phương đã thiêu thủy, nhìn đến thật tới khách nhân, chạy nhanh lau tay ra tới tiếp đón, cần a, đây là từ đâu ra khách quý còn không chạy nhanh cứ gọi người ngồi xuống quý cần cười cười đem quần áo phóng hảo cũng không rảnh lo phơi liền chạy nhanh dọn tiểu băng ghế ra tới đưa cho tống đức cùng phương phương không biết ngài nhị vị ngài có gì sự tìm ta ra láo thầm a tống đức tiếp nhận tiểu băng ghế ngồi xuống phương phương cũng tiếp nhận tới nhưng nhìn xem cũ nát tiểu băng ghế nàng nhịu nhữ mày bên cạnh thẩm bảo châu vừa thấy chạy nhanh lấy ra một cái sạch sẽ khăn phô ở tiểu băng ghế thượng đối phương, phương cười gì ngồi đi Phương Phương rất cảm động, càng thêm cảm giác Thẩm Bảo Châu quả nhiên là nàng thân sinh nữ nhi, bằng không, như thế nào cùng nàng như vậy thân cận. Lại còn có cảm thấy chính mình cùng Tống Đức Di truyền gen hảo, sinh hạ tới cô nương chính là lớn lên ở nông thôn cũng là sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp, chút nào không giống như là thôn cô. Nàng đối với Thẩm Bảo Châu nói thanh tạ, lấy tự nhận là thập phần ưu nhã tư thế ngồi xuống. Thẩm Bảo Châu hâm mộ nhìn Phương Phương, Phương Phương cười cười, ngươi cũng ngồi đi, cùng gì trò chuyện. Thẩm Bảo Châu đáp ứng một tiếng cầm băng ghế ở phương phương trước mặt ngồi xuống, cùng phương phương tay cầm tay thân mật nói chuyện. bên kia, quý cần lôi kéo tống lâm tiên không được nói lời cảm tạ. nàng nguyên lai nhìn tống lâm tiên lớn lên trắng non sạch sẽ, xuyên y phục lại hảo, liền tưởng cái nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư, nơi nào tưởng được đến, này một sờ tống lâm tiên tay, trước liền khiếp sợ. tống lâm tiên trong lòng bàn tay tràn đầy vết chai, toàn bộ tay thon dài đẹp, nhưng sờ lên lại rất thô ráp, kéo nhân thủ đều đau. này, quý cần một trận đau lòng hảo hảo trong thành cô nương như thế nào tay như vậy thôi. Nghĩ lại thầm bảo Châu, liền tính là ở nông thôn lớn lên, nhưng toàn ra đều đau sủng không kêu nàng trải qua một chút sống, tuy nói ăn mặc thượng so ra kém người thành phố, nhưng đôi tay kêu bảo dưỡng lại bạch lại nộn, so trong thành loa tay còn hảo đâu. Như vậy tưởng tượng, quý cần đau lòng lại là thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. Nàng lôi kéo tống lâm tiên ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, trong thành nhật tử quá khổ sao. Như thế nào ngươi này tay? Thím nơi này còn có heo lá lách có kem bảo vệ ra, trong chốc lát cho ngươi lấy ra tới hảo hảo rửa rửa tay, lại hảo hảo mạt một mạng. Tống Lâm Tiên cười cười, ta là trong nhà trưởng nữ, đánh tiểu sống liền không đoạn quá, ba mẹ đi làm mệt, không rảnh lo quản gia một sạp sự, chiếu cố đệ, quét tước vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm đều là chuyện của ta, thời gian dài, trên tay khó tránh khỏi liền nhiều cái kén, kỳ thật cũng không có gì. Nơi nào có thể không có gì. Quý cần trắng Tống Lâm Tiên liếc mắt một cái, nữ hải tử đôi tay quan trọng đâu? Không hảo hảo bảo dưỡng sao được. Nói nơi này, quý cần lại thở dài. Xem ra, người thành phố Nhật Tử cũng không tưởng như vậy hảo. Người cô nương này cùng nhà của chúng ta Bảo Châu không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nhật Tử quá còn không có nhà của chúng ta Bảo Châu tự tại đâu. Bảo Châu đánh tiểu liền không trải qua sống. Đừng nói giặt quần áo nấu cơm. Nàng chính mình vớ còn phải ta tẩy đâu. Tống lâm tiên nghe xong. Đấy lòng cấp thẩm Bảo Châu lại nhớ một bút. Nàng ánh mắt hơi ám. Túi đầu nhỏ giọng nói ta nguyên lai cũng cho rằng nhà ai trưởng nữ đều là như vậy quá, gần nhất mới biết được nguyên lai ta không phải ba mẹ thân sinh, cũng khó trách ta luôn có làm không xong sống, mà đệ đệ muội muội lại nuông chiều từ bé, cho tới bây giờ, đệ muội quần áo gì đó còn muốn ta tẩy đâu. Quý cần nghe xong lời này, trong lòng dầu di khó chịu, chỉ cảm thấy khi đều có chút xuyến bất quá tới, nàng nắm chặt tống lâm tiền tay, nước mắt liền ngăn không được đi xuống rớt, làm khó ngươi. Chương 60 tranh lệnh Quý cần vỗ vỗ tống lâm tiền tay, Nhà ai cũng là đau thân sinh, nhân tâm chính là như vậy, tóm lại ngươi ba mẹ dưỡng ngươi một hồi, liền tính là kêu ngươi nhiều làm điểm sống, khả năng đem ngươi dưỡng lớn như vậy, cũng là có ân nghĩa ở, ngươi cũng đừng oán trách. Tống lâm tiên cười khổ một tiếng, ta không oán trách. Nàng trong lòng lời nói, nếu là tống ra những người đó thật chỉ là kêu nàng nhiều làm điểm sống lời nói, nàng cũng tuyệt không sẽ oán hận, chính là kia người nhà lại ở nỗ lực gáp bức nàng lúc sau, lại đem nàng đẩy đến hố lửa đi, còn hại thân sinh cha mẹ cả gia đình nàng lại sao có thể không oán hận hào hai tử tống lâm tiên càng lạ như vậy bình bình tĩnh tĩnh quý cần càng là đau lòng cẩn cẩn thẩm lâm cầm điểm tâm cùng lá trà chạy vào cửa vào cửa đã kêu quý cần đem lá trà điểm tâm nhét vào quý cần trong lòng ngực chạy nhanh cấp khách nhân pha trà quý cần đáp ứng vào phòng thẩm lâm nhìn đến đứng lên cùng hắn chào hỏi tống lâm tiên cười gượng trà sắt tay khuê nữ ngồi đi đường khách khi a bên kia tống đức nhìn đến thẩm lâm vào cửa cũng đứng lên Hắn qua đi duỗi tay cười nói, là thẩm lâm đại ca đi, ta là Tống Đức, lúc này tới là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Khách khí, khách khí. Thẩm lâm chạy nhanh duỗi tay cùng Tống Đức nắm tay, Tống lao đệ, có gì lời nói ngồi xuống nói đi. Tống Đức nhìn xem sân chu vi những người đó, ở chỗ này chỉ sợ khó mà nói. Thẩm lâm rất xấu hổ, ngươi xem ta, chạy nhanh vào nhà, vào nhà. Vẫn luôn ở bên cạnh đánh giá Tống ra người tiền quế phương vừa nghe lời này cũng chạy nhanh cười tiến lên, xem ta. Thật là lao hồ đồ, cũng không biết kêu khách nhân vào nhà, các ngươi đừng trách móc a. Tống Lâm tiên túi đầu nhấp miệng cười, nhà mình mãi mãi vẫn là như vậy, khôn khéo cả đời, đến già rồi, đều là cái lao nhân tinh. Tống Đức cười nói, không có việc gì, kỳ thật trong viện phong cảnh khá tốt, chính là có chút lời nói khó mà nói, hành, chúng ta vào nhà. Tống Đức cùng thẩm Lâm vào nhà, dư lại phương phương mấy cái cũng đi theo đi vào. Quý Cần đã khen ngược nước trà, trên bàn cũng bày điểm tâm, Tống Đức cùng phương phương ngồi xuống lúc sau chà không núp nhích một chút, điểm tâm liền xem cũng chưa xem, nhìn lên như vậy chính là ghét bỏ nông thôn đổ vật không sao thích. Tống lâm tiên đói bụng hơn phân nửa thiên, hiện tại thấy ăn uống, cũng không khách khí, cầm điểm tâm liền cảm, còn ngẩng đầu đối quý cần cười, cảm ơn thím. Quý cần vui mừng tay chân cũng không biết hướng nào phóng, không khách khí, không khách khí, ngươi ăn nhiều một chút. Phương Phương nhìn khí khổ, túi đầu nhẹ giọng nói, quả nhiên là người nhà quê loại, lại như thế nào dưỡng cũng là lên không được mặt bàn đổ vật lời này vừa lúc kêu ngồi ở nàng bên cạnh thẩm bảo châu nghe được thẩm bảo châu ánh mắt lóe lóe nghĩ đến nào đó khả năng đột nhiên ánh mắt càng thêm trong trẻo đại phương vương càng thêm thân thiết bên kia tống đức đã cùng thẩm lâm nói khai thẩm đại ca ta năm đó cũng ở bên này cắm đội nhà ta đại cô nương liền ở là quê nhà vệ sinh viện sinh thẩm lâm vừa nghe cũng vui vẻ nhà ta tiểu khuê nữ cũng là ở hương vệ sinh viện sinh nhà ngươi cô nương dỉ thời điểm sinh tống đức báo tống lâm tiên sinh nhật thời khắc thẩm lâm vỗ đùi thật là xảo nhà ta bảo châu cũng là ở kia một ngày sinh cùng nhà ngươi đại cô nương là cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh đâu không riêng gì đồng thời vẫn là ở cùng cái địa phương sinh ngươi nói xảo bất xảo tống đức cười tươi cười thâm trầm thầm bảo châu cúi đầu khớp hàm cắn chết khẩn trong mắt lại nhiều điểm phẫn hận bất bình chờ sau khi cười xong tống đức mới thở dài trước đó vài ngày nhà ta nhị khuê nữ ra thai nạn xe cộ bệnh viện muốn chuyển máu đại khuê nữ tâm hảo tưởng cho nàng ngồi yên máu kết quả nhóm máu nghiệm ra tới đại khuê nữ cùng chúng ta một nhà ai nhóm máu cũng không giống nhau ta thế mới biết đại khuê nữ không phải chúng ta thân sinh a thẩm lâm cả kinh đây là có chuyện gì tống đức cười khổ không dối gạt lão ca nhà của chúng ta ở kinh thành còn xem như có điểm thể diện liền lập tức mang hải tử đi kiểm tra rna rna ngươi biết không nghe choáng váng thẩm lâm cùng quý cần còn có tiền quế phương cùng nhau lắc đầu tống đức cười liền nhiều chút đắc ý đây chính là tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật Thời cổ nói cái gì lấy máu nghiệm thân, nhưng cái kia nơi nào làm được chuẩn? Hiện giờ đều là kiểm tra DNA, chỉ cần cái này tương xứng, hai tử bảo quản là thân sinh, không tương xứng nói, đã có thể nói không chừng. Thẩm Lâm ánh mắt lóe lóe, cân nhắc một lát liền minh bạch. Tống Đức nói có điểm khác, mang trà lên tới uống một ngụm, uống xong, vị này thấp kém lá trà kích thích nhịn không được những mày, hai tử thật không phải chúng ta, ta cùng nàng mẹ liền xuất ruột, nghĩ chúng ta thân sinh nữ nhi cũng không biết ở đâu. Thật là ăn không được ngủ không hương a sau lại gọi người tra xét, nguyên lai là năm đó mới sinh hạ tới thời điểm ôm sai rồi hải tử. Nói tới đây, thẩm ra người đều ngây ngẩn cả người, quý cần càng là tạch đứng lên, chỉ vào Tống Đức liền hỏi, ngươi, ý của ngươi là, là. Nàng nhìn Tống Lâm Tiên, đây là nhà ta, nhà ta hoa. Tống Đức không đáp lời. Phương Phương lại đứng lên giữ chặt quý cần, đại tỷ, đây đều là thật sự, chúng ta tra xét hảo chút thiên đâu. Lúc trước hai ta ở một cái vệ sinh viện sinh sản, ngày đó bận quá dối loạn, cũng là vội ra loạn, bác sĩ liền đem va ôm sai rồi, chúng ta sai dưỡng 13 năm A. Nói chuyện, Phương Phương ô ô khóc lên, đáng thương ta qua 13 năm mới nhìn đến ta thân sinh khuê nữ A. Quý cần trận mắt há hốc mồm nhìn Tống Lâm Tiên, ánh mắt thập phần phức tạp, có thoải mái, có yêu thương, có đau lòng, còn có một loại nói không nên lời thích. Tiền Quế Phương run run hơi hơi đứng dậy, đi đến Tống Lâm Tiên bên cạnh, trên dưới đánh giá nàng. Lại sờ sờ nàng mặt, lại đem nàng kéo đến thẩm lâm bên cạnh, đem cha con hai hai khuôn mặt ghé vào cùng nhau. Ta nói này khuê nữ vừa vào cửa liền cảm thấy quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua giống nhau, các ngươi xem. Quý cần dừng lại tiếng khóc, ngốc ngốc nhìn thẩm lâm cùng tống lâm tiên, giống, quá giống. Nàng lại nhìn xem thẩm bảo châu cùng phương phương, cảm thấy kia tiêm cảm, còn có miệng cái mũi đều rất giống. Vì thế, nàng liền nói không ra hoặc là tống gia lầm nói tới. Thẩm lâm cũng nói không nên lời. Hắn nhìn nhìn tống lâm tiên, lại nhìn xem thẩm bảo châu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào là hảo, ngây người đã lâu mới than dài một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu lôi kéo tóc, tống lao đệ, ngươi nói, việc này làm sao bây giờ? Phương phương giọng the thẻ nói, làm sao bây giờ? Khẳng định là muốn thay đổi. Thẩm bảo châu đã gắt gao túm chặt phương phương tay, ý tứ không nói cũng hiểu, chính là tưởng cùng phương phương đi. Quý cần nhìn trong lòng rất không phải cái tư vị, nhà mình dưỡng 13 năm cô nương lại là cái dưỡng không thân. Thân cha mẹ gần nhất muốn đi, đinh điểm lưu luyến không có. Nàng lại nghĩ đến vừa rồi nghe Tống Lâm Tiên nói, Tống Lâm Tiên ở Tống Gia làm thật nhiều năm mẹ sống, cho người ta làm trâu làm ngựa những lời này đó, trong lòng càng thêm khó chịu. Nhà mình hài tử gọi người ta nô dịch, nhưng người ta hài tử ở nhà mình chính là bị sùng 13 năm A. Chương 61 đau lòng. Đổi, cũng không thể đổi. Tiền Quế Phương nóng nảy, qua đi gắt gao túm chặt thẩm Bảo Châu, nhà của chúng ta đau Bảo Châu 13 năm. Thình lình các ngươi nói đổi liền đổi a, không như vậy tốt sự. Thẩm Bảo Châu lại cấp lại tức, trong lòng thầm mắng tiền Quế Phương láo bất tử xen vào việc người khác. Nhưng nàng trên mặt không hiện, còn cúi đầu rớt nước mắt, mãi mãi, ta đau, ngươi tún đau ta. Thẩm Bảo Châu không giấu vết chiều Phương Phương thấu thấu, Phương Phương đau lòng ôm nàng, trong mắt tràn đầy đều là lạnh lẽo, lao thái thái, Bảo Châu vốn dĩ chính là chúng ta nữ nhi, chúng ta muốn mang đi chẳng lẽ không nên sao? Quả nhiên không phải các ngươi thân sinh liền không biết đau lòng xem đem bảo châu tay đều túng đỏ, phương phương một bên nói chuyện một bên dơ lên thẩm bảo châu đỏ bừng tay phải, tiền quế phương nơi nào chịu kêu nàng vu hoan, vô đuôi ngồi dưới đất liền khóc, ta không sống, không sống, nào có như vậy khi dễ người, ta liền kéo hài tử một chút, liền hướng ta trên đầu bắt nước bẩn, rốt cuộc là người thành phố tâm nhãn nhiều a, liền cùng than nắm dường như, tràn đầy đều là tâm nhãn tử, muốn tính kế bọn yêm dân quê, tính toán kế một cái chuẩn a, phương phương khí khổ, lấy quá trên người bối bao. Từ bên trong tún ra một chồng đại đoàn kết tới ném ở tiền Quế Phương trước mặt, cho ngươi tiền, được rồi đi, còn không phải là tưởng hoa tiền sao, kiến thức hạn hẹp. Tiền Quế Phương không lấy tiền, ngược lại vỗ chân khóc càng hăng say. Quý Cần liền cảm thấy trên mặt tay, chạy nhanh qua đi đỡ tiền Quế Phương, nương, ngươi đừng khóc, có chuyện chúng ta hảo hảo nói, đừng cứ gọi người chế dễ ước. Tiền Quế Phương đẩy Quý Cần, cho ta tránh ra, nơi này có ngươi chuyện gì a? Quý Cần bị đẩy thiếu chút nữa té ngã tống lâm tiên ở nàng phía sơ đỡ một phen nàng mới đứng vững tiền quế phương tiếp tục vỗ chân khóc chung quanh hảo chút cùng thẩm ra quan hệ không tồi thôn dân đều bắt đầu nhất thiết nói nhỏ người trong thôn vốn dĩ giọng cao hảo chút lao nương nhóm càng là bởi vì hàng năm gân cổ lên kêu trong nhà hoa mà luyện liền một bộ có thể so với loa cao âm các nàng cảm thấy đã rất nhỏ thanh nhưng thanh âm vẫn là chuyển tới phương phương lô thai ngươi nói đây là như thế nào chuyện này a nhà ai thân mật dưỡng mười ba năm khuê nữ thỉnh lình gọi người phải đi ai chịu nổi a còn không phải sao thẩm ra đối bảo châu chính là thật sự hảo chúng ta toàn bộ thượng hà thôn cũng chưa gặp qua như vậy đau khuê nữ kia hai năm thẩm ra tao thai thật dài thời gian đều ăn không được cơm no nhưng lăng là không bị đói bảo châu người thành phố làm sao vậy người thành phố là có thể đoạt người hài tử lạ mọi việc như thế nói thường thường truyền tới phương phương lỗ thai tiêu phương phương khí mặt đỏ dần lại từ trong bao lấy ra một chồng tiền tới ném ở tiền quế phương trước mặt cho ngươi được rồi đi tiền la ném xuống nhưng phương phương lại đau lòng khỏe miệng thẳng chịu chịu tiền quế phương cũng không khóc dỗi tay liền phải lấy tiền quý cần tốc độ lại so với nàng càng mau tiến lên một bước đem tiền nhặt lên tới đưa cho phương phương đại muội tử bọn yêm không cần tiền nhà yêm lao thái thái chính là luyến tiếc bảo châu ý khác không có a tống lâm tiên theo sát quý cần mãn nhãn thương tâm nhìn phương phương mẹ phương phương không lý nàng trừng mắt nhìn quý cần liếc mắt một cái nhiều chuyện quý cần không cùng nàng so đo một bàn tay khẩn nắm chặt tống lâm tiên tay Đại muội tử, các ngươi nếu là mang Bảo Châu đi, đứa nhỏ này có phải hay không liền cấp bọn yếm để lại. Nhà ngươi loại, tự nhiên để lại cho ngươi." Phương Phương càng thêm tức giận. Quý Cần cười, duỗi tay đem Tống Lâm Tiên ôm vào trong ngực. Bên kia, Thẩm Lâm thống khổ đứng lên, thật sâu nhìn khỏe miệng mang cười, hận không thể lập tức cùng Phương Phương đi Thẩm Bảo Châu liếc mắt một cái, trong lòng một mảnh bắt lạnh. Hắn đôi Tống Đức cười gượng hai tiếng, "Đại huynh đệ, theo lý thuyết ngươi hải tử nên còn cho ngươi, chỉ là ngươi xem bảo châu ở nhà yêm trường đến lớn như vậy cùng nàng ca ca cũng là thân mật nàng phải đi dù sao cũng phải kêu nàng các ca ca thấy một mặt đi còn có nàng cô cô nhóm ngươi xem các ngươi có phải hay không tại đây trụ một đêm hôm nay kêu hải tử hòa thân người tụ tụ ngày mai lại đi thẩm lâm này yêu cầu thực bình thường tống đức cũng không thể cự tuyệt hắn nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng một tiếng thành thẩm lâm bước nhanh đi tới cửa bắt cái trong thôn tiểu bối bình thường cùng thẩm gia ba cái hải tử quan hệ không tồi tiểu tử lớn tiếng dặn dò hắn. À, ngươi đi trường học cùng vệ quốc mấy cái nói một tiếng, gọi bọn hắn xin nghỉ nửa ngày chạy nhanh trở về. Tiền Quế Phương kêu Quý Cần đỡ đứng dậy, nàng không muốn tới tiền, dùng sức vô vô Quý Cần tay, đem Quý Cần tay đều đánh đỏ, phá cửa đàn bà. Quý Cần cúi đầu không biện bạch, Tiền Quế Phương càng thêm tức giận. Đến, ta đi kêu tỉ tỉ ngươi nhóm về nhà, ngươi ở nhà chiêu đái khách nhân, nhớ rõ lộng chút ăn ngon, đừng cứ gọi người ta xem thường chúng ta. Quý Cần gật đầu, ai, ta đã biết. Tiền Quế Phương vào nhà cầm cái bao ra tới, trong bao trang mỉ sợi linh tinh đồ vật. Nàng trên lưng bố bao liền đi ra ngoài. Quý Cần thấy Tiền Quế Phương đi rồi, liền tục chút nước trà, theo sau đối Tống Đức cùng Phương Phương cười cười. Đại huynh đệ, đại muội tử, các ngươi trước ngồi, trong chốc lát chúng ta một khối ăn một bữa cơm. Tống Đức không cự tuyệt, Phương Phương tuy rằng không muốn, nhưng nàng càng không muốn đi, liền đành phải đáp ứng xuống dưới. Quý Cần đi ra ngoài nhặt rau nấu cơm. Tống Lâm Tiên cũng đi theo đi ra ngoài hỗ trợ. Nàng dọn ghế nhỏ ngồi ở Quý Cần trước mặt, cùng Quý Cần một bên nhặt rau một bên nói chuyện, ngươi là ta thân mụ đúng không? Quý Cần lau một phen nước mắt, gật gật đầu, đúng không? Nàng dùng sức gật lệ, nhưng nước mắt lại càng rất càng hung, lúc trước ta sinh ba cái tiểu tử, mong khuê nữ mong mắt đều đỏ, khó khăn sinh quê nữ, cao hứng cái gì dường như, liền nghĩ về sau nương hai cái thân mật, tựa như hôm nay như vậy, một khối nhặt rau nấu cơm, nương hai cái có nói không xong nói, chính là... Nghĩ vậy chút năm thẩm bảo châu kêu phó thanh cao bộ dáng, còn có gì sự không làm tính tình, quý cần liền một trận khí khổ. Dưỡng thẩm bảo châu 13 năm, nương hai cái lời nói đều có thể số đến lại đây a Ngài đừng khóc. Tống lâm tiên cấp quý cần đệ khăn, hôm nay chúng ta nương hai không phải hảo hảo ở bên nhau nói chuyện sao. Về sau chúng ta còn cùng nhau nói chuyện, nói cả đời, lão ngài già rồi, ta gác ngài trước giường nói, nhất định kêu ngươi phiền muốn đuổi đi ta. Quý cần mới tiếp nhận khăn. Thình lình nghe được Tống Lâm Tiên những lời này, nhất thời chọc cho vui vẻ. Nàng si một tiếng bật cười, sở trường đi điểm Tống Lâm Tiên cái chán, điểm đi lên mới phát hiện ngón tay thượng còn bởi vì nhặt rau mang theo chút bùn đầu, liền chạy nhanh cùng Tống Lâm Tiên xin lỗi, thực xin lỗi a. Tống Lâm Tiên sở trường lau bùn, đối quý cần cười cười, này có cái gì, người trong thôn làm sống, ai trên tay như vậy sạch sẽ. Nàng lại túi đầu nhặt rau, cũng có vài phần thương cảm, ta khi còn nhỏ liền nhìn đến ta mẹ đau mội mội đệ đệ. Đối ta không phải đánh chính là mắng, trong lòng hâm mộ đệ muội, nghị cung kêu ta mẹ đau ta, nhưng trưởng đến lớn như vậy, cũng không ngóng trông nàng có thể rất tốt với ta một chút, ta liền nghĩ, có phải hay không ta trời sinh liền không nhận người đại thấy. Nói còn chưa dứt lời, đã kêu quý cần đau tâm đều chịu lên. Nàng nhìn Tống Lâm Tiền, nước mắt liền lại rất xuống dưới. Này khuê nữ nàng tuy rằng không dưỡng quá, chính là, đây là nàng 10 tháng hoài thai thân sinh cốt được a, đánh trong xương cốt thân đâu, đánh vừa thấy mặt Nàng liền thích cái gì dường như, tưởng đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo đau sủng, không cứ gọi nàng có đinh điểm không tốt. Chính mình đau đều đau bất quá tới hài tử, lại gọi người ta như vậy đối đãi, vẫn là đánh chửi 13 năm, quý cần lại như thế nào sẽ không oán không hận không đau lòng. Nàng ngẫm lại Phương Phương cùng Tống Đức kia hai vợ chồng bộ dáng biểu hiện, nhìn lên liền không phải cái gì đèn cạn dầu, đặc biệt là Phương Phương, nhìn chính là khắc nghiệt người, khuê nữ ở nhà hán, không chừng như thế nào bị tội đâu. Chưa xong con tiếp chương sáu mươi hai kk quý cần ném xuống trong tay đồ ăn muốn ôm một cái tống lâm tiên nhưng nhìn đến một tay một khi nàng giang xuống tay không biết nên làm cái gì bây giờ tống lâm tiên đem đồ ăn bông qua đi nhẹ nhàng ôm ôm quý cần nàng cảm giác quý cần thân thể ở run nhẹ nhẹ cả người còn hiện thập phần cứng đở trong lòng liền chua xót không được thầm bảo châu từ hiểu chuyện lúc sau chỉ sợ cũng chưa ôm quá quý cần một chút đi buông ra tay tống lâm tiên nhìn đến quý cần vành mắt hồng không được nước mắt một cái kính đi xuống rớt một bên rớt nước mắt một bên nước nở nói khuyên nữ về sau về sau ta thương ngươi nhất định hảo hảo thương ngươi tống lâm tiên cười ngươi là ta thân mụ thật tốt hảo hảo đâu quý cần sở trường lau nước mắt lại lau vẻ mặt bùn đất tống lâm tiên cười cho nàng lau lại nói chạy nhanh nấu cơm đi quý cần động tác nhanh nhẹn nhặt rau sắt rau tống lâm tiên giúp nàng sinh hỏa quý cần nấu mễ lại từ ung móc ra chút năm trước cướp thịt lại kêu thẩm lâm giết chỉ gà xào thịt hồng gà nhìn nhìn lại tống lâm tiên khuôn mặt nhỏ bạch bạch cả người hiện lại gầy lại nhược đau lòng đều mau nắm đi lên nàng thưa dịp nấu mễ công phu cùng một cục bột đối tống lâm tiên cười ta cho ngươi cán sợi mì ăn đi tống lâm tiên vô cùng cao hứng đáp ứng rồi quý cần liền bắt đầu cán bột làm canh bất quá trong chốc lát công phu một chén lớn tay cán bột liền ra khỏi nồi mì sợi gân nói sắc hương vị đều đầy đủ tống lâm tiên phùng thượng chén cũng chỉ cảm thấy trong bụng đói càng khó chịu tiếp nhận chiếc đũa liền dùng sức hướng trong miệng lùa cơm Mì sợi ăn đến trong miệng càng hương, hương tống lâm tiên đều thiếu chút nữa rất hạt đậu vàng. Ăn chấm một chút, quý cần xem tống lâm tiên ăn mì, như thế nào đều cảm thấy xem không đủ, còn có, còn có, nguyện ý ăn về sau mỗi ngày cho người làm. Thân khuê nữ ở nhà người khác bị 13 năm tội, liền một chén tay cán bột cũng chưa ăn qua, đều quý cần mỗi khi tư cập, đều cảm thấy khổ sở, hiện tại khuê nữ đã trở lại, nàng đau đều đau không đủ, liền tưởng đem một khang tử mẫu chi tình tất cả đều phóng tới tống lâm tiên trên người. Sùng nàng, lại sùng một chút. Nương, nương. Tống lâm tiên mới ăn sau mặt, liền nghe được cửa có thanh âm chuyển đến. Ngay sau đó, liền nhìn đến ăn mặc quân lục áo trên, học sinh lam quần ba cái cao cao đại đại nam sinh vào nhà, đi ở đằng trước nam sinh mày kiếm lãng ngục, lớn lên thập phần xoay khí, hắn đem quân màu xanh lục cặp sách ném ở sau người, vài bước vào phòng bếp, trước nhìn tống lâm tiên liếc mắt một cái, sửng sốt một chút liền hỏi. Nương, ta nghe nhị cậu tử nói nhà ta tới khách nhân, nói là... Nói là bảo châu thân cha mẹ. Hắn phía sau, cùng hắn lớn lên thực giống nhau hai cái nam sinh cũng vào nhà, một đám ánh mắt tất cả đều chăm chú vào quý cần trên người. Quý cần đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn ba cái lớn lên lại cao lại đẹp như tử. Đúng vậy, bảo châu thân ba mẹ tới, nói là năm đó ôm sai rồi hài tử, lại đến bệnh viện kiểm tra rồi cái kia cái gì nà. Nói tới đây, quý cần chỉ vào tống lâm tiên, đây là các ngươi thân muội muội. Quý cần thân mật lôi kéo tống lâm tiên cho nàng giới thiệu. Đây là đại ca ngươi thẩm vệ quốc, nhị ca thẩm kiến quốc, tam ca thẩm trí quốc. Tống lâm tiên cười cười, kêu một tiếng ca. Thẩm vệ quốc lại xem xét tống lâm tiên liếc mắt một cái, nhìn đến nàng cười khanh khách mặt mày, trong lòng rất không phải cái tư vị. Nhưng thật ra thẩm kiến quốc cùng thẩm trí quốc vây quanh lại đây, một bên đánh ra tống lâm tiên một bên nói, chắc không được thấy thế nào bảo châu đều không giống nhà ta người, nguyên lai thật không phải thẩm ra người, cái này mội mội hảo, mặt mày cùng ba lớn lên một cái dạng, cùng chúng ta cũng giống. Còn không phải sao, tam khuôn mặt bãi ở bên nhau, mặc kệ là mặt hình vẫn là mặt mày cái mũi miệng, đều giống thần đâu. Quý cần càng thêm cao hứng, cười nhìn một cái khuê nữ hai cái nhi tử, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, ngọt đều sắp tràn ra tới. Nói cái gì đâu. Thẩm vệ quốc có điểm không cao hứng, chừng mắt nhìn thẩm kiến quốc liếc mắt một cái, bảo châu như thế nào liền không phải nhà ta người, nàng ở nhà ta dài quá 13 năm, mặc kệ đến gì thời điểm, đều là nhà ta người. Thẩm kiến quốc thực không vui, phi. Liền nàng dáng vẻ kia, ở nhà gì sống không làm, tịnh biết ô lại người, chúng ta bị nàng hố còn chưa đủ sao. Thậm chí quốc cũng nói, nàng kia cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ dạng, ai còn chưa nói cái gì đâu liền nước mắt lưng trỏng, giống như ở nhà ta bị nhiều ít ủy khuất giống nhau, trời biết nàng đánh tiểu liền cái khăn tay cũng chưa tẩy quá. thẩm vệ quốc không nói, hắn tuy rằng không tình nguyện, khá vậy không thể không thừa nhận đệ đệ nói rất đúng. Thống lâm tiên cũng không nói chuyện. Nàng biết thẩm bảo châu khi còn nhỏ quý cần muốn bắt đầu làm việc làm việc, không có bao nhiêu thời gian chiêu cố, đa số đều là thẩm vệ quốc mang theo, thẩm vệ quốc đem thẩm bảo châu từ một chút đại tiểu hoa nhi mang theo học đi đường, vẫn luôn đưa tới đi học, tự nhiên so người khác cảm tình càng thâm hậu chút, thình lình biết thẩm bảo châu không phải hắn thân muội muội, tự nhiên có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng là thẩm vệ quốc lại cũng là cái phúc hậu thiện lương người, liền tính là luyến tiếp thẩm bảo châu, cũng sẽ không đối tống lâm tiên có cái gì thành kiến tống lâm tiên còn nhớ rõ kiếp trước bắt đầu thời điểm thẩm vệ quốc có chút khó tiếp thu nàng nhưng là chờ quen thuộc lúc sau thẩm vệ quốc lại đối nàng thật tốt quả nhiên giống như là tống lâm tiên tưởng giống nhau thẩm vệ quốc ngồi xổm xuống giúp quý cần nhóm lửa một bên thêm tuổi một bên hỏi quý cần nương thân mội mội ở trong thành lớn lên nếu là trở về nói không biết có thể hay không chịu được thẩm kiến quốc cùng thẩm chí quốc vừa nghe cũng bắt đầu quan tâm nổi lên vấn đề này quý cần nhìn xem tống lâm tiên cười cười khuê nữ Nơi này pháo hoa khí đại, ngươi đi ra ngoài chơi trong chốc lát đi, cùng ngươi, cùng cha mẹ ngươi lại nhiều ngốc trong chốc lát. Tống lâm tiên cười đáp ứng một tiếng, mại chân ra phòng bếp. Chờ nàng đi rồi, quý cần mới thấp thấp đem tống lâm tiên mấy năm nay ở tống gia sự tình nói ra tới. Cái gì kinh thành, còn người thành phố, cũng chưa ta người nhà quê phúc hậu, ngươi mội mội tịnh ở nhân gia làm trâu làm ngựa. Quý cần bữ môi, đối với tống gia người làm người xử sự, sự rất là khinh thường, ngươi không thấy ngươi mội mội đôi tay kia. So chúng ta trong thôn làm khổ sống khuê nữ đều thô, nghe nàng nói, đánh sẽ đi đường khởi liền bắt đầu giặt quần áo nấu cơm thu thập việc nhà, thả học liền không một khắc ngừng nghỉ. Nghe quý cần lại nhảy giảng tống lâm tiên ở thẩm gia tao nộ, thẩm gia huynh đệ ba cái trong lòng đều rất không phải cái tư vị. Ngắm lại thẩm bảo châu ở nhà mình bị sùng thượng tiên, di sống đều không gọi làm, nhưng là nhà mình mội tử lại ở nhà người khác cùng cái hạ nhân dường như hầu hạ toàn gia, loại này trên lệnh, tiêu thẩm gia tam huynh đệ đều rất khó chịu. Thậm chí quốc mèo nhéo năm tay, xứng đáng kêu Bảo Châu qua đi cũng thụ thụ như vậy tội, kêu nàng gì sự không làm, cả ngày cùng phủi tay trưởng quay dường như. thẩm vệ quốc như như mày, Bảo Châu là bọn họ thân sinh, chỉ sợ đi cũng sẽ không kêu nàng làm sống, lại nói, Bảo Châu cũng sẽ không làm việc, thật muốn kêu nàng giặt quần áo nấu cơm, nàng còn không được khóc chết. Thầm kiến quốc cười cười, quản nàng đâu, trời cao hoàng đế xa, chúng ta lại xem không. Quý cần đem cơm thịnh ra tới, xoát nồi chuẩn bị xào rau. Thẩm vệ quốc chạy nhanh qua đi giúp Quý Cần nhóm lửa. Quý Cần một bên xào rau, một bên dặn dò Thẩm vệ quốc. Ngươi muội muội bị thật nhiều khổ, khó khăn ra tới, các ngươi cũng không thể khi dễ nàng, phải hảo hảo đau nàng. Gia cửa cũng muốn che chở ngươi muội muội, biết không? Thẩm vệ quốc gật gật đầu. Thẩm kiến quốc cười nói, chỉ cần nàng không giống Bảo Châu như vậy làm, ta khẳng định che chở nàng. Chưa xong con tiếp. Chương sáu mươi ba thân tình. Thẩm gia nhà chính, Thẩm Lâm Bồi Tống Đức nói chuyện. Thẩm Bảo Châu ngồi ở Phương Phương bên người. Sợ hai túi đầu xoa góc áo, ngươi thật là ta thân mụ mụ. Đối với thẩm bảo châu như vậy không phóng khoáng, phương phương trong mắt có ti chán ghét trợt lóe mà qua, nàng vội che lấp, đúng vậy. Thẩm bảo châu ngẩng đầu, tiến kinh hảo chơi sao? Có rất cao lâu sao? Nơi đó trường học hảo sao? Phương phương cười cười, đều hảo đâu, tiến kinh có cao ốc điêu điên, trên đường chạy vội thật nhiều ô tô, còn có trường học, nhà chúng ta ly trường học không xa, ngươi nếu là đi đi học nói, đi vài bước lộ liền đến. Nhìn xem Thẩm Bảo Châu trên người quần áo, tuy rằng sạch sẽ, lại hiện như vậy quê mùa, Phương Phương liền cách xa nàng điểm, chờ ngươi đi sẽ biết, đúng rồi, ngươi còn đi học sao? Thẩm Bảo Châu nhấp miệng cười cười, trong lòng kỳ thật là cao hứng có thể đi yến kinh, còn thượng đâu, hiện tại thượng mùa một. Xem Phương Phương không nói lời nào, Thẩm Bảo Châu trong lòng chầm xuống, ta học tập thực hảo, mỗi lần khảo thí đều là trong ban trước năm tên. Phương Phương khen hai câu, trong lòng lời nói Liên loại này phá sơn thôn có thể có mấy cái đệ tử tốt, Thẩm Bảo Châu ở chỗ này khảo trong ban trước năm tên, tới rồi yến kinh thành, đặc biệt là đến Hồng Kỳ tiểu học như vậy hảo học giáo đi, chỉ sợ là muốn xếp hạng cuối cùng. Lại nghĩ đến Tống Lâm Tiên mỗi lần khảo thí đều là niên cấp đệ nhất đệ nhị, hơn nữa Tống Lâm Tiên như vậy có khả năng, Phương Phương trong nháy mắt cảm thấy, có lẽ thay đổi hài tử ngược lại có điểm không tốt. Bất quá lại tưởng tượng, Thẩm Bảo Châu nói như thế nào đều là nàng thân sinh, hẳn là so Tống Lâm Tiên muốn thân cận chút cũng liền đem kia phân không tình nguyện ném đến sau đầu đi mẹ thầm bảo châu nhẹ nhàng kêu một tiếng đệ đệ mội mội đều hảo sao bọn họ có thể hay không không thích ta phương phương cường cười một tiếng sẽ không ngươi đệ đệ mội mội không còn gì tốt hơn ngươi qua đi sẽ biết vậy là tốt rồi thầm bảo châu vỗ vỗ ngực ta liền lo lắng đệ đệ mội mội không thích ta nàng đối phương phương thân thiết cực kỳ trên mặt mang theo điểm mỹ cười lại ở cẩn thận hỏi thăm tống gia ở hiến kinh tình huống muốn biết tống gia gia cảnh cùng với trong nhà dân cư tình huống. Phương Phương lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới, đối với khôn khéo Thẩm Bảo Châu, nàng là có vài phần không mừng. Phương Phương cân nhắc, đi rồi tống lâm tiên chờ đem Thẩm Bảo Châu mang về, nhất định phải hảo hảo dạy dỗ, ít nhất cũng muốn tiêu nàng có thể làm việc nhà, nấu cơm giặt rũ linh tinh sống đều phải ném cho nàng, bằng không, còn phải tiêu tiền thỉnh bảo mẫu, thật sự quá không có lời. Thẩm Bảo Châu rốt cuộc tuổi con nhỏ, căn bản không biết Phương Phương này đó tâm lý hoạt động, Chỉ cho rằng Phương Phương là nàng thân mụ, nhất định sẽ đối nàng tốt, lời trong lời ngoài đều ở nịnh bợ Phương Phương, còn hướng Phương Phương lộ ra nông thôn sinh hoạt có bao nhiêu hảo, phòng ở có bao nhiêu cũ nát, cơm có bao nhiêu kém, quần áo có bao nhiêu phá, ngay cả thượng nhà xí đều có thể dơ chết cá nhân. Phương Phương như mày, không nghĩ kêu thẩm bảo châu nói cái gì nữa chuồng heo linh tinh nói, liền kéo qua tay nàng, ngươi chịu khổ, yên tâm, nhà chúng ta không chuồng heo, cũng không dưỡng heo, trong nhà sạch sẽ đâu. Trở trở về mẹ cho ngươi mua mấy thân hảo quần áo, lại mang ngươi đi bái kiến ngươi đại gia gia. Nàng đệ thấp thanh âm, ngươi đại gia gia chính là đại quan, thời trẻ là tướng quân, hiện giờ cũng. Thầm Bảo Châu vừa nghe, một đôi mắt lượng kinh người, lòng tràn đầy kinh hỉ, kêu nàng cơ hội nhảy lên. Đang ở lúc này, Tống Lâm Tiên vào nhà, đối Tống Đức cùng Phương Phương cung kính nói, ba, mẹ, ăn cơm. Thầm Bảo Châu nhìn đến lớn lên như vậy xinh đẹp, trang điểm lại đẹp Tống Lâm Tiên nghĩ đến tống lâm tiên ở hiến kinh hưởng mười ba năm phúc, mà nàng lại ở nông thôn bị mười ba năm tội, trong lúc nhất thời, trong lòng ghen ghét cơ hồ phá tan phía chân trời, trong mắt cũng cùng tôi độc dường như nàng bộ dáng này vừa lúc kêu dọn bàn tròn tiến nhà chính thẩm vệ quốc nhìn đến, thẩm vệ quốc trong lòng lộp bộ lập tức, tuy rằng không muốn tin tưởng chính mình thân thủ mang đại muội muội thế, nhưng là loại người này, chính là ngẫm lại trước kia thẩm bảo châu biểu hiện, còn có nàng kia lại lười lại thèm lại tự cho là thanh cao bộ dáng, rốt cuộc trong lòng chắc thứ. Nguyên lai không thà cũng hòa tan. Hắn lại xem Tống Lâm Tiên hỗ trợ bãi cơm, còn thường thường cấp quý cần phụ một chút, đôi Tống Lâm Tiên liền nhiều phân hảo cảm. Thúc, thẩm, ăn cơm trước đi. Thẩm vệ quốc lễ phép kêu một tiếng, thỉnh Tống Đức cùng phương phương thượng bàn ăn cơm. Thẩm bảo châu điễu môi, có thể có cái gì hảo cơm. Nàng nhìn đến Tống Lâm Tiên bưng chén lại đây, cười lạnh nói, quả nhiên là dân quê loại, mới trở về liền biết làm việc. Thẩm vệ quốc đem những lời này nghe vào lỗ thai. Chỉ cảm thấy lô thai đều thứ đau khó chịu hắn chừng mắt nhìn thẩm bảo châu liếc mắt một cái Có ngươi chuyện gì Còn không chạy nhanh đi ra ngoài hỗ trợ Thẩm bảo châu nơi nào nguyện ý Đứng lên liền nói Ta lại không phải nhà ngươi hài tử Dựa vào cái gì kêu ta làm việc Ta chính là người thành phố Nguyên lai chính là hưởng phúc Lại ở nhà ngươi bị 13 năm tội Thẩm bảo châu chỉ vào tống lâm tiên không cao hưng nói Nàng chiếm ta thân phận Bạch chiếm 13 năm Hiện tại cũng nên kêu nàng nhiều làm điểm sống Phương phương chưa nói thẩm bảo châu, lại là mắt lạnh nhìn tống lâm tiên, lâm tiên, về sau cần mẫn điểm, nhiều giúp trong nhà làm điểm sống, dân quê sinh hoạt không dễ, nếu là không cần mẫn chỉ sợ cơm đều ăn không đủ no đâu. Nhìn đến phương phương cùng thẩm bảo châu cái dạng này, nhìn nhìn lại tống lâm tiên túi đầu đáp ứng, tuy rằng ủy khuất lại không oán giận kiên cường bộ dáng, thẩm vệ quốc liền bắt đầu đau lòng khởi cái này thân mội mội. Nếu khinh thường dân quê, kia đi rồi cũng đừng trở về. Thẩm vệ quốc tính tình đại thấy thẩm bảo châu như vậy vong ân phụ nghĩa đơn giản ném xuống một câu tuyệt tình nói liền đi tống lâm tiên đem đồ ăn bưng lên bàn cười cười đi ra ngoài ở trong sân đại cây liếu hạ tìm được thẩm vệ quốc nàng vai bước qua đi cười cười kêu một tiếng ca thẩm vệ quốc túi đầu nhìn đến tống lâm tiên gầy gầy nhược nhược bộ dáng cổ họng đều chỉ cảm thấy nghẹn khó chịu hắn hung hăng đấm thân cây một quyền quay đầu lại hỏi tống lâm tiên ngươi ở tống gia quá chính là ngày mấy thẩm vệ quốc không nốc Liền vừa rồi Phương Phương cùng Tống Đức biểu hiện, lần nữa thuyết minh bọn họ đối cái này trưởng nữ bỏ qua cùng với khắc khe, ở nhà mình đều là như thế, ở hiến kinh thời điểm, không chừng như thế nào làm tiện đâu. Tống Lâm Tiên cười cười, cũng không như thế nào hắn giận, cũng không có gì, chính là nhiều làm điểm sống, nhiều ai mắng bị đánh, ta là trưởng nữ, này đó đều là hẳn là. Nàng túi đầu, có vài phần mất mát, ai kêu ta phía dưới là đệ muội ta nên nhường bọn họ, ta đệ đệ tính tình không phải thực hảo thường thường kêu ta quỳ dạp trên mặt đất cho hắn đương mã kỵ một cái không cao hứng liền lật ta cổ có một hồi thiếu chút nữa đem ta lặc chết mội mội cũng có chút không hiểu chuyện không giúp quá ta một hồi khi còn nhỏ thường xuyên xé ta tác nghiệp còn luôn thích cáo trạng nàng một cáo trạng ta liền bị đánh nói tới đây con tống lâm tiên lại cười ta liền lao suy nghĩ ta nếu là có cái ca nên thật tốt khẳng định không như vậy đánh ta thẩm vệ quốc giọng nói càng nghẹn khó chịu nuốt khẩu nước miếng đều khó khăn tiếng bước chân truyền đến Thẩm Kiến Quốc vừa lúc đứng ở Tống Lâm Tiên phía sau, không chút nghĩ ngợi buộc miệng tốt ra: "Hiện tại ngươi có ca ca, nhị ca che chở ngươi, về sau nằm sấp xuống cho ngươi đường mà kỵ. Một câu, Têu Tống Lâm Tiên nhịn hơn phân nửa thiên nước mắt liền như vậy thẳng tắp rớt xuống, dưới, từng giọt trong suốt nước mắt nện ở trên mặt đất, tạp tiến thẩm vệ quốc cùng Thẩm Kiến Quốc trong lòng. Nàng nghĩ đến kia một đời chịu khổ chịu tội, còn có ở vô cùng lớn tế vì có thể tiến cấp, vứt lại hết thể cảm tình tu luyện, cả người đều mau biến thành lãnh băng máy móc. Mà hiện giờ Như vậy gọi người tham luyến đến từ chính thân nhân ấm áp lần thứ hai buông xuống, Tống Lâm Tiên chỉ cảm thấy như vậy quan tâm đẻ ở trên người nặng chịu, yêu nàng khó chịu lại thích. Đột nhiên ngồi xổm xuống, Tống Lâm Tiên đôi tay hoàn ở đầu gối đầu, rúi đầu vào trong khuỷu tay ô ô khóc lên. nay vừa khóc, cơ hồ là muốn đem hai đời sở chịu ủy khuất cực khổ đều khóc đi vào giống nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 64 phủi sạch quan hệ. Thẩm vệ quốc rối tay muốn an ủi Tống Lâm Tiên. Nhưng tay mới vươn đi liền lại khẩn nắm chặt khởi nắm tay rụt trở về ngược lại là thẩm kiến quốc không hắn như vậy nhiều tâm tư đi đến tống lâm tiên bên cạnh vô vô nàng gối nhỏ giọng chấn an một câu đừng khóc về sau nhị ca thương ngươi bảo quản không gỡ gọi người khi dễ ngươi đây là làm sao vậy quý cần đảo mắt không thấy đã kêu tống lâm tiên ngồi xổm trên mặt đất khóc đi lên nàng chạy nhanh lại đây hỏi còn một cái tát chụp ở thẩm vệ quốc trên người ngươi có phải hay không khi dễ muội muội thẩm vệ quốc kêu trời khuất, quý cần căn bản không tin Ngược lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta biết ngươi luyến tiếc Bảo Châu, nhưng người ta là người thành phố, trứng mắt chúng ta dân quê, ngươi lại luyến tiếc lại có thể thế nào. Chỉ sợ nàng đi rồi sẽ không bao giờ nữa sẽ trở về xem một cái, lại nói, cái này mới là ngươi thân sinh muội muội, ngươi đừng làm cho hồ đồ tâm địa, Mê mắt. Tống Lâm Tiên thấy quý cần mắng thẩm vệ quốc, chạy nhanh đứng lên thế hắn biện giải, ta không có việc gì, đại ca không khi dễ ta, còn nói phải bảo vệ ta, lòng ta cảm động nhất thời không nhịn xuống liền khóc lên. Liên bởi vì nói mấy câu khóc thành như vậy, Tiêu Quý Cẩn vừa buồn cười lại đau lòng, cấp Tống Lâm Tiên thuận thuận tóc, đem nàng tún đến phòng bếp đem thủ săn một chén thịt lấy ra tới đưa cho nàng, chạy nhanh nếm thử ăn ngon không. Tống Lâm Tiên nhìn đến kia nửa chén nhiều thịt kho tàu gà khối, tức khắc cười mi hoa mắt hoa, cầm chiếc đuôi trước gắp một khối nhét vào Quý Cẩn trong miệng, chính mình cũng nếm nếm, Quý Cẩn tay nghề quả nhiên hảo, gà khối thiêu ngon miệng, ăn ở trong miệng hương cay tiên vị mặn nói cực hảo, Tiêu Tống Lâm Tiên như thế nào đều ăn không đủ. Ăn chậm một chút quý cần bưng ly nước cười tủm tỉm nhìn tống lâm tiên ngươi nếu là thích ăn hôm nào chúng ta lại làm đừng nghẹn tống lâm tiên dùng sức gật đầu ân ăn ngon ăn ngon quý cần cười xem nàng ăn xong rửa chén thời điểm lại trộm rất hai giọt nước mắt trong phòng thẩm lâm kêu vệ quốc huynh đệ ba cái qua đi bồi rượu nhà chính bày một cái vòng tròn lớn bàn mặt trên bãi đầy hảo chút đồ ăn lại thả một lọ rượu sái thẩm lâm đang ở cấp tống đức rót rượu thẩm vệ quốc qua đi liền tiếp nhận bình rượu cấp mọi người đổ rượu Hắn đảo mắt nhìn đến thẩm bảo châu ngông nên ngồi ở phương phương bên người, trước mặt còn bãi một lọ nước trái cây, nàng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn đồ ăn uống nước trái cây, trong lòng liền có chút phiền muộn. Lại nghĩ đến tống lâm tiên ở trong phòng bếp bận việc hảo một thời gian, cực cực khổ khổ giúp quý cần nấu cơm, nhưng tới rồi cũng chưa có thể thựa bàn, trong lòng liền càng không hảo. Hắn trừng mắt nhìn thẩm bảo châu liếc mắt một cái, bảo châu, nơi này không ngươi chuyện gì, đi ra ngoài đi. Thẩm bảo châu thực không tình nguyện ma tạch tạch không yêu đi ra ngoài thầm kiến quốc gâm dương quái khí nói trên bàn tiệc nào có người một nữ hài tử sự còn không chạy nhanh đi phương phương một phen túm chặt thầm bảo châu đem chiếc đua bang một tiếng đặt lên bàn cái này kêu nói cái gì nữ hài tử làm sao vậy hiện tại chú ý nam nữ bình đẳng nữ nhân cũng có thể đỉnh nửa bầu trời dựa vào cái gì bảo châu không thể ngồi ở nơi này thầm bảo châu cảm kích nhìn về phía phương phương nhỏ giọng kêu một câu mẹ thẩm vệ quốc liền cùng ăn chết rồi bỏ giống nhau rê tẩm cái chết khiếp, thậm chí quốc hướng ra ngoài biên hồ, Lâm Tiên, ngươi lại đây." Tống Lâm Tiên đáp ứng một tiếng, lau khô tay vào nhà, "Có chuyện gì sao?" Thẩm Chí Quốc một lòng tay bên người vị trí, ngồi xuống đi. Tống Lâm Tiên không rõ nguyên do, còn là ở Thẩm Chí Quốc bên cạnh ngồi xuống, Thẩm Kiến Quốc đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền lôi kéo Quý Cần vào nhà. Quý Cần tiến vào vừa thấy này phó tư thế liền hiểu được, cũng không hỏi nhiều, lập tức liền ở Thẩm Lâm bên cạnh ngồi xuống. Thẩm Vệ Quốc đối phương phúng cười, Thím nói rất đúng, ban đầu là ta tưởng kém, có điểm khinh thường nữ đồng chí ý tứ, ta ở chỗ này cấp thím nhận lỗi. Nói chuyện, thẩm vệ quốc đứng dậy bưng rượu thoải mái hào phong cấp phương phương nhận lỗi. Thẩm kiến quốc cười nói, biết sai có thể sửa chính là chuyện tốt, này không, chúng ta đem trong nhà nữ đồng chí đều kêu tới, nam nữ bình đẳng, nam nữ bình đẳng sao. Vừa lúc quý cần vị trí là rửa gần phương phương, nàng vừa mới xào đồ ăn làm cơm, trên người còn có khói dầu vị, phương phương nghe này hương vị liền không thoải mái. Nhưng người ta đều nhận lỗi, lại lấy nàng chính mình nói cấp đỉnh trở về, nàng còn không thể nói cái gì, đành phải cười chịu đựng. Thầm bảo châu chán ghét nhịu như mày, lại chiều phương phương ngồi tới gần một ít. Phương phương nhìn xem tống lâm tiên, nhìn nhìn lại quý cần còn có thẩm gia huynh đệ ba cái, trong lòng càng thêm cách đứng, nàng cường cười một tiếng, bưng lên chén rượu cùng quý cần chạm cốc, tẩu tử, ngươi xem ta này. Trong mắt cũng không có sự, miệng cũng sẽ không nói, thế nhưng kêu ngươi bận việc thời gian dài như vậy, là ta không đúng. Ta trước làm vì kính, quý cần chạy nhanh xua tay, ngươi là khách nhân, thượng bàn là hẳn là, hẳn là. Phương Phương lại cười cười, nhà ta Bảo Châu ở nhà ngươi dưỡng đến 13 tuổi, lại nói tiếp là tẩu tử ân nghĩa, điểm này chúng ta tuyệt không có thể quên, chỉ là, tẩu tử ước chừng không biết ra thế của chúng ta, nhà của chúng ta lão ra tử chính là lãnh đạo, không nói ở Yên Kinh, chính là phóng tới cả nước, kia đều có có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng, lao ra tử hỷ tĩnh, hơn nữa không yêu phiền thoái, không nói người khác. Chính là trong nhà thân nhân giống nhau đều không thấy, cho nên, chúng ta cũng đều không thế nào hái cùng người lui tới, bảo châu tới rồi nhà của chúng ta, gần nhất ở cách xa, thứ hai vì tị hiểm, chỉ sợ về sau là sẽ không trở về, còn thỉnh tẩu tử cùng đại ca về sau cũng đừng đi yến kinh xem nàng. Tống Đức gật đầu, đại ca tẩu tử yên tâm, chúng ta nhất định đem bảo châu chiếu cố hảo hảo, bảo quản kêu nàng so ở nhà các ngươi càng tốt. Lời kia vừa thốt ra, thầm lâm mặt đều trướng thành màu đỏ tím. Thẩm ra tam huynh đệ khí nắm chặt nắm tay, cắn răng liều mạng chịu đựng. Quý cần càng là khí đến mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn lên, hận không thể lập tức đem phương phương cấp cắn thượng một ngụm. Tống lâm tiên túi đầu, nàng nơi nào bỏ được kêu chính mình người nhà chịu như vậy khí, chính là, lúc này nàng cố tình cái gì đều không thể làm. Không gọi người trong nhà thấy rõ ràng tống ra gương mặt thật, không gọi bọn họ đối Thẩm bảo châu hết hy vọng, về sau, cuộc sống này liền ngừng nghỉ không được. Thầm bảo châu nhìn nhìn phương Vương nhìn nhìn lại khí giận thầm ra người liền nhu nhu nhược nhược đã mở miệng mẹ nói rất đúng ta đến yến kinh phải hảo hảo đọc sách vẫn là không cần bị ngoại vật nhiễu tâm thần nếu về sau ta có thời gian nói khả năng sẽ trở về vấn an các ngươi nếu là không trở về kia khẳng định là có việc còn thỉnh các ngươi không cần đi tìm ta thầm bảo châu rất cảm kích phương phương kia phiên lời nói nàng sớm đã có ý nghĩ như vậy yến kinh thành là địa phương nào đó là một quốc gia thủ đô nơi đó người rất cao lớn hơn An xuyên đều so nông thôn mạnh hơn nhiều, nàng ở nông tử dài quá lớn như vậy, mảnh vừa đi đến kinh, khẳng định nào nào đều không thích đứng, nói không chừng muốn cứ gọi người chê cười. Nếu là lại kêu thẩm ra người tìm đi, làm đại gia biết nàng là ở nông thôn lớn lên, lại nhìn đến nàng có thẩm ra như vậy mất mặt thân thích, còn không được gọi người chê cười chết. Thẩm Bảo Châu lời này xuất khẩu, quý cần đã khí tới rồi cực điểm. Mà thẩm lâm còn lại là trợn mắt há hốc mồm nhìn thẩm Bảo Châu, quả thực không thể tin được lời này là thẩm Bảo Châu nói ra. Thẩm Vệ Quốc đầy mặt thất vọng nhìn Thẩm Bảo Châu, trong mắt dãy rủa thống khổ giống như thực chất giống nhau cơ hồ muốn tràn ra tới. Thẩm Kiến Quốc cùng thậm chí Quốc đồng thời cười lạnh, "Yên tâm, chúng ta người tuy nghèo chính là có cốt khí, sẽ không đi dính các ngươi quang." Thẩm Lâm cắn chặt răng, cầm chặt nắm tay, trước đứng lên, nhìn nhìn Tống Đức, giận cực mà cười, "Tống lão đệ, ngươi lời này nói cũng có vài phần đạo lý, vốn dĩ, con chúng ta Thẩm Tống hai nhà là không liên quan, nhưng ai kêu chúng ta năm đó ôm sai rồi hài tử?" Liền có như vậy quan hệ, lao đệ là gặp qua đại trường hợp, cũng là làm quan, chúng ta thẩm ra không dám trèo cao, sau này Bảo Châu cùng các ngươi đi yến Kinh, chúng ta cũng không có không yên tâm, rốt cuộc, các ngươi là nàng thân cha mẹ. Không có cha mẹ ngược đãi nhi nữ, các ngươi nói đúng không? Tống Đức có chút chột dạng, vẫn là liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Thẩm Lâm lại nhìn thoáng qua Tống Lâm Tiên, nhà của chúng ta cô nương ở gia trưởng của ngươi đến 13 tuổi, hiện giờ đã trở lại, đó chính là chúng ta thẩm ra người. Chúng ta cũng sẽ không ngoại đãi, chỉ là, chúng ta dân quê dưỡng hải tử không bằng các ngươi người thành phố tinh tế, về sau lâm tiên ở nhà khó tránh khỏi muốn chịu ủy khuất, ta nghĩ, đến lúc đó cũng thỉnh lão đệ cùng đệ mội đừng nhúng tay, toàn đương không dưỡng quá nàng, ai kêu nàng mệnh không tốt, đầu thai đến dân quê trong. Bụng đâu, nếu là dân quê hải tử, vậy đến chịu dân quê khổ, nàng nhật tử trường đâu, các ngươi chính là tưởng quảng, cũng không có khả năng toàn bộ tiếp nhận, như này, chi bằng nhắm mắt làm ngơ, ta lời này không dễ nghe lại là thật thật tại tại trong lòng lời nói các ngươi cũng đừng trách móc tống lâm tiên ngẩng đầu nhìn thẩm lâm liếc mắt một cái trong mắt nhiều một phần cảm kích thẩm lâm lời này tuy nói là ở nổi nóng nói ra nhưng lại là đem nàng cùng tống ra quan hệ viết rõ ràng ý tứ chính là hai nhà người về sau không liên quan với nhau thẩm ra sẽ không quản bảo châu sự cũng thỉnh tống ra không cần lo cho lâm tiên sự tình chưa xong con tiếp chương sáu mươi lăm tv tống đức đẩy mặt lửa giận không đợi hắn nói cái gì phương phương liền tạt mau Ngươi cho chúng ta tưởng quản a." Phương Phương chỉ vào Tống Lâm Tiên mắng to, "Như vậy cái Bạch nhãn Lang, chúng ta coi như phí công nuôi dưỡng một hồi, sau này mặc kệ là nhà các ngươi vẫn là nàng, mặc kệ có cái gì việc khó, đều đừng nghĩ tiêu chúng ta quản, cũng đừng nghĩ dính nhà của chúng ta một chút tiện nghi." Thẩm Lâm là thật sự người nghèo, nhưng xương cốt là ngạnh, hắn vừa nghe, lập tức nhìn về phía Tống Đức, "Đại huynh đệ, đây cũng là ngươi ý tứ." Tống Đức trầm khuôn mặt, thật mạnh gật đầu, "Nếu lời nói đều nói đến cái này phân thượng, cũng đừng nghĩ hòa hòa khí khí chúng ta hai nhà về sau vẫn là không thấy cho thỏa đáng hảo thẩm lâm cắn răng một cái chúng ta đều là nam nhân giữ lời nói một cái nước miếng một cái đinh không thể đổi ý tuyệt không đổi ý tống đức đứng dậy cùng thẩm lâm kích trưởng vi thệ thẩm bảo châu thấy hai người đánh trưởng khoe miệng cười như thế nào đều giấu không được nguyên bản thẩm vệ quốc nghĩ từ đây lúc sau sẽ không còn được gặp lại bảo châu còn có chút liên tiếp nhưng nhìn đến bảo châu một chút lưu luyến không có tương phản trên mặt còn mang theo cười, tâm lập tức liền lạnh. phương phương đứng dậy tốn thẩm bảo châu liền đi, đồ vật cũng đừng thu thập, không liên quan người cũng đừng thấy, chúng ta này liền đi. quý cần tưởng lưu hai câu, nhưng nhìn đến thẩm lâm âm trầm mặt, dọa rụt rụt cổ không dám nói lời nào. tống lâm tiên vẫn ngồi như vậy không nói lời nào, nàng buông xuống đầu, đem đối thẩm lâm cảm kích giấu ở trong lòng. vừa rồi thẩm lâm cùng tống đức kích trưởng vi thể thời điểm, tống lâm tiên chỉ cảm thấy từ thân đến tâm một trận nhẹ nhàng tựa hồ là có cái gì trầm trọng gông xiềng ném xuống giống nhau kêu nàng lòng tràn đầy thoải mái tống lâm tiên biết đây là bởi vì nàng cha ruột thế nàng chặt đứt cùng tống gia sở hữu ràng buộc liền tính là ở thiên đạo nơi đó cũng đã không bao giờ sẽ trói buộc nàng phải biết rằng tống lâm tiên là người tu hành thế gian pháp luật tuy rằng quản không được nàng chính là còn có cao cao tại thượng thiên đạo trói buộc tống gia tuy nói không phải nàng huyết mạch trí thân tuy nói đối nàng không tốt nhưng rốt cuộc dưỡng dục nàng mười ba năm có dưỡng dục tri ân ở Nàng liền không thể tránh thoát thiên đạo quản thúc đối Tống Gia vung tay đánh nhau, chỉ cần một ngày Tống Đức cùng Phương Phương vẫn là cha mẹ nàng, nàng liền tất nhiên muốn sống ở Tống Gia bóng ma dưới. Đây cũng là nàng vì cái gì cứ thế cấp tưởng trở lại Thẩm Gia nguyên nhân. Tống Lâm Tiên Nguyên Lai còn nghĩ trở trở lại Thẩm Gia, chậm rãi nghĩ cách chặt Đức cùng Tống Gia rằng buộc, lại không nghĩ rằng Thẩm Lâm như vậy cấp lực, nói mấy câu sự liền giúp nàng giải thoát rồi. Tống Gia dưỡng Tống Lâm Tiên 13 năm, Thẩm Gia cũng dưỡng Tống Gia nữ nhi thẩm Bảo Châu 13 năm. Thẩm gia nhưng không nợ Tống gia cái gì. Thẩm gia dùng Thẩm Bảo Châu thế Tống Lâm Tiên còn dưỡng dục tri ân, lại có như vậy một phen lời nói, nói toa tiên, Tống gia cũng không có khả năng lại lấy ân tình đi áp Tống Lâm Tiên. Tống Lâm Tiên nhìn Phương Phương tún Thẩm Bảo Châu ra cửa, mới nhấc chân bán ra ngạch cửa thời điểm. Thẩm Bảo Châu lại gắt gao tún Phương Phương, một đôi mắt tràn đầy đều là nước mắt. Mẹ, mẹ, ta, ta còn có chuyện muốn nói. Phương Phương không thể không áp xuống lửa giận dừng lại bước chân. Thẩm Bảo Châu nhìn xem Phương Phương nhìn nhìn lại tống đức nàng vai bước chạy đến tống đức trước mặt bùm một tiếng quỳ xuống thẩm bảo châu quỳ xuống đất thanh âm thực vang dọa tống đức ngảy dựng chạy nhanh đứng dậy đi đỡ nàng thẩm bảo châu tránh thoát tống đức tay cấp tống đức cắn cái đầu ba rốt cuộc thẩm ra cha mẹ dưỡng ta một hồi ta không phải bạch nhãn lang không thể đã quên này phiên đất nước hôm nay ta muốn cùng ba mẹ hồi hiến kinh này vừa đi cũng không biết khi nào còn có thể lại trở về một chuyến ba mẹ ở hiến kinh điều kiện hảo không biết dân quê khổ ta liền nghĩ Thế nào cũng, cũng thay thẩm ra cha mẹ chừa chút niệm tưởng. Hào hai tử. Tống Đức tức giận tiệm tiêu, nhìn thẩm Bảo Châu khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, tâm cũng đi theo mềm, hắn rôi tay đi đỡ thẩm Bảo Châu, ngươi có gì lời nói liền nói, không đáng như vậy. Phương Phương cũng dùng sức đỡ thẩm Bảo Châu, đúng vậy, ngươi có nói cái gì không thể cùng ba mẹ nói. Thẩm Bảo Châu lau một phen nước mắt gửi, ba, mẹ, thượng hà thôn nghèo, toàn bộ thôn một đài tivi cũng không có, người trong thôn muốn nhìn cái tivi cũng không thể. Mỗi năm cũng liền hai ba hồi có thể đi thôn bên xem cái điện ảnh gì đó. Năm trước hạ hà thôn có một hộ mua TV, tới rồi buổi tối, thượng hà thôn người liền muốn đi thấu xem cái TV, nhưng lại bị hạ hà thôn người mắng to một hồi, làm cho thật lớn không mặt mũi. Ta liền tưởng, có thể hay không thấy cha mẹ mua đài TV, cũng tỉnh bọn họ đại. Thật ra muốn tới nơi khác đi xem, không những không thoải mái, còn phải bị mắng bị tổn hại. Thầm bảo châu lời này nói hiếu tâm mười phần, tiêu phương phương cảm thấy đứa nhỏ này khá tốt lại thấy nàng đầy mặt mong mỏi lại có chút không đành lòng cự tuyệt tống đức nhìn phương phương liếc mắt một cái nhà ta tiền đủ sao phương phương có tâm muốn ở thẩm ra người trước mặt khoe khoang một phen liền dùng sức cắn răng một cái đủ nàng quay đầu nhìn về phía thẩm ra người nghe sao ta khuê nữ cũng không phải là bạch nhãn lang nàng nhưng nhớ thương các ngươi đâu thẩm bảo châu này phiên biểu hiện làm cho thẩm ra người trợn mắt há hốc mồm không biết nàng đánh cái gì chủ ý thẩm ra người không biết tống lâm tiên có biết thẩm bảo châu tiểu tâm tư Thẩm bảo Châu không như vậy hảo tâm thật nhớ thẩm gia người, tưởng cấp thẩm gia người mua TV, nàng à, đánh cũng không phải là cái gì chủ ý, này căn bản không phải mua TV, đây là yếu hại thẩm gia người. Tống Đức đi ra ngoài một chuyến, từ trên xe cầm công văn bao lại đây, bên trong thả hảo chút phiếu còn có tiền. Tống Đức làm cho thẩm gia người mặt đem TV phiếu còn có tiền đem ra, mới muốn hướng thẩm gia nhân thủ thượng đệ, thẩm bảo Châu liền vội vã chạy tới túm chặt Tống Đức. ba, Đừng cho tiền, chúng ta mua TV đi. Mua đưa lại đây. Hành. Tống Đức nhìn Thẩm bảo châu liếc mắt một cái, khiếp lại híp mắt. Hắn nhìn nhìn Thẩm lâm, lão ca, đây là bảo châu ý tứ, ngươi cùng ta đều là làm phụ thân người, nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt khuê nữ tâm ý, cứ như vậy đi, ngươi cùng ta đi huyện thành mua tivi, lấy lòng lúc sau ta lại đem ngươi đưa về tới, chờ dàn xếp hảo chúng ta lại đi. Thẩm lâm thập phần khó xử, Thẩm bảo châu mãn nhãn nước mắt nhìn Thẩm lâm, cha, ta cũng luyến tiếp ngươi cùng đường. Chính là nhà chúng ta điều kiện ngươi cũng biết, ta ở nhà muốn đọc sách muốn ăn cơm mặc quần áo, chỉ có thể cho các ngươi tăng thêm gánh nặng, ta đi rồi, ngươi cùng nương là có thể nhẹ nhàng một chút, ta biết cha là có cốt khí, nhưng này tivi là tâm ý của ta, cha nhất định phải nhận lấy. Thầm Bảo Châu lại khóc lại chấp đối, làm Thầm Lâm trong lòng cũng rất khó chịu, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý, hảo, liền mua cái tivi Đáp ứng rồi Thầm Bảo Châu thỉnh cầu, con Thầm Lâm nhìn về phía Tống Đức, này tiền tính chúng ta mượn về sau có nhất định còn không cần tống đức nhũ mày phương phương chạy nhanh kéo qua thẩm bảo châu nếu nói tốt chúng ta này liền đi thôi thẩm lâm đi theo tống ra người liền đi ra ngoài quý cần đổi tới nhìn nhìn thẩm bảo châu có chút muốn nói lại thôi thẩm vệ quốc minh đệ ba cái cũng không nói gì chỉ có thẩm vệ quốc có chút luyến tiếc thẩm bảo châu tống lâm tiên chậm gì gì đứng lên câu môi cười cười ba ta và các ngươi cùng đi nàng vai bước qua đi lôi kéo thẩm lâm tay nếu muốn mua liền mua lại tốt Ta giúp ngươi chọn. Thẩm lâm muốn trách cứ tống lâm tiên vài câu, nhưng cúi đầu nhìn đến tống lâm tiên trắng non khuôn mặt, đen nhánh lại thuần tịnh con ngươi, nghĩ vậy là nhà mình thân sinh lại bị người khác dưỡng mười mấy năm quê nữ, cái gì răn rẻ nói đều cũng không nói ra được. Chỉ có thể cắn răng ở trong lòng làm quyết định, nếu khuê nữ muốn chọn tốt, vậy chọn đi, liền tính là mượn tống ra tiền, về sau chính mình nhiều làm điểm sống, chờ tránh tiền nhất định còn tống ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 66 Độc Dược Cuối cùng. Tống lâm tiên đi theo thẩm lâm còn có tống gia người đi huyện thành mua TV. Bọn họ chân trước mới vừa đi, sau lưng, tiền quế phương mang theo thẩm lâm 3 cái tỷ tỷ trở về. Thẩm lâm phía trên 3 cái tỷ tỷ, hắn là già trẻ, cũng là thẩm gia duy nhất nhi tử, bởi vì cái này, hắn phía trên 3 cái tỷ tỷ đối hắn đều thực hảo, trong nhà có sự tình gì, tỷ tỷ tỷ phu cũng tới hỗ trợ, thân thích chi gian ở trung thực không tồi. Thẩm lâm đại tỷ kêu thẩm ai, so thẩm lâm đại mười mấy tuổi, tính cách ổn. Sử sự chu toàn mặc kệ là ở nhà mẹ đẻ vẫn là nhà chồng thanh danh đều thực không tồi nhị tỷ kêu thẩm cúc là cái đanh đá sáng sảng tam tỷ kêu thẩm trúc tính tình có chút yếu đuối nhát gan nhưng lại thập phần ôn nhu. nay tỷ muội ba cái tiến viện liền tìm thẩm bảo châu quý cần giữ chặt thẩm mai thở dài đi rồi đi rồi đi theo thân cha mẹ đi rồi thẩm cúc một chọn mày liễu đi rồi kìa nhà ta thân đâu không lưu lại tiền quế phương vừa nghe vỗ đùi liền mắng quý cần ngươi cái hết ức như thế nào không biết đem người lưu lại ngươi lao nương la lối khóc lóc chơi xấu tưởng lộng chút tiền kết quả đều kêu các ngươi cấp hỏng rồi chuyện tốt bảo châu thân cha mẹ vừa thấy chính là có tiền bọn họ tưởng đem bảo châu còn đi thế nào cũng đến cấp chúng ta điểm tiền a không có bạch bạch đem nuôi lớn khuê nữ lộng đi quý cần bị mắng khó chịu nhịn không được trách móc hai câu nương người... lâm tiên vẫn là nhà ta thân sinh đâu nhân gia cũng cấp ta dưỡng mười ba năm đâu Thầm ai chạy nhanh đỡ lấy tiền quế phương khuyên nhủ Nương, Cần Cần nói rất đúng, hai nhà đem khuê nữ thay đổi, lại nói tiếp, ai cũng không nợ ai. Tiền Quế Phương một phen đẩy ra thầm ai, khóc lớn lên, ngươi cho ta không biết à, ta, ta so các ngươi hiểu lý lẽ, chính là, nhà ta, nhà ta không phải khó sao, trước đó vài ngày vệ thủ đô thiếu chút nữa không đi học, vệ quốc học tập hảo A, mỗi lần khảo thí đều là đệ nhất, lao sư đều nói hắn muốn nỗ lực hơn đều có thể thi được kinh thành đại học, ta lão bà tử không bản lĩnh, tránh không tới tiền chỉ có thể tưởng như vậy cái hạ tam lạng biện pháp ta bất cứ giá nào mất hết một trương mặt già cũng không thể hỏng rồi ta tôn tử tiên đồ khi nói chuyện tiền quế phương càng khóc càng đau các ngươi đều khi ta là tham tiền ta là vì ai còn không phải là vì nhà ta nhật từ sao chỉ cần vệ quốc có thể cung ra tới thơm lây còn không phải các ngươi ta còn có thể sống thêm mấy năm ta vì ai ta vì ai lời này nói đoàn người đều khó chịu lên quý cần cũng quay đầu đến một bên lau nước mắt thẩm vệ quốc vừa lúc từ trong phòng ra tới nghe được lời này trong lòng cũng không chịu nổi hắn lại không thể kêu hắn mãi luôn mắng mẹ hắn liền vài bước qua đi đỡ lấy tiền quế phương mãi ngươi ngồi xuống đại tôn tử lại đây tiền quế phương liền thu liễm một ít không hề mắng mắng không thôi thẩm vệ quốc đỡ tiền quế phương ngồi xuống nhỏ giọng cười mãi ngươi đừng có gấp ta sẽ không thôi học mấy ngày trước ta tìm cái việc sống không mệt kiếm tiền lại không ít cũng đủ ta đi học dùng thật sự tiền quế phương vui vẻ Lại sơ soạn giữ chặt Thẩm Vệ Quốc tay, run hơi hơi đi sờ hắn bả vai, "Vệ Quốc à, ngươi đừng hống mãi a, gì sống không mệt kiếm tiền nhiều." Mãi là chưa từng nghe qua, ngươi đừng vì kiếm tiền hỏng rồi thân mình, ngươi là vào đại học điêu cũng không thể chậm trễ học tập a." Thẩm Vệ Quốc lại nở nụ cười, "Thật không mệt, huyện thành có một nhà xưởng dệt mới vào tân máy móc, kia chính là ngoại quốc hóa, bản thuyết minh tất cả đều là tiếng Anh, nhà máy không một cái nhận thức, liền đến chỗ tìm người phiên dịch, mãi cũng biết ta tiếng Anh hảo." Liền cùng sưởng trưởng nói định rồi, cho bọn hắn phiên dịch tiếng Anh, bọn họ cấp tiền lương, kết quả ta phiên dịch hảo, sưởng trưởng thưởng thức ta, vừa lúc bọn họ cùng người nước ngoài nói mua bán, cũng thiếu phiên dịch, này, không, lại nghĩ ta, hảo, hảo. Tiền Quế Phương vừa nghe thẩm vệ quốc cấp quốc doanh sưởng phiên dịch công văn, lại cùng người nước ngoài giao tiếp, lập tức nhạc thấy mi không thấy mắt, ta đại tôn tử thật tiền đồ, thật tiền đồ a, Quý Cần vừa nghe lại là cao hứng lại là tự hào ngay cả thẩm ai tỉ mọi ba cái cũng đều là mặt mày mang theo cười không nói thẩm ra người thế nào chỉ nói tống lâm tiên ngồi tống ra xe tới rồi huyện thành vài người thẳng đến huyện thành lớn nhất bách hóa thương trường đi vào lúc sau liền bắt đầu tìm tivi quẹt chuyên doanh ở lâu hai tìm bán tivi địa phương phương phương nhìn vài lần bĩu môi như thế nào tất cả đều là hát bạch quả nhiên là nghèo địa phương liền đại hảo tivi đều không có nguyên lai like đang ở quầy phía sau đa áo len cho tới người bán hàng nghe được lời này Lên còn tưởng gào hai câu, nhưng nhìn đến Phương Phương cùng Tống Đức tư thế cùng với ăn mặc, liền lập tức héo. Này ra thức, so huyện lãnh đạo còn uy phong đâu, không chừng là từ đâu ra đại quan. Người bán hàng định bợ cười cười, ngài nói, này không phải TV là hút hàng vật tư sao, tốt khẳng định sẽ không bại ở quầy thượng, ngài nếu muốn muốn tốt. Vừa lúc, chúng ta trong kho còn có hai đài 18 tấc đại TV, chính là quý điểm. Phương Phương hiện tại nhu cầu cấp bách ở thẩm lâm trước mặt khoe khoang, lập tức khoác tay, quý sợ cái gì. Chỉ cần đồ vật hảo liền thành. Kia thành. Người bán hàng cười, các ngươi mang phiếu sao, tiền đủ sao, này đài ti vi nhưng giá trị 2 ba ngàn đồng tiền đâu. Tư. Thẩm lâm nghe xong hít hà một hơi, chạy nhanh đi tún tống đức, đại huynh đệ, hắc bạch là được, hắc bạch là được. Phương phương quay đầu lại cười lạnh xem xét thẩm lâm liếc mắt một cái, vừa rồi nói không phải rất có cốt khí sao, còn nói về sau sẽ còn tiền, thế nào, dọa tới rồi, sợ về sau còn không dậy nổi tiền. Mua. Tống Lâm Tiên nắm chặt thầm Lâm tay, ta ba chả không được, ta sẽ còn thượng. Bạch Nhã Lang, Phương Phương mắng một câu. Tống Đức đối người bán hàng cười cười, phiền toái các ngươi, đem tivi lấy ra tới chúng ta nhìn xem. Người bán hàng có chút sợ không được đầu óc, nhưng xem Tống Đức ăn mặc, còn có lịch sự văn nhã bộ dáng, biết này nhất định là làm chủ, liền đối hắn cũng cười cười, quay đầu lại quả nhiên từ nhà kho dọn ra một đài đại tivi. Tống Đức lấy ra tivi phiếu, cũng thanh toán tiền, thời đại này tivi là hút hàng đồ vật. Giá cao thực, này đài TV liền hóa 2 ngàn hơn mau 3.000 đồng tiền. Mua xong TV, Tống Đức liền phải đưa Thẩm Lâm cùng Tống Lâm Tiên hồi thượng Hà Thôn. Tống Lâm Tiên chạy nhanh ngăn cản, đừng tặng, thời điểm cũng không còn sớm, lại vãn các ngươi sợ muốn không kịp trở về, lại nói như thế nào, ta ba cũng là đại ca khu vực, sẽ không liền đài TV đều vận không quay về. Tống Đức cũng không nghĩ lại cùng Thẩm gia người giao tiếp. Phương Phương càng thêm khinh thường Thẩm gia người, vì thế, hai người liền chưa nói muốn đưa. Từ bách hóa đại lâu ra tới, hai người trực tiếp lôi kéo thẩm bảo châu ngồi xe đi rồi. Dư lại tống lâm tiên cùng thẩm lâm, thẩm lâm nhìn xem tống lâm tiên, tưởng thân cận lại có điểm không dám, hiện thập phần xấu hổ. Tống lâm tiên đem tivi phóng tới bách hóa đại lâu trước cửa dưới bậc thang, lôi kéo thẩm lâm ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi thẩm lâm: Ba, ngươi có hay không phương pháp đem tivi bán đổi tiền? A. Thẩm lâm kinh hô một tiếng: Bán. Đúng vậy, vê đút, vê đút, vê đút, còn tống lâm tiên cười gật đầu: Bán. Thẩm lâm kinh cơ hồ muốn từ bậc thang rơi xuống, khuê nữ, đây chính là hút hàng vật, tưởng mua đều không dễ dàng, như thế nào có thể bán. Lại nói, nhân ra chân trước cấp chúng ta mua, sau lưng chúng ta liền bán, này không hảo đi. Tống lâm tiên trắng thẩm lâm liếc mắt một cái, ba, người đương nhân ra là hảo tâm à, nhân ra căn bản khinh thường chúng ta dân quê, sẽ hảo tâm cấp nhà ta mua tivi. Kia thẩm lâm liền càng không rõ, nhân ra cũng không hại ta gì à, tivi lại không phải bom, cũng không phải độc dược đây là độc dược tống lâm tiên vô lực thở dài ba ngươi ngẫm lại chúng ta thượng hà thôn nhà ico tv đại đội bộ cũng chưa một đài nhà ta thỉnh lình dọn đài đại tv trở về từ sớm đến tối đến bao nhiêu người đến nhà ta xem hiếm lạ đến buổi tối nhà ta nhà ở chỉ sợ đều phải tê tạc mỗi ngày không đến tv toàn diễn xong trong nhà liền thanh tĩnh không xuống dưới phiền thoái nhưng thật ra tiếp theo mấu chốt là ta đại ca năm nay thượng cao tam a nhị ca tam ca cũng thượng cao một đều là nên hảo hảo học tập Thời điểm, trong nhà không rõ tính, các ca ca học tập khẳng định hảo không được. Nàng lại chỉ chỉ chính mình, còn có ta, ta cũng muốn đi học à, mỗi ngày ngủ không hảo giác, ban ngày như thế nào có thể nghe được tiếng khóa đi, nhân ra đây là dùng tinh thần độc dược ở độc hại chúng ta đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 67 bán đi. Thẩm lâm quả thực không thể tin được. Chính là, hắn cùng Tống Lâm Tiên là huyết mạch trí thân, đối với Tống Lâm Tiên, có bản năng thân cận cùng tín nhiệm. Hắn trừng mắt cặp kia cùng Tống Lâm Tiên cơ hồ giống nhau như lúc đôi mắt nói, Bảo Châu còn tuổi nhỏ như thế nào sẽ có như vậy thâm tâm cơ. Có phải hay không trùng hợp? Nàng là hảo tâm làm chuyện xấu. Tống Lâm Tiên có chút ủ rũ, nàng thở dài. Ba, mặc kệ Bảo Châu là nghĩ như thế nào, dù sao chúng ta không thể đem TV dọn về ra, ngươi nghĩ cách bán đi, ta nghe mẹ nói trong nhà thiếu tiền, vừa lúc bán TV đổi tiền, có thể kêu đại ca đọc sách vào đại học. Câu này nói tới rồi thẩm lâm tâm khảm. Ở nhi tử vào đại học cùng xem TV chi gian, hắn khẳng định lựa chọn người trước. Hắn cũng thở dài, vậy thật không phải với tống gia này phiên hảo ý, chúng ta bắn đi, trở về sau có tiền, chúng ta đem tiền còn cho nhân gia. Tống lâm tiên lập tức vô cùng cao hứng đứng lên, một bên cùng thẩm lâm nâng TV một bên cười nói, ta đem tiền còn, ngài không cần lại nhớ thương chuyện này. Còn, thẩm lâm một trận kinh nghi, ngươi chừng nào thì còn. Tống lâm tiên cười nói, tống gia ba ba tử trong bao lấy tiền thời điểm. Ta lặng lẽ tắp tiền đi vào, ước chừng có 3.000 nghìn đô. Nhà ta nhưng không nợ tống gia cái gì. Ngươi từ đâu ra tiền? Thẩm Lâm nhũ mày, có phải hay không tới thời điểm tống gia cấp? Không phải, không phải. Tống Lâm Tiên chạy nhanh phủ nhận. Tống gia mụ mụ nhất keo kiệt, bình thường mua cái bánh quẩy đều đem tiền moi chết hận. Như thế nào sẽ bỏ được cho ta nhiều như vậy tiền? Tiền đều là ta chính mình tránh. Thấy Thẩm Lâm vẫn là không tin, Tống Lâm Tiên liền đem ban đầu biên tốt lời nói nói ra tới. Ta khi còn nhỏ tống ra cách vách ở một đôi lao giáo thụ, trước kia là Lưu Quá Dương, sẽ vài quốc nói, ta thường đi chơi, bọn họ thích ta, sẽ dạy ta ngoại ngữ, ta sẽ vài loại ngoại ngữ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, tiếng Nga đều sẽ, hiện tại không phải cải cách mở ra sao, quốc gia nơi nơi yêu cầu nhân tài, đặc biệt là hiểu ngoại ngữ nhân tài, trước 2 năm ta liền trộm bang nhân phiên dịch văn kiện, một chút, tích quốc hạ nhiều như vậy tiền. thẩm lâm nghe xong lúc này mới nở nụ cười, cùng đại ca ngươi giống nhau đại ca ngươi khi còn nhỏ chúng ta thôn ở vài cái bị hạ phóng lao giáo thụ ngươi ra ra thiện tâm trộm chiếu cố nhân ra xem đại ca ngươi cơ linh liền nói cũng không bản lĩnh khác chỉ có thể nhiều giáo hài tử một ít tri thức sẽ dạy đại ca ngươi học ngoại ngữ hiện giờ đại ca ngươi cũng sẽ vài quốc nói đâu thật sự chuyện này tống lâm tiên nhưng thật ra thật không biết nàng kiếp trước cùng thẩm bảo châu đổi về tới lúc sau không hai năm thẩm vệ quốc liền đã chết nàng đối cái này đại ca ấn tượng không phải bao sâu Chỉ nhớ rõ đại ca vẫn là rất đau nàng. Thật sự, Thẩm Lâm thật mạnh gật đầu, cũng không biết các ngươi đều là sao lớn lên, một đám quá thông minh, cũng liền bảo châu không phải nhà ta người, cùng các ngươi không giống nhau, tuy nói học tập cũng không kém, nhưng rốt cuộc. Nói tới đây, Thẩm Lâm lại thở dài. Bất quá, hắn rốt cuộc khoan khoái rất nhiều. Ban đầu hắn thấy tống ra người nhất định phải mua TV, vẫn là như vậy quý TV, đã bị này số tiền áp có chút thẳng không dậy nổi eo tới. Hiện tại khuê nữ dùng chính mình bản lĩnh đem tiền còn, hắn cả người đều tinh thần lên. Thẩm Lâm chỉ vào lộ, mang theo Tống Lâm Tiên dọn tivi vào một cái ngõ nhỏ, đem tivi phóng tới trên mặt đất kêu Tống Lâm Tiên nhìn, Thẩm Lâm gõ vang lên một nhà đại môn. Qua không nhiều lắm một lát công phu, kia hộ đại môn mở ra, một cái hơn 50 tuổi nam nhân mở cửa. Nam nhân ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, mang mắt kính, thoạt nhìn rất giống tri thức phân tử. Hắn nhìn đến Thẩm Lâm liền nở nụ cười, "Tiểu Thẩm a, trận gió nào đem ngươi cấp thổi tới mau tiến bảo mau tiến vào thẩm lâm một lóng tay tống lâm tiên mang khuê nữ vào thành này không khuê nữ hiếu kính một đài tivi ngươi cũng biết chúng ta thôn tình huống thật sự không hảo mang về cũng chỉ có thể cấp trong nhà thêm phiền liền muốn tìm cá nhân bán nhưng ở trong thành ta cũng là hai mắt một bôi đen đành phải tìm lưu thúc thúc giúp đỡ kia nam nhân họ lưu là huyện xưởng máy móc kỹ sư trong nhà vài thế hệ đều là trong huyện ở huyện thành rất có nhân mạch Vị này lưu công thời trước ai quá phê, thẩm lâm từng giúp quá hắn vội sau lại, hắn khôi phục công tác lúc sau, vẫn luôn cùng thẩm ra có chút lui tới. Lưu công nghe thẩm lâm như vậy vừa nói liền cười, thật là vừa khéo, ngươi đại muội tử muốn xuất gác, ta và ngươi thẩm tưởng ta cho nàng chút tặng của hồi môn, này không, đang lo như thế nào mua được vi đâu, ngươi đến lúc này, nhưng xem như cho chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ a Thẩm lâm một trận kinh hỉ, kia thật là quá xảo, quá xảo. Đi. Lưu Công lôi kéo Thẩm Lâm đi đến TV bên, chạy nhanh nâng vào nhà. Ta cho ngươi lấy tiền. Lưu Công cùng Thẩm Lâm nâng TV vào nhà, Tống Lâm Tiên cũng đi theo đi vào. Vào nhà chính, Lưu Công tức phụ liền chạy nhanh cấp Tống Lâm Tiên chảo đường ăn, lại cấp Thẩm Lâm châm trà. Tống Lâm Tiên thấy nhà chính thả thật nhiều đồ vật, có đệm chăn vải dệt linh tinh, còn có mặt mũi buồn phích nước nóng, nghĩ đến là mới mua trở về chuẩn bị cấp Lưu Công nữ nhi đương của hồi môn. Lưu Công tức phụ vây quanh TV xoay vài vòng, một cái kính nói tốt lại nói hiện tại tv quá không hả mua chẳng những muốn phiếu còn phải có phương pháp nếu không đừng nói tv hắc bạch tv đều mua không tới lần này nhà mình khuê nữ xuất các có tv làm của hồi môn không biết có bao nhiêu vi phong lưu công hỏi thẩm lầm tv giá về phòng cấp thẩm lâm cầm ba đồng tiền thẩm lâm vừa thấy chạy nhanh chối từ lưu thúc quá nhiều không được không được chúng ta đều là lão người quen ta nơi nào có thể kiếm ngài tiền lưu công nhưng thật ra cười tiểu thẩm a ngươi cũng đừng chối từ ngươi nói đó là tivi giá còn không có tính thượng tivi phiếu còn có cầu người mua tivi tiêu phí đâu lưu công chính là phải cho thẩm lâm chối từ bất quá đành phải tiếp lưu công lúc này mới đánh giá tống lâm tiên đừng nói này khuê nữ cùng ngươi lớn lên thật giống so bảo châu còn giống đâu lưu công tức phụ cũng nói là thẩm lâm than nhỏ một tiếng chậm rãi đem năm đó ôm sai hải tử sự nói ra tới thế nhưng còn có chuyện như vậy đảo cùng thoại bản tử không sai biệt lắm Lưu công cùng hắn tức phụ cũng thập phần hiếm lạ, bất quá cũng không hỏi nhiều. Lưu công tức phụ lại cấp tống lâm tiên bắt một phen đường, không được khen nàng, tiểu thẩm, nhà ngươi khuê nữ thật tuấn, nhìn cũng là an ổn người, ta coi, so bảo châu cường, ngươi về sau so là muốn hưởng phúc. Thẩm lâm cũng cảm thấy tống lâm tiên khá tốt, vổ cản xú người khác khích lệ, hắn càng cao hứng, lâm tiên khá tốt, ta cũng không biết sao hồi sự, ta dưỡng bảo châu 13 năm, cùng nàng tổng như là cách một tầng, không phải quá thân cận, nhưng này khuê nữ gần nhất. Tiêu thanh ba một kêu xuất khẩu, ta liền cảm thấy thân, đánh căn tử thân cận, này đại khái chính là mọi người thường nói huyết mạch thân duyên đi. Lưu Công nghe xong liên tục gật đầu, huyết mạch thân tình này ngoạn ý thật là kỳ diệu. ở Lưu Công ra lại ngồi trong chốc lát, Thẩm Lâm đứng dậy cáo tử. Lưu Công đưa hắn cùng Tống Lâm Tiên ra nhà ở, thấy Thẩm Lâm cùng Tống Lâm Tiên liền cái phương tiện giao thông đều không có, liền chỉ chỉ trong viện xe đạp. Tiểu Thẩm, hiện giờ huyện thành loạn thần, ngươi cầm tiền ngồi xe cũng không có phương tiện. Không bằng lái xe mang Lâm Tiên trở về, chờ ngày mai kêu nhà ngươi tiểu tử cho ta đưa tới. Thẩm Lâm cùng Lưu Công quan hệ không tồi, mượn xe đạp kỵ kỵ cũng thật không tính chuyện này, hắn không thoái thác liền đáp ứng rồi. Đem xe đạp đẩy ra, Thẩm Lâm trước cưỡi lên đi, lại kêu Tống Lâm Tiên ngồi ổn. Hắn chân phải vừa dẫm, xe đạp luôn liền nhẹ nhàng xoay lên. Tống Lâm Tiên ngồi ở xe đạp ghế sau, bắt lấy Thẩm Lâm quần áo, dọc theo đường đi nhìn quen thuộc lại xa lạ cảnh sắc, nghe trong không khí bay tới nhàn nhạt tấm áp lưu vị. Trong lòng lại vui sướng lại hưng phấn Chưa xong còn tiếp chương 68 cây ăn quả 3. Ngày mai cho ta lạc hộ đi Nhân tiện đem họ sửa lại đi Tống lâm tiên cười hướng thẩm lâm đưa ra yêu cầu Thẩm lâm cao hứng đáp ứng Hảo, ngày mai ba mang ngươi đi Trấn trên rời hộ khẩu, nhân tiện sửa họ Nói tới đây, thẩm lâm nghĩ đến một việc Hỏi tống lâm tiên một câu Bảo châu hộ khẩu làm sao bây giờ Nàng cũng không mang sổ hộ khẩu Không biết có thể hay không lạc hộ Tống lâm tiên cười cười ngươi đừng thao này phân tâm tống gia nhà nào điểm này sự đối nhân ra tới nói thật không tính cái gì thẩm lâm trầm mặc trong chốc lát bối liền hiện con thật nhiều đặng xe đạp sức lực cũng nhỏ xe chậm lại khuê nữ ngươi chịu ủy khuất ổ vang ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó tống lâm tiên cười khẽ cười tống gia lại hảo kia cũng không phải nhà của ta nhân gia cũng không đem ta đương thân nhân thẩm lâm trong lòng càng thêm không phải cái tư vị nhà mình khuê nữ ở tống gia rốt cuộc bị bao lớn ủy khuất Mới có thể như vậy không chút nào lưu luyến vứt bỏ kinh thành như vậy tốt sinh hoạt Tống lâm tiên tún tún thẩm lâm quần áo Ba, ngươi nếu là cảm thấy ta chịu ủy khuất Về sau nhiều đau ta điểm là được Thẩm lâm đi theo cười một tiếng Ba về sau nhất định hảo hảo thương ngươi Không gọi ngươi chịu đinh điểm ủy khuất Cha con hai một bên nói vừa đi Như vậy đường xa đảo cũng không cảm thấy mệnh mai cho đến xe vào thượng Hà Thôn Tống lâm tiên nhìn đến thôn đầu một tảng lớn quả lâm Miếng đất kia thượng cây ăn quả đều là nhiều năm đầu. Thoạt nhìn lại thô lại tráng, phía trên cũng kết thật nhiều trái cây, đa số là quả táo, còn có thật nhiều lê. Quả táo cùng lê đều mau chín, hồng diễm diễm vàng nóng ánh treo ở chi đầu, áp nhánh cây đều cong. Xe theo quả lâm một đường đi, tới rồi quả lâm đông đầu, còn nhìn đến một mảnh hạch đào thụ. Thống lâm tiên nhìn đến này đó cây ăn quả, liền nghĩ đến một việc. Đời trước thượng Hà Thôn nổi danh phú hộ là thôn đông triệu đầu to ra, nàng đời trước trở lại thượng Hà Thôn thời điểm, triệu đầu to đã làm giàu. Nàng hoàng hốt nhớ rõ quý cần hình như là nói qua một hồi, triệu đầu to ra chính là bởi vì nhận thầu quả lâm phát ra. Hiện giờ mới cải cách mở ra, giống thượng hà thôn loại địa phương này, thực hành liên sản nhận thầu trách nhiệm chế cũng không mấy năm đâu. Trong thôn người một lòng một dạ loại lúa mạch loại bắp, có cũng sẽ loại khoai lang đỏ, không có động tâm tư loại cây ăn quả. Triệu đầu to là gân đại, tư tưởng cũng sinh động, lúc trước trong thôn vừa nói muốn nhận thầu quả lâm, hắn liền vay tiền đem quả lâm nhận thầu xuống dưới phía sau hảo hảo quản lý hai năm không ra ba năm liền đã phát ra sau lại triệu đầu to ra dọn đến trấn trên lại bắt đầu làm nhà tàu đến thập niên chín mươi thời điểm tới rồi huyện thành toàn ra rất là phong cảnh vô hạn nghĩ đến này tống lâm tiên liền chỉ vào quả lâm hỏi thẩm lâm ba này một mảnh quả lâm là nhà ai a trái cây kết thật tốt lâm tiên muốn ăn trái cây thẩm lâm cười hỏi tống lâm tiên cười cười cũng không phải muốn ăn chính là xem trái cây kết hảo Thẩm lâm nhìn nhìn kia một tảng lớn mấy chục mẫu đất quả lâm, đều là đại đội, cũng không phải nhà ai, mỗi năm trái cây chín đoàn người đều đi trích trái cây, hái xuống bí thư chi bộ liền phân cho các gia các hộ, lại nói tiếp, này quả lâm trước kia vẫn là triệu gia, triệu đầu to gia gia kia đồng lứa thượng đánh thổ hào phân đồng ruộng, liền đem nhà hắn quả lâm cấp tịch thu, mai cho đến hiện giờ, đều là trong thôn tài sản. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Tống lâm tiên cuối cùng biết triệu đầu to năm đó vì cái gì muốn nhận thầu quả lâm. Nàng nghĩ, nghĩ Ba, Ngươi hỏi thăm một chút trong thôn muốn hay không nhận thầu, nhà chúng ta hiện tại có chút tiền nhàng rỗi, tổng không thể liền như vậy bạch phong đi, còn không bằng đem quả lâm nhận thầu xuống dưới, chúng ta vất vả mấy năm, nói không chừng có thể cho các ca ca tích có tiền xây nhà đâu. Này đến bao nhiêu tiền? Thẩm lâm có chút khó xử, những cái đó tiền còn muốn cung đại ca ngươi đi học. Cũng không phải thẩm lâm trọng nam khinh nữ, luyến tiếp cấp tống lâm tiên tiêu tiền, mà là hắn hiện tại tư tưởng căn bản không có chuyển biến lại đây, luôn muốn trong đất bảo thực tưởng nhiều loại mà nhiều xuất lực, cũng không từng hướng khác phương diện nghĩ tới. Kỳ thật, thập niên 80 sơ hoa hạ nông dân đa số đều là thẩm lâm như vậy ý tưởng, đại đa số cũng cùng thẩm lâm giống nhau vùi đầu khổ làm, dùng mồ hôi nước mắt tới ruộng, mai cho đến thập niên 90, còn có rất nhiều nông dân không rời đi đồng ruộng. Tống lâm tiên trong lòng minh bạch cái này, cũng liền không có nói cái gì nữa. Dù sao hiện tại là trên đường, có chút lời nói khó mà nói, chi bằng về nhà lại hảo hảo khuyên thẩm lâm thẩm lâm mang theo tống lâm tiên về đến nhà tiến viện môn mãn nhà ở người liền đón ra tới quý cần nhìn xung quanh bảo châu đâu thẩm lâm muộn thanh nói đi rồi đi rồi thầm ai một nhữ mày đầu như thế nào liền đi rồi liền như vậy ước gì rời đi nhà ta à tiền quế phương cũng có chút sinh khí thật là cái bạch nhãn lang thẩm cúc lại hỏi không phải nói mua tv sao tv đâu thẩm vệ quốc huynh đệ ba cái cũng ra nhà ở Thẩm Kiến Quốc liếc mắt một cái liền nhìn đến Thẩm Lâm đẩy mạnh trong viện xe đạp, như thế nào đổi thành xe đạp. Thẩm Lâm đem xe đạp đình hảo, kéo Tống Lâm Tiên vào nhà, toàn gia ngồi xong lúc sau, hắn mới đem sự tình nói một lần, "Xe đạp là Lưu Công, Tống gia cấp mua đại tivi, Lâm Tiên nói ta trong thôn không có, dọn về tới xem không tốt, đã kêu bán, vừa lúc bán cho Lưu Công, bán 3000 khối." Nói chuyện, Thẩm Lâm đem tiền lấy ra tới đưa cho Quý Cẩn. Quý Cẩn nhìn xem tiền Quế Phương, "Nương, ngươi thu đi." Tiền Quế Phương trong lỗ mũi lử lạnh một tiếng, có chút không cao hứng, lại vẫn là nói, cho ngươi ngươi liền thu, cho ta tính sao lại thế này. Quý cần cười gượng hai tiếng liền đem tiền thu lên. Thẩm Vệ Quốc vừa lúc ngồi ở Tống Lâm Tiên bên cạnh, nhìn xem Tống Lâm Tiên, lại ngẫm lại bán đại Tivi nói, một lát sau mang theo vài phần trầm trọng nói, Lâm Tiên nói rất đúng, là nên bán. Tống Lâm Tiên ngạc nhiên nhìn Thẩm Vệ Quốc liếc mắt một cái, nghĩ đến Thẩm Lâm nói qua Thẩm Vệ Quốc đi theo Lão giáo thụ học ngoại ngữ sự tình, trong lòng rõ ràng. Cái này đại ca là khó được minh bạch người, hoặc là, nhận thầu quả lâm sự tỉnh còn muốn từ đại ca nơi này làm đột phá khẩu. thẩm kiến quốc có chút thất vọng, bán tuy là chuyện tốt, nhưng không ti vi nhìn. thậm chí quốc chụp hắn một chút, bán hảo, tỉnh phiên thoái. Đúng vậy. Tiền Quế Phương gật đầu, nhìn Tống Lâm Tiên mãn nhãn đều mang theo cười, đem Tống Lâm Tiên kéo đến bên cạnh xoa nàng tóc. Ta cháu gái chính là hảo, thông minh, chủ ý ra cũng hảo, thật muốn đem đại ti vi dọn về tới còn không chừng có thể dẫn ra nhiều ít bệnh đau mắt tới. Thầm gia người đều không phải ngốc tử, lão thái thái này một câu, kêu mọi người đều hiểu được, mọi người đều gật đầu nói tivi bán hảo. Quý Cần nhìn xem sắp trời cũng không còn sớm, đứng lên đối Thẩm Mai tỷ mỗi ba người cười nói, "Xem ta, thiên đều mau đen còn không có nấu cơm đâu, đại tỷ, các ngươi liền gắt trong nhà ăn đi, cơm nước xong lại trở về cũng không muộn." Thẩm Mai không có chối từ, đứng dậy liền phải đi giúp Quý Cần nấu cơm, Thẩm Cúc cùng Thẩm Trúc cũng đi theo đi phòng bếp. Tống lâm tiên trong lòng tồn xong việc, đảo không đi phòng bếp hỗ trợ, mà là tiến đến thẩm vệ quốc bên cạnh hỏi, Đại ca, ta trở về thời điểm thấy chúng ta cửa thôn một tảng lớn quả lâm, liền nghĩ có thể hay không nhận thầu xuống dưới, chúng ta loại cây ăn quả. Thẩm vệ quốc vừa nghe lời này liền bắt đầu suy tư lên. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng, cái này nhưng thật ra ý kiến hay, hiện giờ chúng ta quốc gia trăm phế đại hưng, thật nhiều đồ vật đều khan hiếm đâu, không chỉ gạo và mì lương, dù, chính là rau dưa trái cây cũng thiếu ta nghe đồng học nói thành phố đầu trái cây quý đâu nếu là loại cây ăn quả nói so loại lương thực tránh nhiều nghe thẩm vệ quốc như vậy vừa nói thẩm lâm cũng để lại tâm vệ quốc ngươi nói chuyện này có thể thành thẩm vệ quốc cũng không có gì tự tin hắn nhìn nhìn tống lâm tiên tống lâm tiên cười gật đầu khẳng định có thể thành con không nói cái khác địa phương chính là yến kinh kia chính là một quốc gia thủ đô nhưng ngươi đi nhìn một cái trái cây cũng thiếu đâu nói tới đây tống lâm tiên lại nghĩ đến một việc còn có một việc chúng ta lớp học một vị đồng học hắn ba ba là nông khoa viện nghe hắn nói quá hiện tại quốc gia muốn mở rộng cái gì lều lớn rau dưa ta hỏi hắn vài lần cũng mượn mấy quyển thư xem ta nghĩ nhà chúng ta làm cái này cũng không tồi lều lớn rau dưa thẩm kiến quốc nghe xong cao hứng bố đùi cái này hảo cái này hảo ta xem báo chí thượng nói có cái trong huyện lộng cái này lều lớn rau dưa loại hảo một năm là có thể tránh thượng vạn đem đồng tiền đâu tư thẩm lâm kinh hít hà một hơi nhiều như vậy thẩm kiến quốc huy xuống tay, cao hưng phân chấn bắt đầu phổ cập lều lớn rau dưa sự tình, cũng không phải là liền nhiều như vậy, kia chính là phản mùa rau dưa A, ngươi tưởng A, ngày mùa đông đều chỉ có thể ăn cải trắng củ cải, mảnh không đinh lộng chút dưa chuột cà chua, cà tím đậu que linh tinh tiên đồ ăn, ngươi muốn hay không mua. Mùa đông này đó đồ ăn khẳng định bán quý A, so bình thường thời điểm muốn quý vài lần, hơn nữa rau xanh sản lượng cao, một mâu đất sản thượng mấy ngàn cân, có chút còn có thể thu vài tra liền tính là một cân đồ ăn bán thượng hai mao tiền, kia đến bao nhiêu tiền? Chưa xong còn tiếp. Chương 69 khiếu nghe. Ta tiên. Tiền Quế Phương bị tính ra tới tiền sợ hãi, một mẫu đất mấy ngàn cân là có thể bán mấy trăm đồng tiền, nếu là loại thượng 10 mẫu đất, còn không được mấy ngàn thượng vạn, đây chính là một năm sản xuất a. Tống Lâm Tiên đột nhiên gật đầu, dùng sức cấp thẩm ra người họa bánh nướng lớn, mùa đông bán quý, đến ngày Tết thời điểm bán càng quý, không nói hai mao, bốn năm mao đều có người căm muốn. Tiền Quế Phương cả kinh, như vậy kiếm càng nhiều. Tống Lâm Tiên xem nàng rõ ràng tâm động bộ dáng, tiếp tục bỏ thêm đem hỏa, chính là loại lều lớn rau dưa rất khổ rất mệt, hơn nữa ít người cũng không được, bất quá, ta nghĩ cô cô nhà bọn họ ly cũng không xa, chi bằng kêu lên cô cô rượu nhóm, chúng ta bốn ra kết nhóm làm, vườn trái cây cùng lều lớn đồ ăn một khối làm, quanh năm suốt tháng, nhà ai không thể phân mấy ngàn đồng tiền. Lúc này, Tiền Quế Phương hoàn toàn tâm động. Tống Lâm Tiên không biết vì cái gì dù sao ở nàng trong trí nhớ tiền quế phương cùng khác nông thôn Lão thái thái không giống nhau khác lao thái thái đều đau nhi tử nhưng tiền quế phương lại đau nữ nhi nhiều một ít nhà người khác đều là kêu xuất giá nữ nhi nhớ thương nhà mẹ đẻ tiền quế phương lại là thường xuyên nhớ thương xuất giá nữ nhi nếu là có thứ tốt cũng sẽ cấp khuê nữ lưu một phần Thẩm ai tỉ muội gà tuy rằng cũng không kém nhưng là cũng không có đại phú đại quý đều chỉ là miễn cưỡng có thể xuống tạm tiền quế phương khẳng định nguyện ý kêu các nàng nhiều kiếm ít tiền cải thiện trong nhà sinh hoạt Đặc biệt là thầm mai, thầm mai đại nhi tử hiện giờ đều 25 còn không có cưới vợ, nghe nói trước đó không lâu tương xem trọng, chỉ là đối phương lễ hỏi muốn không ít, liền vẫn luôn không định ra tới. Hơn nữa, thầm mai con thứ hai số tuổi cũng không nhỏ, lão đại kết hôn, lập tức liền phải đến phiên lão nhị, nơi này đầu phải tốn tiền nhưng không ở số ít. Thẩm cúc cùng Thẩm trúc trong nhà cũng đều có con trai con gái, bọn nhỏ cũng đều không nhỏ, một đám đều nên kết hôn, nhi tử lễ hỏi, khuê nữ của hồi môn, đều không phải số lượng nhỏ. Lâm Tiên. Tiền Quế Phương hướng Tống Lâm Tiên trước mặt thấu thấu, lều lớn đồ ăn thật như vậy kiếm tiền. Này đến muốn nhiều ít đầu nhập, người cô cô các nàng trong nhà cũng không có gì dư tiền, nếu là nhiều. Tống Lâm Tiên cười cười, lôi kéo Tiền Quế Phương tay thân mật nói chuyện, kiếm tiền là khẳng định, bất quá giai đoạn trước đầu nhập cũng không ít, thế nào cũng đến mấy ngàn đồng tiền đi, cái này đảo không sợ, cô cô nhóm không có tiền ta liền trước lắp thượng, chờ kiếm lời hướng trong đầu khấu là được. Này tiền cũng không ít. Tiền Quế Phương có chút do dự, người từ đâu ra tiền? Tống Lâm Tiên đem nàng biên ra tới lửa thẩm lâm kia phiên lời nói lại nói một lần, phiên dịch nhưng kiếm tiền, đặc biệt là kinh thành, tiếng Anh thư tịch văn kiện còn hảo một chút, học tiếng Anh người rốt cuộc nhiều chút, nhưng là đức văn, pháp văn gì đó liền không hảo lộng, ta liền tiếp những cái đó ra tiền nhiều sống, một năm xuống dưới cũng tránh bất lao thiếu đâu. Tiền Quế Phương nghe xong lời này cười, thập phân đắc ý, vẫn là ta thân cháu gái có bản lĩnh. Tống Lâm Tiên lôi kéo Tiền Quế Phương tay hiện thập phần thân thiết nãi nãi, ngài xem a biểu ca biểu tỷ đều nên kết hôn ca ca ta còn muốn đi học sang năm đại ca thi đại học lại là một bút tiêu dùng nếu là không nghĩ kiếm tiền không thể được lại nói chúng ta cũng không phải buôn bán chúng ta chính là trong đất bảo thực vồn đầu trồng trọt nói toạc thiên cũng không ai dám đem chúng ta thế nào tiền quế phương hoàn toàn ý động nàng đem đùi một phách hảo tiền là ngươi già ngươi đều không sợ mãi nếu là lại sợ cũng không thể nào nói nổi nếu hạ quyết tâm muốn làm đại sự Tiên Quế Phương khẳng định ngồi không được, nàng hấp tấp chạy đến phòng bếp cùng ba cái khuê nữ thương lượng, Tống Lâm Tiên đem chuyện này thu phục, liền lấy cớ mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi. Nàng cùng Thẩm Lâm đi huyện thành trong khoảng thời gian này, quý cần còn có Thẩm Mai Thẩm trúc đã đem Thẩm Bảo Châu trụ căn nhà kia thu thập một lần, Thẩm Bảo Châu đồ vật đều thu lên, lại cầm tân đệm chăn phô hảo, đem một gian nhà ở thu thập thực sạch sẽ chỉnh tề, nhưng là lại không có một đinh điểm Thẩm Bảo Châu dấu vết. Tống Lâm Tiên vào nhà, nhìn đến cửa sổ thượng bãi bình thủy tinh trang hoa dạ. Sạch sẽ án thư, phô bằng phẳng giường, tẩy sạch sẽ ô vông khăn trải giường, còn có tản ra ánh mặt trời hương vị tràn, cảm thấy này gian đơn sơ phòng dị thường sáng ngời đẹp. Nàng một mông ngồi ở trên giường, đem mặt vùi vào trong tràn, ngửi cái loại này ấm áp dương quang hương vị. Ngồi trong chốc lát, Tống Lâm Tiên đứng dậy giữ cửa cài kỹ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đôi tay nhanh chóng bất quyết, bất quá trong chốc lát công phu, nàng bên thai liền nghe được từng đợt nói chuyện thanh.